chương ba trăm bốn mươi bảy tuyết tổ đào thoát trở về thuế diễn cung chương ba trăm bốn mươi bảy tuyết tổ đào thoát trở về thuế diễn cung tôn ngộ không cùng thuế diễn cung các chiến sĩ lại tìm tòi một phen nhưng mà trong di tích này mặt độ vận phần lớn đều đã bị tuyết tộc t h a n h k h ô n g trừ bức bích họa kia bên ngoài cũng tìm không được nữa bất luận cái gì đầu mối lũ dụ n g về phần trong bích họa những lũ tiểu nhân kia đại biểu cho cái gì bọn hắn tại tuyết l ĩ n h đ à o ra cái gì hết thể đều là không biết con mắt k i a đồ án thân ảnh sẽ cùng sư phụ có quan hệ sao hay là nói bọn hắn là truy sát sư phụ những tên kia tiếp tục đến tột cùng tại di tích này bên trong đ ạ t được cái gì tôn nộ g không rơi vào trầm tư hắn mơ hồ cảm giác được thái hư quỷ quật nhu đồ khả năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bọn hắn đến tột cùng nắm giữ một chút bí mật gì những bí mật này lại có hay không cùng những con mắt kia đồ ăn có quan hệ đâu đây hết thảy hết thảy đều để tôn nộ g không cảm nhận được bất an mãnh liệt hắn có một loại cảm giác thập duy vũ trụ hỗn loạn sắp xảy ra thời buổi rối loạn a bây giờ thư v ô giới giới còn không có tìm tới luyện mục nguy cơ cũng còn không có giải quyết triệt đề nếu là t u ế d i ệ n giới cũng loạn ta coi như tìm không thấy tốt như vậy chỗ tu hành tôn nộ không thở dài một hơi hắn biết rõ lấy chính mình thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy tại thập duy vũ trụ đặt chân cho nên hắn cũng không hy vọng thập duy vũ trụ loạn đứng lên nhất là tại chính mình trưởng thành trước đó hy vọng đào ổ sư h i n h có thể đem tuyết tộc lao tổ bắt trở lại từ trên người bọn họ đạt được một chút thái hư vị quận bí m ậ đi tôn nộ không trong lòng suy tư nhưng mà đúng lúc này tuyết lính đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô sau đó một cái thuế diễn cung chiến sĩ vội vã đi tới tôn nộ không và mấy tên thuế diễn cung tướng linh trước mặt nộ không đại nhân c h ư vị tướng quân không xong đạo ổ tôn đại nhân trọng thương ra lệnh cho chúng ta lập tức rút lui nơi đây đạo ổ tụ h thương tin tức này lập tức để tôn nộ không trong lòng giật mình hắn vội vàng lấy ra lệnh bài hỏi thăm thế mới biết chuyện gì xảy ra tuyết tộc hai vị lão tổ đều bị thái hư quỷ quật người cứu đi không chỉ có như vậy giám sát vệ cùng đạo ổ hai người còn bị chạy đến cứu viện tuyết tộc nhị tổ bảy tên quỷ thủ b i t h ư ơ n g nếu không có tòa trấn bắt vượt thuế diễn cung nhị sư minh đông niêu thích ra kịp thời đổi tới giám sát vệ cùng đào ổ cũng có thể chết tại thái hư quỷ quật quỷ thủ bên trong mà đông l i ê u thích giả mặc dù cứu đào ổ cùng giám sát vệ nhưng cũng không có biện pháp lưu lại những cái k i a thái hư quỷ quật cường giả chỉ có thể mang theo thụ thương đào ổ cùng giám sát vệ lui về bắc vực đại thành thích giả thành bên trong vì phòng ngừa thái hư quỷ quật cường giả trở về tuyết lĩnh đào ổ trước tiên thông chi tuyết lĩnh quân đội rút lui cùng lúc đó đông l i ê u thích giả cũng bắt đầu triệu tập bắc vực chư thành chấn giữ cường giả chuẩn bị cùng một chỗ truy sát tuyết tộc nhị tổ cùng những cái tia cứu viện nhị tổ thái hư quỷ quật cường giả toàn bộ bắc vực lập t liền ngay cả trong không khí đều tản ra túc s á t chi khí tôn nộ không đi theo t u ế diễn cung quân đội l ù i hướng thích giả thành bất quá hắn cũng không có nhìn thấy nhị sư minh đông liêu thích giả chỉ thấy được t h ụ thường sư minh đạo ổ cùng xếp hạng tại lục thập tứ sư minh đan khâu tử dương cùng xếp hạng sáu mươi tám sư minh đan khâu hống hai người đều là đan khâu nhất tộc lão tổ mà đan khâu thành thành chủ đ a n khâu minh chính là hai người văn bối đan khâu tử dương cùng đan khâu hống đều là phụ trách hiệp trợ đông liêu thích giả toại t ấ n bắc vực tôn vũ cảnh bởi vì khoảng cách thích giả thành gần nhất cho nên t r ư ớ hết nhất chạy tới thích giả thành trừ bọn hắn b tọa c h ấ n bắc vực hết hệ còn có năm tên tôn vũ cảnh tăng thêm bọn hắn cùng đồng niêu thích giả toàn bộ bắc vực ngày bình thường đều là do tám tên tôn vũ cảnh phòng thủ tới giống nhau còn có còn lại tăng vực dưới tình huống bình thường đều là do tám tên tôn vũ cảnh trấn thủ ngày bình thường thuế diễn cung cũng sẽ an bài một chút tôn vũ cảnh tuần sát chư thành lấy bảo đảm các thành đằng sau an toàn t u ế diễn cung bảy mươi hai tôn trừ ngày bình thường tại t u ế diễn cung tu hành với quan bên ngoài chính là tuần sát tọa trấn chư thành thay thế diễn quản lý t u ế diễn giới sự vụ lớn nhỏ tôn nộ không đem kết lĩnh mật thất phát hiện bích họa cùng những thi thể này nói cho đạo sau đó hai người cùng nhau hướng sư tôn diễn tiến hành báo cáo chỉ chờ diễn phái người xác minh đằng sau liền sẽ đối bọn hắn luận công hành thưởng tôn nộ không tin tưởng có lần này công tích chính mình tiến thành lệnh hẳn là bạn vô nhất thất mà càng làm cho hắn cao hứng là có t u y ế t tộc nhị tổ thay hắn dưới lưng lược mục tôn cái n ồ i này luyện mục trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không phát hiện chính mình tồn tại tôn nộ không tự tin chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian đột phá tôn vũ cảnh đến lúc đó liền có thể che chở càng nhiều cựu duy sinh mệnh cùng tìm đến hư vô giới giới t u y ế t tộc nhị tổ cùng những cái kia thái hư quỷ, quỷ quật cừng giả cuối cùng vẫn đào thoát đông liêu thích giả các loại thuế diễn cung cường giả truy kích biến mất tại thuế diễn giới mà tôn ngộ không cùng đ à o ổ thì dẫn thuế diễn cung quân đội quay trở về thuế diễn cung đ à o ổ nhiệm vụ của lần này ngươi hoàn thành rất tốt không chỉ có tìm ra luyện n g ụ c tôn vũ cảnh lực mục cái chết hung thủ còn phát hiện t u y ế t tộc bí mật mặc dù cuối cùng bị bọn hắn chạy trốn nhưng lại không phải ngươi c h i tội v i sư ban thưởng ngươi một triệu điểm c ô n g hiến lại ban thưởng ngươi tôn vũ cấp bảo vật đan dược ba viên ngươi tốt nhất dưỡng thương đạo ổ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cho dù cuối cùng không có thể bắt lấy được t u y ế t tộc nhị tổ nhưng tại giám sát vệ chứng kiến bên giới, cũng coi là ngồi vững là tuyết tộc l a o tổ bạch thượng c h i đánh chết lực một tôn ý đồ dùng cái này bốc lên luyện ngục cùng thuế diễn giới phân tranh đạt được ban thưởng đạo ổ lòng tràn đầy vui vẻ rời đi thương thế hắn không nhẹ cần t ĩ n h tâm điều dưỡng mà diễn ban thưởng ba viên đã ăn dược chỉ cần một viên liền có thể để thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu đạo ổ rời đi về sau diễn ánh mắt rơi vào tôn nộ không t r ê n thân tôn nộ không sinh mệnh bản nguyên biến hóa tự nhiên không gạt được diễn con mắt tôn nộ không cũng không có phải ẩn giấu diễn ý tứ hắn ạ i thuế cung tàng tình các bên trong mặc dù không có tìm tới đạo tổ thương tổ tin tức tương quan nhưng đối với thập duy vũ trụ hiểu rõ cũng không còn là rốt đặc c á n mai hắn biết rõ sinh mệnh v i độ gần như không thể cải biến nhưng sinh mệnh bản nguyên cường độ lại không phải như vậy tại thập duy vũ trụ bên trong có một ít linh vật nguồn năng lượng có thể đối với sinh mạng bản nguyên tiến hành tăng lên chỉ bất quá loại này tăng lên tăng lên thường thường chỉ là tự thân sinh mệnh bản nguyên không cách nào hướng xuống truyền t h ừ a cải biến t r ù n g tộc huyết mạch cường độ cho nên rất nhiều đê đẳng t r ù n g tộc tôn vũ cảnh cường giả cũng sẽ tìm kiếm một chút linh vật tăng lên sinh mệnh của mình cường độ y đổ tiếp tục đột phá chỉ là bởi vì có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên bảo vật cực kỳ hiếm thấy cho nên đại đa số tôn vũ cảnh thường thường cũng rất khó gặp được cơ duyên như vậy có thể hiếm thấy cũng không đại biểu không có khả năng mà tôn nộ không trố đi những địa phương kia hết lần này tới lần k h á c liền vô cùng có khả năng tồn tại những b ậ c kia cho nên tôn nộ không chủ động bàn giao hành trình của mình chỉ là che giấu một chút cùng bạch mạo kim xí、sí、bằng tin tức tương quan tôn nộ không đem dưới tay mình thu phục một cái sơn quỷ cũng thông qua cái kia sơn q u tiêu diệt một cái sơn q u tập thị cùng tại quỷ phương trong tay lấy được địa đồ tất cả đều một năm một mươi cũng đem chính mình tăng lên tất cả đều nói thác đến tòa di tích k i a bên trong lấy được cơ duyên liền ngay cả tòa tế đàn kia đều không có một tia dầu diếm chương ba trăm bốn mươi tám luận công hành thưởng tòa vong phong thí luyện tư cách chương ba trăm bốn mươi tám luận công hành thưởng tòa vong phong thí luyện tư cách độ h ô n g lần này ngươi hiệp trợ đảo ẩ phá được tuyết tộc bí mật có công tăng thêm ngươi phát hiện hải để tế đàn công tích v i sư trao tặng ngươi một phẩy năm triệu điểm công hiến tôn vũ thạch một trăm nghìn hai cùng tiến về tọa vong phong thí luyện tư cách ngay sư tôn diễn cho phần thưởng của mình tôn nộ không trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng nhất là cái kia một phẩy năm triệu điểm công hiến có những n à y điểm công hiến chính mình liền có thể có được một tòa thuộc về mình thành trì về phần t ò a vong phong thí luyện tư cách tôn nộ g không từng nghe thích la huyền phong nhắc qua đó là t u y ế t d i ệ n giới thần bí nhất một chỗ mỗi một trăm cái vũ trụ niên mở ra một lần một lần tổng cộng cũng liền mười hai cái danh lệch cái chỗ kia có thể giúp tôn linh phôi thay trưởng thành tăng lên tôn linh phôi t h a i tiềm lực là tất cả ngay tại thai n é n tôn linh phôi thay chân vũ cảnh tha thiết ước mơ bảo điện tạ quá sư tôn đằng sau tôn nộ không rời đi lại điện về tới tảng nguyện tam tinh động bên trong sau đó chính là đi hối đoái kiến thành lệnh bất quá thành trì này xây ở địa phương nào ngược lại là cái đáng giá suy nghĩ sự tình tôn nộ không xếp bằng ở trên bộ đoàn hắn xây thành trì mục đích là che chở i ể u duy vũ trụ sinh mệnh để bọn hắn có thể tại thập duy vũ trụ bên trong sinh tồn nhưng vì để tránh cho bại lộ thân phận của bọn hắn cho nên bọn hắn không có khả năng quá sớm cùng thập duy vũ trụ cường giá tiếp xúc chỉ có chờ bọn hắn đã nắm giữ thập duy vũ trụ cơ bản tin tức có thể dung nhập thập duy vũ trụ đằng sau mới có thể để cho bọn hắn chân chính đi tiếp xúc thập duy vũ trụ sinh mệnh tuế diễn giới phân năm cái khu vực phân biệt là Đông, Tây. nam bắc bên trong trung b ự c lấy thuế diễn thành cầm đầu do sư tôn tự mình phát trấn mặc dù an toàn nhất nhưng ở sư tôn dưới mí mắt trung q u i không thể lắm đâu b ự c cùng luyện mục tiếp giáp cũng không quá phù hợp như vậy ta có thể lựa chọn liền chỉ có tây nam bắc ba mảnh khu vực tôn ngộ không sờ lên cảm con mắt đánh giá trước mặt thuế diễn d ư ớ i địa đồ suy tư chính mình thành chỉ, đến tột cùng hẳn là xây dựng ở khu vực nào nam b ự c là đại sư minh t h á t trấn mặc dù ta chưa từng thấy qua vị sư minh này nhưng có thể làm cho hắn tự mình chấn giữ địa phương tất nhiên vô cùng nguy hiểm cho nên nam b ự c có thể bài trừ như vậy ta hẳn là lựa chọn bắc b ự c hay là tây b ự c đâu tôn nộ g không rơi vào c h ầ m tư đúng lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười huyền phong sư minh tôn nộ g không lách mình đi tới động v ụ trước chỉ gặp thích la huyền phong một bộ hoa lệ cầm bảo bên hông treo ba khối ngọc truy chỉ một chút tôn ngộ không liền nhìn ra cái này ba khối ngọc truy tất cả đều là tôn vũ cấp bảo vận ha ha sư đệ nghe nói ngươi lại lập xuống đại công chúc mừng chúc mừng a thích la huyền phong nhìn thấy tôn ngộ không cười ha ha một tiếng một mặt cao hơn g nói tôn nộ g không nghe vậy vừa cười vừa nói vật khí vật khí đi theo đào ổ sư minh nhận được phần công lao mà thôi đúng rồi huyền phong sư minh chuyện của ngươi có thể rút xong thích la huyền phong thở dài một hơi nói ra đừng nói nữa một lời khó nói hết à, sư lệ chúng ta đi vào trước nói đi tôn nộ g không nhẹ gật đầu dẫn thích la huyền phong tiến nhập tam tinh động hai người ngồi đối diện nhau nhìn xem thích la huyền phong có chút buồn khổ thần s á c tôn nộ g không không khỏi có chút yếu kỳ không biết có chuyện gì có thể làm cho thích la huyền phong khó sự thành dạng này huyền phong sư minh ngươi đến tột cùng gặp được chuyện gì có thể làm cho ngươi phiền não thành cái dạng này tôn nộ không nhịn không được mở miệng hỏi trong ánh mắt tràn ngập tò mò thích la huyền phong thở dài một hơi nói ra cũng được dù sao ngươi cũng đã nhận được tọa v o n g phong thí luyện tư cách vậy ta liền đem chuyện này nói cho ngươi đi thông qua thích la huyền phong g i ả n thuật tôn nộ không rốt cuộc hiểu rõ hắn phiền não nguyên nhân ngươi lai、like, thích la huyền phong cũng đã nhận được tham gia tọa v o n g phong thí luyện tư cách chỉ là lần thí luyện này cùng dĩ vãng khác biệt bởi vì lần này thu hoạch được thí luyện tư cách trong mười hai người có tám người đến từ chung quanh bốn cái giới vực thích la huyền phong làm thuế diễn giới trưởng khống giả dòng dõi nếu là không có khả năng tại trong thí luyện thắng qua những cái kia ngoại vực thí luyện giả không chỉ có sẽ ném đi thích la nhất tộc mặt mũi đồng thời sẽ còn để phụ thân diễn tổn thất một kiện bảo vật vô cùng chân quý thích la huyền phong sở dĩ như vậy phiến não chính là bởi vì thí luyện lần này hắn không thể thua cũng thua không nổi một khi thua hắn cái này thuế diễn giới trưởng khống giả c h i tử coi như trở thành một cái triệt triệt để để cho cười liên đối thích la nhất tộc đều sẽ không ngẩm đầu được lên huyền phong sư binh cái này tọa vong phong thí luyện đến tột cùng là thế nào một chuyện vì sao ngay cả giới khác m ộ a người cũng đã nhận được tham dự thí luyện tư cách tôn nộ g không tò mò hỏi hắn từng nghe thích la huyền phong đề cập qua tọa v o n phong nhưng lúc đó hắn cũng không có quá mức để ý thích la huyền phong cũng không có cụ thể miêu tả liên quan tới tọa v o n g phong tin tức bởi vậy tôn nộ g không chỉ biết là tọa v o n g phong là thuế d i ệ n giới một chỗ bảo điện về phần tọa v o n g phong đến t ộ t cùng có cái gì tọa v o n g phong thí luyện lại đến t ộ t cùng là thế nào một chuyện hắn thì cũng không rõ ràng thích la huyền phong nói ra tọa văn phong là thuế diễn giới một chỗ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên di tích chỉ là di tích này cùng di tích khác khác biệt khu di tích này nhục thân không cách nào t i ế bảo chỉ có ý thức có thể tiến vào trong di tích di tích sẽ sinh ra các loại kỳ diệu viễn cảnh mà cái gọi là thí luyện chính là giải khai tường đạo viễn cảnh giải khai viễn cảnh càng nhiều lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều thậm chí còn có thể đạt được một chút loạn cổ thần diễn kỷ nguyên áo nghĩa thần thông truyền thừa nghe thích la huyền phong g i ả n thuật tốt nộ không rốt cuộc h i ể u rõ tọa vòng phong thí luyện tình huống cụ thể chỉ là đối với vì sao lần này diễn sẽ cho phép ngoại vực cường giả tham dự thí luyện liền ngay cả thích la huyền phong chính mình cũng không rõ ràng sư đệ lần này ngoại trừ người ta bên ngoài chúng ta t u ế diện giới hết thể còn có hai cái danh lệch một cái cho vọng thư nhất tộc vọng thư hy nguyện một cái cho đông niêu nhất tộc đông niêu rất là phụ thân hy vọng chúng ta bốn người có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành thí luyện cũng đạt được thí luyện ba hạng đầu thích la h u y ề n phong thần sắc ngưng trọng nói ra đề cập vọng thư hy nguyện thời điểm trong ánh mắt của hắn rõ ràng lõe lên một vòng vẻ mặt khác thường vọng thư nhất tộc tôn nộ g không thì đối với vọng thư nhất tộc sinh ra hứng thú vọng thư nhất tộc thuế diện giới bảy cái trung đẳng t r ù n g tộc một trong bất quá cùng đông niêu nhất tộc tham ăn m ư n bộ tộc cụ tộc các loại trung đẳng chủng tộc khác biệt cái này vọng thư nhất tộc mười phần địa thấp bảy mươi hai tôn bên trong vọng thư nhất tộc chiếm cứ mười hai cái danh l ạ c h nhưng bọn hắn ngày bình thường lại hoàn toàn không giống cụ tộc một dạng hoành hành bá đạo bọn hắn tựa như là một đám ẩn sĩ ngày bình thường hiếm khi rời khỏi vọng thư nhất tộc tộc địa liền ngay cả những cái kia lưu tại thuế diễn cung vọng thư nhất tộc ngày bình thường cũng đều bế quan không ra lúc trước tôn ngộ không cùng thích la h u y ề n phong hết t h ả bái phòng chính cái lưu tại thuế diễn cung vọng thư nhất tộc sư minh sư tỷ kết quả đều không ngoại lệ một cái đều không thấy được bọn hắn tất cả đều ở vào trạng thái bế quan chương ba trăm bốn mươi chín tân thành viên chỉ chương ba trăm bốn mươi chín tân thành tuyên chỉ tọa vòng phong thí luyện còn có không ít thời gian để bảo đảm có thể có được thí luyện ba vị trí đầu thích la huyền phong trong khoảng thời gian này một mực tại các đại trưởng lao chỉ điểm tiến hành k h ổ tu cũng chính là nghe nói tôn ngộ không lập công trở về đồng thời cũng đã nhận được thí luyện tư cách hắn có thể rút ra một chút thời gian đến cùng tôn ngộ không gặp nhau cùng tôn ngộ không nói chuyện với nhau đằng sau thích la huyền phong cũng không ở lâu hắn cần tiếp tục chính mình k h ổ tu mà tôn ngộ không khi biết tọa vòng phong thí luyện chủ yếu là khảo nghiệm ý thức đằng sau trong lòng của hắn cũng đã có năm chắc tất thắng dù sao luật ý thức đừng nói một chút cùng mình cảnh giới giống nhau chân vũ cảnh liền xem như tôn vũ cảnh cũng đối với chính mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì hay là đi trước hối đoái kiến thành lệnh đi thích la huyền phong rời đi về sau tôn nộ không thêm chút suy nghĩ liền quyết định đem chính mình thành trì xây ở bắc vực thứ nhất là hắn đã gặp bắc vực nhị sư m ì n h đối với cái kia nhị sư m ì n h cảm nhận không sai thứ hai cũng là bởi vì bắc vực thành trì tương đối phân tán đi vào đại điện nhiệm vụ tôn nộ không nộp lên trên xây thành trì cần tôn vũ thành sau khấu trừ điểm tích lũy thành công đổi được một viên lệnh bài mỏ và nóng trên lệnh bài thình viết tuổi diễn hai chữ mà tại lệnh bài mặt sau thì khác lấy tôn nộ g không ba chữ ý vị này tôn nộ g không là mặt này kiến thành lệnh chủ nhân Trừ kiến thành lệnh bên ngoài tôn nộ g không còn chiếm được hai mươi bốn cái t u ế diễn trụ cùng một khối thành chủ ấn tỷ cùng một mặt t u ế diễn cung cờ sĩ. hai mươi bốn cái t u ế diễn trụ là dùng đến bố trí hộ thành đại trận đồ vật thành chủ ấn tỷ thì là khống chế hộ thành đại trận hạch tâm về phần t u ế diễn cung cờ sĩ, mặc dù không có cái gì đặc biệt tác dụng nhưng có nó liền mang ý nghĩa tòa thành trì này nhận t u ế diễn cung che trở gặp được nguy hiểm lúc thì có thể tùy thời hướng t u ế diễn giới các đại thành trì cầu viện nhận lấy những vật phẩm này đằng sau tôn nộ không rời đi đại điện nhiệm vụ sau đó hắn liền cần tiến về bắc cực lựa chọn xây thành trì địa chỉ sau đó đem địa chỉ báo cáo cho phụ trách tọa trấn bắc cực thích g i a thành đạt được đồng ý đằng sau liền có thể chính thức kiến tạo thành trì những quá trình này tôn nộ không đã sớm từ thích la n g u y ề n phong nơi đó tìm hiểu rõ ràng cho nên khi lấy được kiến thành lệnh sau hắn ngay cả tà nguyện tam tinh động đều không có trở về liền trực tiếp rời đi tuế d i ễ n cung cung chủ người tên đệ tử này có chút cổ quái ta điều tra qua trong miệng hắn khởi nguyên một người những người kia huyết mạch không mạnh sinh mệnh bản nguyên cũng cực kỳ nhỏ yếu bất quá ý thức chiến đấu cũng không yếu tựa hồ cũng là trải qua đại chiến ma luyện trưởng thành chiến sĩ huế diễn cung bên trong một cái toàn thân bao phủ tại trong hư hào thân ảnh xuất hiện ở diễn trước mặt t h ấ p giọng báo cáo diễn vi vi cười một tiếng thần s á c bình tĩnh nói huyết mạch mạnh yếu cùng sinh mệnh bản nguyên bất quá là tổ thượng phúc phận ý thức chiến đấu thì cần muốn thông qua lần lượt sinh tử c h i chiến mới có thể tăng lên xem ra khởi nguyên bộ tộc cuộc sống trước kia trải qua rất vất vả thư ảnh bên trong chuyển đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ há biết cung chủ có ý tứ là không muốn để cho chính mình tiếp tục đuổi cha được bất quá nghĩ đến những cái kia nhỏ yếu khởi nguyên tộc người thư ảnh cũng cảm thấy dạng này t h c đàn không cách nào uy hiếp được thuế diện giới ổn định lúc này cũng chỉ đành coi như thôi cung chủ tôn nộ không đi đến phương bắc xem ra h ắ n là muốn đem xây thành tại bắc vực xem ra hắn hẳn là muốn đem khởi nguyên tộc người an trí tại bắc vực chúng ta muốn hay không thông báo đông niêu thích giả một tiếng để hắn chú ý một chút nghe nói lời ấy diễn vi vi lắc đầu nói ra không cần làm phiền thả giả bất quá thuế diện giới những cái kia ẩn t à n g hội ngược lại là hoàn toàn chính xác nên thanh lý dọn đẹp ta mặc dù không muốn chế tạo giết chóc có thể bọn gia hỏa này càng phát ra làm càn nếu là không thêm vào ngăn lại ngược lại là cho giám sát thi những tên kia m ư ợ a cớ còn có l u y n mục người của hắn nhiều lần len lén lẻn vào thuế diễn giới cũng không thể không phòng diễn thanh â m càng ngày càng nghiêm túc làm thuế diễn giới trưởng không giả hắn một mực cố gắng để bảo toàn thuế diễn giới hòa bình bởi vì hắn rất rõ ràng hòa bình kiếm không dễ vì bây giờ hòa bình các tiền bối bỏ ra quá nhiều m á u tươi chín lại vũ trụ không có khả năng lại loạn diễn trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một vòng xác ý hắn quyết định không còn nhân lượng những cái kia ý đồ bốc lên chiến sự gia hỏa tôn ngộ không rời đi tuế diễn cung đằng sau trực tiếp đi đến bắc b ự c cùng lúc đó hắn thông qua m ộ phủ cùng nhan lạc bọn người lấy được liên hệ cũng để bọn hắn làm tốt di chuyển chuẩn bị tân thành xây thành đằng sau nhan lạc lý thanh chiếu kiếm vô ngân b ọ n người đều sẽ thành tân thành nhóm đầu tiên thành dân mà lưu thủ ở trong chiến hạm những cái t i ê u mộ tổ chức thành viên cũng tương tự đem lần lượt tiếp nhận chuyển hóa tiến vào tân thành bất quá dù vậy đối với một tòa thành trì tới nói bên trong thành dân hay là có í c cho nên tôn ngộ không quyết định đem tân thành chia làm nội thành cùng ngoại thành nội thành do bị chuyển hóa cựu duy sinh mệnh ở lại ngoại thành thì có thể dung nạp một chút thập duy sinh mệnh mà những n à y thập duy sinh mệnh cũng sẽ trở thành bị chuyển hóa kiểu duy sinh mệnh bọn họ sớm nhất tiếp xúc thập duy sinh mệnh đương nhiên những n à y thập duy sinh mệnh tôn nộ g không cũng sẽ trải qua lựa chọn sẽ không mạ o bội để một chút lòng dạ khó lường người lẫn vào thân h à n h kiểu duy vũ trụ sinh linh tuy nhiều nhưng chân chính có thể tại thập duy vũ trụ sinh tồn chí ít cũng phải có được hư vũ cảnh thực lực nếu không cho dù tiếp nhận chuyển hóa tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau bọn hắn cũng không có sinh tồn năng lực tôn nộ không trong lòng cảm khái nói Hắn mặc dù nguyện kiểu duy ý che trở kiểu duy vũ trụ sao i linh, trở giúp tiến n bọn hắn tiến hành chuyển h h trở ó nhưng những cái kia quá mức nhỏ yêu kiểu duy sinh linh, tiến cái mức quá kia kiểu yêu duy v à tại h hắn mà nói, cũng không phải là một kiện chuyện ậ p duy Dù vũ với cũng trụ, một t đối nói, kiện bọn mắn. mà may là sao, tại kiểu duy vũ trụ bên trong một cái kiểu giai sinh mệnh liền có thể thống trị mạng lớn t i n h v ự c trở thành một phương trí cừng giả mà tại tập h duy vũ trụ tồn tại dạng này lại ngay cả làm thợ mỏ tư cách đều không có loại này tranh lệch cũng không phải là bất luận sinh linh gì đều có thể tiếp nhận thống chi những cái kia ngay cả hư vũ cảnh đều không thể đạt tới sinh mệnh cho dù chuyển hóa đằng sau tiềm lực miễn cưỡng đạt đến hư vũ cảnh tại thập duy vũ trụ bọn hắn vẫn như c ũ chỉ có thể trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại cung d ạ n g này chẳng để bọn hắn lưu tại cửu duy vũ trụ chí ở nơi đó bọn hắn có thể trải qua thuộc về mình sinh hoạt thập duy vũ trụ cũng không phải là thiệt thổ cho dù là kiếm vô ngân b ọ n người hơi không cẩn thận cũng có thể triệt để chết mà một khi tử vong chính là triệt để định d i ệ t thập duy vũ trụ không có luân hồi tất cả tử vong sinh mệnh thuộc về nơi nào không người biết được đợi khi tìm được hư vô giới giới đằng sau chân chính có thể đi vào thập duy vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ là phụ thân các loại giải rác mấy người đi về phần những cô n h â n kia ngược lại là có thể tại kiểu duy hư không bên trong vì bọn họ tìm kiếm một cái mới thai n é n không lâu vũ trụ thể để bọn hắn ở nơi đó sinh hoạt t ồ n ngộ không trong lòng suy tư mặc dù hắn rất muốn đem tất cả cố nhân đều nhận được thập duy vũ trụ nhưng hắn lại không thể cũng không dám làm như vậy bởi vì những cố n h â n kia tại thập duy vũ trụ bên trong không có một tia sức tự vệ mà chính mình cũng vô pháp cam đoan có thể một mực che chở bọn hắn dù sao chính mình đối với thập duy vũ trụ tới nói quá yếu chương ba trăm năm mươi đ ô n g i ê u thích giả khẳng khái chương ba trăm năm mươi đồng yêu thích giả khẳng khái tôn nộ g không lần nữa đi tới thích giả thành cũng thành công gặp được nhị sư minh đ ô n g i ê u thích giả biết được tôn nộ g không muốn tại bắc vực xây thành trì đ ô n g i ê u thích giả tự nhiên cao hứng phi thường tiểu sư đệ nếu muốn muốn tại bắc vực xây thành trì vậy ta đây cái làm sư minh tự nhiên không thể không có biểu thị đ ô n g i ê u thích giả lấy ra một bức địa đồ tấm địa đồ này là bắc vực toàn cảnh địa đồ so với tôn nộ g không ngày bình thường nhìn thấy tuế diễn giới địa đồ bắc vực trong địa đồ còn đã bao hàm các đại phiên trợ cùng một chút tục địa thôn trại cùng đối với một chút khu vực nguy hiểm đánh dấu đông l i ê u thích giả chỉ vào địa đồ nói ra tiểu sư đệ bắc vực nhỏ nàn thường xuyên có hàn lưu gió bao quét sạch rất nhiều nơi đều không thích hợp xây thành trì những khu vực này đều là bắc vực giải đất bình nguyên ngươi nếu là xây thành trì lời nói sư minh đề nghị ngươi lựa chọn m ạ n h khu vực này tôn nộ không nhìn về phía đông l i ê u thích giả chỉ hướng địa phương cái chỗ kia ở vào ba tòa cỡ trung thành trì giao giới trung tâm đã có năm tòa thành nhỏ mặc dù địa phương đủ lớn đủ để lại dung là ba bốn tòa thành trì nhưng chỗ như vậy không thích hợp khởi nguyên tộc phát giác được tôn nộ không cũng không hài lòng đ ô n g n g h i ê u thích giả lại đưa tay chỉ chỉ hướng về phía một địa phương khác nói ra nơi này có một cái sơ cốc tên là đoàn cốc bốn phía núi lớn đa số cận mỏ nghe nói sư đệ thủ đoạn luyện khí nhất lưu nếu là ở này xây thành trì sư minh có thể làm chủ đưa ngươi một tòa cận mỏ a n mừng ngươi tân thành thành lập tôn n ộ không nhìn về phía đoàn cốc mảnh khu vực này so với lúc trước địa phương hơi lệ một chút nhưng bên cạnh đồng d ạ n g có một tòa cỡ trung thành trì mà lại chung quanh còn cư trú mấy cái chủng tộc nhân khẩu không ít đa tạ sư minh hào ý bất quá ta tộc nhân không nhiều lại đều không thích náo nhiệt cho nên sư minh có thể hay không tìm cho ta một cái tương đối yên lặng địa phương tôn nộ không nói ra yêu cầu của mình nghe nói tôn nộ không muốn tìm một cái yên lặng một chút địa phương xây thành trì đông i ê u thích giả sắp mặt lại trở nên nghiêm túc lên đông i ê u thích giả nhìn về phía tôn nộ không nói ra sư đ ệ ngươi có biết chúng ta vì sao muốn t r ú c thành tôn nộ không nghe vậy nói ra đương nhiên là vì phòng ngừa một chút thái hú thu t ậ p k ích cùng ngăn cản trong vũ trụ năng lượng h a i h o ạ a đông i ê u thích giả nhẹ gật đầu nói ra không sai thái hú thu cùng trong vũ trụ một chút cơn bão năng lượng đều là uy hiếp chúng ta sinh tồn nơi phát ra một trong nhưng trừ những n à y còn có rất nhiều nguy hiểm đến từ một cái thế lực thế lực này ngươi tại tuyết lĩnh cũng đã tiếp xúc qua bọn hắn chính là thái hư kỷ quật tôn nộ không thần sắc khẽ giật mình trật minh bạch đông niêu thích giả trong lời nói hàng nghĩa nếu như xây thành trì địa phương quá lệ cùng thành trì khác cách xa nhau q u á xa nếu là gặp được nguy hiểm thành trì khác căn bản không kịp trợ giúp mà xem như một mực ý đồ bốc lên chiến tranh thái hư kỷ quật bọn hắn thích nhất chính là tập kích một chút vắng vẻ p h i ê n trợ thôn trại gây ra hỗn loạn đông n i u thích giả sở dĩ một mực giút tôn nộ không lựa chọn đem thành trì an trí tại một chút đại tộc cỡ chung sư đệ huế diễn giới cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy hòa bình tuyết tộc mật thất bên trong những thi thể này ngươi hẳn là còn không có cứ đi chúng ta không thể khinh thường à. đông i ê u thích giả lời nói để tôn nộ g không rơi vào trầm tư mặc dù hắn muốn tận lực tránh cho bị chuyển hóa cựu duy sinh mệnh cùng thập duy vũ trụ thế lực quá sớm tiếp xúc nhưng cũng không thể không thừa nhận đông i ê u thích giả lo lắng không phải không có lý những cái kia bị chuyển hóa cựu duy sinh mệnh thực lực vốn là nhỏ yếu chính mình cũng không có khả năng một mực lưu tại trong thành bạn nhất thái hư quỷ quật có một ngày thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm đột nhiên nội kích bằng vào những cái kia bị chuyển hóa cựu duy sinh mệnh căn bản là không có cách chống cự hội quật cường giả tập kích sư minh ngươi nói đúng đã như vậy vậy ta liền đem thành trì xây dựng ở nơi này đi suy tư một phen đằng sau tôn nộ không lựa chọn nghe theo đông liêu thích giả đề nghị đem thành trì xây dựng ở đ o á n cốc phía dưới nơi này dễ thủ khó công chung quanh lại có một tòa thuộc về đông liêu nhất tộc cỡ trung thành trì tại phương diện an toàn cơ hội là hoàn toàn không cần lo lắng mà trừ đông liêu nhất tộc cỡ trung ngoài thành trì đoàn cốc phụ cận còn có một cái đông liêu nhất tộc tộc địa bên trong cư trú hơn ngàn vạn đông liêu tộc người sư đ ệ ta cái này dẫn ngươi đi đ o ạ i cốc cũng sắp xếp người trợ giúp ngươi cùng một chỗ kiến tạo thành trì nghĩ đến sư đ ệ tộc nhân một lát hẳn là không đổi kịp tới đi ta đông yêu nhất tộc bọn tiểu bối vừa v ặ n cấp cho sư đ ệ trúc thành đông yêu thích rằng nghe vậy hai lòng cười một tiếng hắn sở di coi trọng tôn ngộ không thứ nhất là bởi vì tôn ngộ không trở thành sư đ ệ của hắn thứ hai cũng là bởi vì khởi nguyên tương hội thanh danh đông yêu nhất tộc không thiếu luyện khí sư nhưng cùng một cái luyện khí sư giữ quan hệ tốt đối với đông yêu nhất tộc tới nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ xấu khởi nguyên tương hội thực lực nhỏ yếu nhưng tinh thông thương nhân cùng loại thế lực này là lân cận đối với đông niêu nhất tộc tới nói cũng là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình đông niêu nhất tộc chiến sĩ có thể thông qua khởi nguyên thương hội mua được thích hợp bảo vật mà khởi nguyên thương hội cũng có thể kiếm lấy đến đông niêu tộc chiến sĩ t à i phú như vậy liền đạt tạ sư minh đối với đông niêu thích g i ả hảo ý t ô n nộ không không có cự t u y ệ t thật sự là hắn cần một số người giúp hắn t r ú c thành nếu không b ă n g vào tự mình một người muốn xây thành một tòa thành trì chỉ sợ không có cái ba năm năm năm căn bản là không có cách thành công mà có đông niêu nhất tộc trợ giút sự tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều mà lại rất nhiều trúc thành vật liệu đ ồ n g liêu nhất tộc đều có thể cung cấp tại thuế diễn giới kiến tạo một tòa thành trì cần vật liệu đương nhiên sẽ không là đá bình thường vật liệu gỗ mỗi một khối trúc thành tảng đá đều phải phải là thấp nhất đạt tới chân vũ cấp bàn thạch đồng thời còn cần tại mỗi một khối bàn thạch bên trên khắc vé bên dưới các loại cơm chế phối hợp thuế diễn trụ tạo thành hộ thành đại trợn bàn thạch là một loại cực kỳ tảng đá cứng rắn không trải qua tế luyện liền có được không kém gì chân vũ cấp bảo vật cường độ tế luyện đằng sau càng là có thể đem độ cứng tăng lên tới cực hạn mấu chốt nhất chính là bàn thạch có thể miễn dịch các loại áo nghĩa tổn thương tại mở ra phòng ngự trận pháp trạng thái cho dù là tôn vũ cảnh cũng vô pháp tùy tiện phá hủy một tòa thành trì cho dù là cỡ nhỏ thành trì xây lên thành vật liệu gỗ cũng đều là các loại chân quý vật liệu gỗ những này vật liệu gỗ bản thân đồng dạng là cực giai vật liệu luyện khí dùng để luyện chế trong thành kiến trúc đã có thể gia tăng trong thành trận pháp ý lực cũng có thể tăng cường trong thành linh khí những này vật liệu đã cùng vật liệu gỗ đều cần tôn ngộ không tốn hao vũ trụ thạch mua sắm cái này sẽ là một bút rất lớn chi tiêu cho dù là tôn ngộ không bây giờ có đến từ thuế diễn cung văn thường Tại đơn giản tính toán đằng sau hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi cái này muốn kiến tạo một tòa thành thật đúng là không phải bình thường thế lực nhỏ có thể làm được tôn nộ không c ư ờ i khổ lắc đầu bất quá việc đã đến nước này hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha thực sự không được hắn tình nguyện trước kiến tạo một tòa thành k h ô n g sau đó lại từ từ tăng xây thành trì bên trong kiến trúc lấy chính mình thủ đoạn lệ u y n k h í tăng thêm nhan lạc kinh thương tri đạo tôn nộ không tin tưởng không bao lâu khởi nguyên thương hội liền có thể kiếm lấy đến đầy đủ tài phú dùng để kiến thiết tân thành chương ba trăm năm mươi mốt xây thành trì sư tôn hạ lễ chương ba trăm năm mươi mốt xây thành trì sư tôn hạ lễ tại đông l i ê u thích g i ả dẫn đầu xuống tôn ngộ không đi tới đ o á n cốc nhìn trên bản đồ tôn ngộ không còn không cảm giác được đ o á n cốc bốn phía những đại sơn hướng kia mênh mông các loại chân chính nhìn thấy những đại sơn hướng kia thời điểm liền ngay cả hắn cũng không nhịn được cảm thán một tiếng sư đệ ngươi thành liền đứng ở nơi này đi nơi này linh khí dư dạ đủ để dung nạp mấy triệu chân vũ cảnh ở đây tu hành bốn phía trong núi tài nguyên phong phú có thật nhiều s ơ n lâm đều là vật vô chủ có thể dùng đến rèn luyện tộc nhân đông yêu thích già chỉ vào một mảnh dài đất bình nguyên nói ra mảnh khu vực này cũng may đoàn cốc phía giới tiến vào đoán cốc mười phần thuận tiện tôn nộ g không nhẹ gật đầu hắn lấy ra kiến thành lệnh đưa tay bung lên kiến thành lệnh hóa thành một đạo lưu quang rơi vào hắn chọn tốt vị trí bên trên oanh lương theo lấy từng tiếng kịch liệt oanh minh trên mặt đất xuất hiện từng đạo cầm chế đồ án tôn nộ g không thấy thế vội vàng lấy ra thuế diễn trụ hai mươi bốn cái thuế diễn trụ rơi xuống cắm vào đại địa hợp thành một tòa trận pháp mà cái này chính là một tòa thành trì hình thức ban đầu sau đó tôn nộ g không liền cần lợi dụng bàn thạch kiến tạo tường thành bù lắp các loại c ầ chế để hộ thành đại trận có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất sư đệ sư minh nói đưa ngươi một tòa quạt mỏ tòa quạt mỏ này chính là sư minh tặng ngươi lễ vận trừ cái đó ra đông l i ê u thích g i ả đưa cho tôn nộ g không một quyển địa đồ trên địa đồ tiêu ký lấy một ngọn núi vị trí sau đó hắn đưa tay vung lên trên mặt đất lập tức xuất hiện ba cái cái dương tôn nộ g không nhìn về phía cái này ba cái cái dương trong mắt lộ ra một tia tòa mỏ sư minh đây là cái gì đông l i ê u thích g i ả nói ra bên trong dương này là ba mươi tỷ khối thượng đẳng bàn thạch đầy đủ ngươi đem thành trì hình thức ban đầu dựng đi lên về phần ngươi về sau muốn đem thành trì tăng cao thì cũng chỉ có thể dựa vào sư đệ chính ngươi ba mươi tỷ khối bàn thạch tôn nộ không nghe vậy trong mắt lộ ra một vòng vẻ cảm kích bàn thạch khai thác cũng không dễ dàng trừ đông niêu thích giả bực này có thể vận dụng bộ tộc c h i lực lao tổ bên ngoài người bình thường muốn khai thác bàn thạch một năm đoán chừng cũng liền có thể khai thác cái mấy chục khối ba mươi tỷ khối thượng đẳng bàn thạch nó giá trị tuyệt không thấp hơn ba mươi tỷ chân vũ thạch sư minh cái này quá quý giá tôn nộ không có chút thụ s ủ n g ngực kinh mặc dù hắn đã từng gặp qua những sư minh này hào vô nhân tính nhưng đông niêu thích giả vừa ra tay này chính là ba mươi tỷ để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào cho phải đ ô n g l i ê u thích giả khoát tay á o nói ra sư đệ không cần cùng sư minh k h á c h khí chỉ là ba mươi tỷ bản thạch mà thôi đối với chúng ta đông l i ê u nhất tộc tới nói tính không được cái gì chỉ là ta mặc dù là đông l i ê u nhất tộc lao tổ nhưng cũng điều động bản thạch cũng chỉ có nhiều như vậy còn lại cũng chỉ có thể dựa vào người chính mình tôn nộ không hít sâu một hơi cảm kích nói sư minh bất kể như thế nào hôm nay tri ân nộ không nhớ kỹ một ngày nào đó nhất định sẽ báo đáp sư minh hôm nay tri ân ha ha ha ha, tiểu sư đệ nhị sư minh là ai đây chính là đông l i ê u nhất tộc lớn nhất lao tổ chỉ là ba mươi tỷ với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới đúng lúc này chỉ nghe cười to một tiếng một bóng người phiêu nhiên mà tới người đến tôn ngộ không cũng nhận biết chính là đan khâu nhất tộc lao tổ đàn khâu tử dương đan khâu tử dương vừa cười vừa nói nghe nói sư đệ ở đây là thành sư minh ta cũng không thể không có chút nào biểu thị ta đại biểu đàn khâu nhất tộc chúc mừng sư đệ mở thành mới chỉ là lễ mọn tuy vô pháp cùng nhị sư minh so sánh nhưng cũng trò chuyện tỏ tâm ý đan khâu tử dương nói trong tay đồng dạng lấy ra một cái dương đa tạ tử dương sư minh tôn ngộ không tiếp nhận cái dương mở ra xem phát hiện trong dương chất đống lấy mấy vạn d ễ chất liệu khác nhau thần mục những vật liệu gỗ này đều là luyện chế cung điện chạch viện cực dài vật liệu đan khâu tử dương nói ra ta đan khâu nhất tộc các sư minh đệ đục đụng, đụng là sư đệ tiếp cận xuân thu một một trăm gốc thôn nguyên vàng lương một ba trăm gốc t ử kim hồn sắt kim một một gốc các loại thần mục tổng cộng mười ba phẩy không không không k h ô vọng sư đệ chờ có ghét bỏ a ha, ha ha ha tiểu sư đệ đan khâu sư đệ xưa nay không phong khoáng hôm nay có thể đưa ra nhiều như vậy thần mục đã phi thường đáng quý đúng lúc này nơi xa lại chuyển tới cười to một tiếng người tới chính là toạ trấn bắc vực tôn vũ cảnh một trong xuất thân từ thao viên bộ tộc lão tổ đào hành n g u y ê n nhị sư minh đào hành n g u y ê n trước hướng phía nhị sư minh đông liêu thích giả thi lễ một cái sau đó lấy ra thao viên bộ tộc chuẩn bị lễ vật thao viên bộ tộc chuẩn bị lễ vật mặc dù không bằng đ ô n g liêu thích giả nhưng cũng thực không ít trừ mười tỷ bản thạch bên ngoài còn đưa mười tòa cung điện kiến trúc những kiến trúc này mỗi một tòa đều có giá trị không nhỏ so với đan khâu nhất tộc thần mục lại phải chân quý rất nhiều t ô n n ộ không thấy thế tự nhiên là nói cảm ơn liên tục trong lòng của hắn minh mạch ba vị sư minh đại biểu chính là thuế diễn giới tam đại cường tộc ý tứ cái này tam đại trung đảng t r u tộc đều muốn cùng mình giao hảo đối với tam đại chủng tộc đưa tới lễ vật tôn nộ g không cùng nhau thu hết mặc dù hắn biết người như vậy tỉnh rất khó trả hết nợ nhưng lễ này hắn lại không phải thu không thể xem ra ta tới hơi chậm một chú ta t ngay tại tôn nộ g không hướng ba vị sư m i n h nói lời cảm tạ thời điểm trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng t ở i mở tiếng cười sau đó một bóng người trống rông xuất hiện thất trưởng lão người làm sao đích thần đến khi thấy rõ đạo thân ảnh kia trong nháy mắt đông yêu thích giả đào hành uyên đ a n khâu tự dương tất cả đều hơi biến sắc mặt liền vội vàng tiến lên hành lễ thất trưởng lao thích la t ỷ không chỉ có là thuế diễn cung thất trưởng lão đồng thời cũng là thích la nhất tộc lão tổ một trong không chỉ có địa vị tôn sùng thực lực cũng cực kỳ khủng bố cho dù là đông niêu thích ra bực này tôn vũ cực cảnh tồn tại tại thất trưởng lao thích la t ỷ trước mặt cũng đều không dám chậm trễ chút nào thích la t ỷ khẽ gật đầu sau đó nhìn về hướng đồng dạng tại đối với mình hành lễ tôn nộ không nói ra nộ không à, ta lần này đến là đại biểu ngươi sư tôn nắm ta mang cho ngươi lễ vận đang khi nói chuyện thích la tỳ lấy ra ba tấm cấm chế quần trục cái này ba tấm cấm chế quần trục Tất cả đây ề u u là trận pháp cường đại chế. Ba tấm cường pháp chế, chế cầm cầm đại ba q là tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn mặc dù không có gặp qua cấm chế quần c h ủ n h ư n g chỉ là cảm nhận được quyền chủ khí tức là hắn có thể đánh giá ra cái này ba tấm quần c h ủ tuyệt không thua kém cực phẩm tôn vũ cấp bảo vật thích la tỷ vừa, cười vừa nói cái này ba tấm quần c h ú ẩn chứa ba đạo trận pháp cấm chế một đạo l à phòng ngự trận pháp đại địa tri tâm có thể giúp ngươi thành mới ngăn cản tôn vũ cực cảnh công kích ba lần một đạo là không trí tỏa có thể phong ấ n tôn vũ cực cảnh ba ngày cuối cùng này một đạo ngươi cần thiết thân mang theo huấn này chủ, tên là diễn sinh vô luận ngươi ở nơi nào chỉ cần ngươi kích hoạt q u y ề n trục này bên cạnh ngươi đều sẽ xuất hiện một đạo cùng ngươi sư tô tướng ngay cả thông đạo truyền thống bất quá những q u y ề n trục này đều chỉ có thể sử dụng một lần nhớ lấy muốn dùng cẩn thận a n g h e xong thất trưởng lao thích la tỳ giới thiệu tôn nộ không trong lòng khiếp sợ không thôi liền ngay cả đông niêu thích già ba người lúc này cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ phần này lễ đừng nói tôn nộ không liền xem như đông niêu thích già bọn hắn cũng đều nóng mắt không thôi t r ư ờ n g ba trăm năm mươi hai xây thành trì khởi nguyên phong ba lại lên t r ư ờ n g ba trăm năm mươi hai xây thành trì khởi nguyên phong ba lại lên sư tôn diễn lễ vận để tôn ngộ không cảm động không thôi mặc dù hắn biết có lẽ đối với sư tôn diễn tới nói những vật này tính không được cái gì nhưng đối với hắn lúc này tới nói những vật này lại đều rất là trọng yếu thất trưởng lao thích lat thì vừa cười vừa nói ngộ không à sư phụ ngươi đối với ngươi ký thác kỳ vọng nhìn ngươi chớ có cô phụ khổ tâm của hắn sớm ngày ấp tôn linh ngày sau cũng tốt chân chính toạ c h ấ n một phương đa tạ thất trưởng lão xin mời thất trưởng lão chuyển cáo sư tôn đệ tử nhất định ghi nhớ dạy bảo tôn nộ g không thần tình nghiêm túc nói tuất ngoại trừ ngươi sư tôn lễ vật bên ngoài ta chỗ này còn có một ít là ta đại biểu thích la nhất tộc lễ vật cho ngươi đúng rồi còn có huyền phong tiểu gia hoặc kia cũng nắm ta cho ngươi đưa tới một phần hạ lễ thích la tỷ khẽ gật đầu sau đó lại lấy ra một cái g i ư ờ n g trong g i ư ờ n g đúng là một trăm lẻ tám đỡ cực phẩm chân vũ cấp chiến xa những này đều là thích la nhất tộc đưa cho tôn nộ g không hạ lễ mà trừ những chiến xa này bên ngoài thích la huyền phòng cũng nắm thích la tỉ đưa tới một bộ chất pháp một bộ tôn vũ cấp p h ò n ngự chất pháp bộ trận pháp này bố trí đằng sau có thể hình thành một đạo phòng ngự kết giới ngăn cản tôn vũ cảnh công kích mặc dù trận pháp này không cách nào cùng sư tôn diễn đưa tới quyển trục so sánh nhưng cũng càng c h ấ t quý ngộ không à đồ vật đưa đến ta cũng nên trở về thích giả ngươi làm sư minh cần phải chiếu cố thật tốt sư đệ thích la t ỷ đưa xong lễ đằng sau căn dặn vài câu đằng sau nhẹ lướt đi đông yêu thích giả nhìn qua thất trưởng lao bóng lưng rời đi trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang thất trưởng lao thực lực càng phát ra kinh khủng đông yêu thích giả nhịn không được cảm khái nói đào hành uyên đang câu tự dương nhau nhau gật đầu đối với đông n i ê u thích giả lời nói có chút đồng ý những ngày tiếp theo tôn ngộ không bắt đầu chính thức kiến tạo chính mình thành trì hắn phất phất tay từng khối b à n thạch tự động bay về phía đại địa trong n y mắt một tòa thành trì liền đột ngột từ mặt đất mọc lên nhưng mà kiến tạo một tòa thành trì đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy bởi vì dự thành trì chỉ là xây thành trì bước đầu tiên sau đó còn cần tại b à n thạch bên trên khắc vẽ cầm chế mỗi một khối b à n thạch bên trên đều cần điêu khắc mấy chục đạo cầm chế cho dù lấy tôn ngộ không thực lực muốn hoàn thành một bước này cũng cần hao phi mấy tháng thời gian đồng thời, một bước này chỉ có thể do tôn nộ g không một mình hoàn thành chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm thành trì cấm chế vạn vô nhất thất không có bất luận cái gì chỗ sơ xuất tôn nộ g không bắt đầu bận rộn mà đang câu thành bên trong nhan lạc b ọ n người cũng nhận được tôn nộ g không tin tức bắt đầu làm lên di chuyển chuẩn bị tuế diễn d ư ớ i nơi nào đó một tòa trong tháp cao thần bí quỷ cừ xếp bằng ở ở giữa tại trước người hắn thì là từng cái mang theo quỷ diện quỷ thủ nhìn xem trong đại điện mấy chỗ chống chỗ quỷ thủ bọn họ trầm mặc không nói những cái kia chống chỗ vị trí đều là những ngày này vẫn lạc tại tuế diễn cung trong tay cường giả quỷ thủ Thừ, một đám chỉ biết là than t h ở phế bật uổng cho các người một thân tu vi thế mà ngay cả trả t h ù cũng không dám trả t h ù người lạnh một tiếng đánh vỡ yên tĩnh người nói chuyện mặc dù cũng mang theo quỷ diện nhưng từ trên người hắn trưởng bảo liền có thể nhìn ra người này chính là gia nhập thái hư quỷ bất hấp bây giờ hấp mặc dù cũng là quỷ thủ nhưng bởi vì hắn thân phận đặc thủ địa vị mơ hồ chỉ ở quỷ cừ dưới một người cho dù là quỷ cừ lời nói hấp cũng là nguyện ý nghe l ư ờ n nghe không muốn nghe quỷ cừ cũng bắt hắn không có biện pháp hấp chào phúng thanh â m để chúng cụ ỷ thủ trong mắt nhào nhau, nhau loẹ lên thân sắc bất mãn chỉ là bọn hắn đều đã được chứng kiến hấp thủ đoạn bởi vậy mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không muốn cùng hấp tranh t h ư ớ c quỷ c ử trầm giọng nói tuyết t ộ p bại lộ là tội của ta bây giờ tuế diễn cung bắt đầu đối với chúng ta tiến hành trả thù vì để tránh cho tổn thất chứ v ị tạm thời không cần cùng sơn quỷ liên hệ để tránh bại lộ chính mình về phần các ngươi t ỏ a hạ quỷ phương cũng làm cho bọn hắn yên tĩnh một chút tận lực không nên đi ra ngoài tuân mệnh quỷ thủ bọn họ nhao nhao linh mệnh chỉ có hấp phát ra một tiếng k i n h thường thanh âm hiển nhiên đối với quỷ cừ nhát gan xem thường quỷ cừ ánh mắt rơi vào hấp trên thân bất quá nhưng cũng không nói thêm gì thành này liền gọi là khởi nguyên thành đi tôn nộ không nhìn qua xây xong thành trì đưa tay k h á c xuống khởi nguyên thành ba chữ sau đó đem thuế diễn cung cờ xí cắm vào trên cửa thành lầu trừ tương thành bên ngoài tôn nộ không cũng đem phụ thành chủ cùng một chút nội thành kiến trúc để vào trong thành cùng trong thành trận pháp tương liên về phần ngoại thành thì tạm thời không có kiến tạo bất luận cái gì kiến trúc lúc này có vẻ hơi b ắ n g vẻ có tòa thành này ta cũng coi là chân chính dung nhập thập duy vũ trụ tôn nộ không trong lòng cảm khái nói tại thập duy vũ trụ có được một tòa thuộc về mình thành trì không chỉ có đối với tôn nộ không tới nói là một cái khởi đầu mới đối với những cái kia đi theo hắn cựu duy sinh mệnh tới nói càng là một cái hoàn toàn mới điểm xuất phát nên đi tiếp lạc lạc các nàng dọc theo con đường này đường xá xa xôi chỉ dựa vào các nàng không nhất định sẽ như vậy có thể cam đoan an toàn tôn nộ không mở ra thành trì kết giới cấm chỉ bất luận sinh linh gì đi vào đằng sau sau đó thông qua lệnh bài đem khởi nguyên thành xây xong tin tức thông c h i nhị sư m i n h đông l i ề u thích giả hoàn thành những ngày đằng sau tôn nộ không rời đi khởi nguyên thành hướng phía đông được mà đi hắn muốn đi đem khởi nguyên thương hội đám người tiếp nhập khởi nguyên thành bên trong có chiến đấu ba động tôn nộ không chính lái trên xa hướng phía đang khâu thành phương hướng tiến lên đột nhiên hắn thông qua chiến xa cấm chế phản hồi phát hiện tại cách đó không xa có chiến đấu ba động chuyển đến bên kia tựa hồ là một cái phiên trợ chẳng lẽ là có người công kích phiên trợ phải không tôn n ộ không nhớ mày hắn hôm nay đã không đơn giản chỉ là một cái khởi nguyên thương hội luyện k h í sư mà là thuế d i ệ n giới trưởng khống giả đệ tử nếu gặp loại chuyện này hắn tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến đi qua nhìn một chút tôn n ộ không thu hồi chiến xa lách mình hướng phía chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng lao đi không bao lâu liền tới đến một chỗ phiên trợ bên trong lúc này phiên trợ đã trở thành một vùng huyết hại một tên thuế diễn cung chiến sĩ ngay tại gian nan ngăn cản mấy tên quỷ phương công kích nhưng hắn rõ ràng đã bản thân bị trọng thương s ắ p không tiên chỉ nổi chịu chết đi chỉ nghe hét lớn một tiếng một tên quỷ phương bung vẩy trường đao trong tay một đao chém về phía tên kia thuế diễn cung chiến sĩ thuế diễn cung chiến sĩ miễn cưỡng ngâng lên trong tay trường mâu nhưng hắn lực lượng tiêu hao q u á lớn căn bản là không có cách đánh bắt quỷ phương thế đại lực c h ầ m một đao bị ngay cả người mang mâu cùng một chỗ đánh bay ra ngoài máu tươi từ t u ế diễn cung chiến sĩ trong miệm phun ra hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu t ê n trong tay trường mâu rời tay bay ra. đem một cái muốn lên trước kiếm tiện nghi quỷ phương bất lui ừ ta cũng phải nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu bất quá có một cái phiên trợ sinh linh vì ngươi t r o n cùng ngươi hẳn là đáng được ăn mừng cầm đầu quỷ phương cười lạnh một tiếng trong tay hắn nắm một thanh chiến phủ phủ nhận lóng lánh hạt quang đột nhiên vung ra muốn đem thuế diễn cung chiến sĩ nhất cử đánh giết giang giáp đúng lúc này một bóng người chống dông xuất hiện cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có từng đạo kim quang trói mắt chương ba trăm năm mươi ba cứu viện đông n i ê u vô tiện trường ba trăm năm mươi ba cứu viện đông n i ê u vô tiện tôn nộ không đưa tay thi triển như ý kim quang kim chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành kim quang bay ra trong nháy mắt xuyên thủng trừ cầm đầu quỷ phương bên ngoài tất cả quỷ phương thân thể cầm đầu quỷ phương cứ thế ngay tại chỗ khó có thể tin nhìn qua tôn nộ g không nắm trường đao tay khẽ run thân thể cũng không dám núp ních chút nào vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ tuế diễn cung chiến sĩ cũng ngây ngẩn cả người nhìn qua ngăn tại trước người mình bóng lưng nuốt một ngụm nước bọn trong mắt lập tức toát ra vẻ kích động vị đại nhân này là ta đông n i ê u tôn đông n i ê u vô tiện tọa hạ p h ư n g tu đại nhân nhà ta chúng a i phục còn xin vị đại nhân này có thể xuất thủ cứu rút thuế diễn cung chiến sĩ vội vàng mở miệng nói hắn cũng không nhận ra tôn nộ g không nhưng vì cứu viện đông n i ê u tôn hắn hay là lựa chọn hướng người trước mắt cầu viện đông n i ê u vô tiện tôn nộ g không nghe vậy nhãn tình sáng lên hắn đương nhiên sẽ không quên đông n i ê u vô tiện người sư minh này lúc trước nếu không phải hắn chính mình cũng sẽ không biết đào văn bí mật cầm đầu quỷ phương gặp tôn nộ g không phân thần thừa cơ quay người lẩn trốn tôn nộ g không thấy thế trong mắt lóe lên một vòng h à n quang cũng không có xuất thủ cụ thể là chuyện gì xảy ra mà tôn nộ không tùy ý cái kia cầm đầu quỷ phương rời đi quay người nhìn về phía bị chính mình cứu thuế diễn cung chiến sĩ phương tu mở miệng dò hỏi phương tu nói ra đại nhân nhà ta phụng mệnh tuần s á t đông ngực trong lúc vô tình phát hiện một chút người khả nghi thế là chúng ta liền đi theo chưa từng nghĩ lại xâm nhập một cái hội quật cứ điểm chúng ta vốn định rời khỏi nhưng lại đạp chúng bấy giờ chỉ có ta cùng ba vị đồng bạn bị đông liêu tôn đại nhân đưa ra phái chúng ta tiến về cầu viện những cái kia quỷ phương một đường đổi u giết chúng ta chúng ta vốn định nhận thân phiên trợ thông qua lệnh bài hướng phụ cận quân đội cầu viện kết quả lệnh bài gửi đi cầu viện tin tức ngược lại là bị đuổi theo quỷ phương phát giác bọn hắn vì tìm ra chúng ta liền tàn sát cả tòa phiên trợ ta là tôn nộ không t r ư ở n g khống giả diễn đệ tử cứ điểm kia ở nơi nào người d ẫ n ta đi nhìn xem tôn nộ không lấy ra lệnh bài của mình cáo chi phương tu thân phận của mình biết được người trước mắt lại là t r ư ở n g khống giả đệ tử phương tu mừng rỡ không thôi bất quá vẫn là nhắc nhở tôn nộ không hẳn là r ư ớ c t r ờ trợ cứu viện binh bọn hắn đã đưa ra tín hiệu cầu cứu phụ cận thành trì quân đội hẳn là rất nhanh liền có thể đổi tới tôn nộ không nhìn một chút địa đồ không khỏi lắc đầu nơi này gần nhất một tòa thành trì chạy tới nơi này cũng cần nửa tháng trở lên mà lại đây vẫn chỉ là một cái thành nhỏ căn bản không có tôn vũ cảnh toa trấn cho dù tới cũng giúp không được rút cái gì về phần càng xa một chút trung đẳng trong thành trì ngược lại là có khả năng có tuần sát hoặc là chấn giữ tôn vũ cảnh nhưng chờ bọn hắn chạy đến cũng phải cần mấy ngày thời gian đông l i ê u vô tiện đợi không được nghĩ tới đây tôn n ộ không n ộ i vàng thông qua lệnh bài đem tin tức chuyển cho sư tôn diễn sau đó đ ố i phương tu nói ra phương tu ta đã đem tin tức này chuyển về thuế giết cung hiện tại ngươi lại nói cho ta biết đại nhân nhà ngươi phát hiện cứ điểm ở nơi nào sau đó tiến về gần nhất thành trì chờ đợi v ĩ binh phương tu nghe vậy không dám thất lễ liền tranh thủ cứ điểm đại khái phương vị nói cho tôn nộ không tôn nộ không đạt được vị trí cứ điểm đằng sau cảm ứng một chút chính mình lưu tại lúc trước đào tẩu quỷ phương trên người ký hiệu phát hiện cả hai cũng không phải là cùng một cái phương hướng h i ệ n nhiên cái kia quỷ phương cũng lo lắng cho mình sẽ theo dõi hắn đã ngươi không nguyện ý dẫn đường cho ta vậy liền đi chết đi tôn nộ không tâm niệm v ừ a động nơi xa ngay tại chạy chối chết quỷ phương đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ một vệ kim quang lấp lóe quỷ phương thân thể cứng đờ sau đó chết để đã mất đi sinh mệnh ký t ư c tôn nộ không lách mình hướng phía phương tu chỉ phương hướng bay đi uy hư thần t h ô n g thi triển chặt đức tự thân tất cả khí cơ hắn mặc dù muốn đi cứu đông liêu vô tiện nhưng cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm đem chính mình cũng chụp vào dù sao đông liêu vô tiện một cái tôn vũ cảnh cường giả đều bị vây ở cái chỗ kia chính mình bây giờ vẫn chưa tới tôn vũ cảnh hơi không cẩn thận đừng nói cứu người liền ngay cả mình cũng dễ dàng hóng vào không bao lâu tôn nộ không liền tới đến phương tu nói tới địa phương đây là một mảnh ưu tính sơ lâm trong rừng quái thạch lầm chậm đại thụ mọc lan tràn đến đây tràn ngập nhan sắc khác nhau trừng khí tôn nộ không nhĩ mày chỗ như vậy xem xét liền không phải cái gì đất lành lệnh bài bị váy nhiễu nơi này hẳn là bố trí trận pháp gì có thể là thứ gì khác có thể làm nhiễu thông tin cơm chế tôn n ộ không nhiễu mày hắn vốn định thông qua lệnh bài đem nơi này tọa độ cáo chi sư tôn diễn kết quả lệnh bài lại hoàn toàn mất đi tác dụng căn bản là không có cách đem tin tức cho truyền đi lúc này trong núi rừng cả người bên trên mọc đầy l ô n g tơ màu xanh quái vật chính một mặt m ệ t m ỏ i chiến đấu mà cùng hắn chiến đấu thì là một cái mang theo quỷ diện thân ảnh đối phương thậm chí không có dung hợp t ô linh cũng đã đánh cho đông l i u vô tiện chật vật không chịu đổi trong truyền thuyết đông nhiêu nhất tộc thế hệ trẻ tuổi hai đại thiên tiêu đông nhiêu xí m ộ n g cùng đông nhiêu vô tiện đông nhiêu xí m ộ n g bản lĩnh ta không có được chứng kiến bất quá người đông nhiêu vô tiện thực lực thôi cũng không thẹn cho thiên tiêu tên ủy diện bên dưới chuyên đến từng tiếng lạnh thanh â m cái này thần bí quỷ thủ lại vẫn là một nữ tử bất quá ở trên người trường bảo và vào vào, ráng người của nàng bị triệt để cháy lấp hoàn toàn nhìn không ra m ẩ y may nữ tử bộ dáng đông nhiêu vô tiện toét miệng nói đa tạ khích lệ bất quá ngươi ngược lại là rất phế vận tôn vũ cảnh trung kỳ Đánh một mình ta sơ kỳ đánh lâu như vậy đều không có thành công nếu như ta là người đã sớm đập đầu chết ở trên t h n g cây nghe đông l i ê u vô tiện trong miệng t r à o phúng quỷ thủ lộ r a phi thường bình tĩnh nguyên bản y theo q u ỷ cử mệnh lệnh nàng là không nguyện ý treo chọc đông l i ê u vô tiện chi tiết đông l i ê u vô tiện phá vỡ bọn h ắ n c ứ điểm chỗ cho nên hắn phải chết đông l i ê u vô tiện nghe nói người lĩnh hội gió chi bản nguyên áo nghĩa tìm hiểu ra một môn rất cường đại quyền pháp thần thông nếu như không để cho ta kiến thức kiến thức như thế nào quy tụ cười lệnh nói tự h ồ đối với đông yêu vô tiện hiểu g i vô cùng đông yêu vô tiện ngay vậy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i rốt cuộc là ai ta tìm hiểu ra gió báo liệt không quyền sự tỉnh liền ngay cả ta tỉ tỉ cũng không biết ngươi làm sao lại biết bí mật này muốn biết ta là ai sao chờ ngươi chết tự sẽ biết đến uỷ thủ cười nhạt một tiếng chỉ gặp nàng trường kiếm trong tay vung lên gió chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành kiếm mang trực tiếp hướng phía đông liêu vô tiện đánh tới đông liêu vô tiện nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân p h ủ văn lấp lóe gió cùng bạo chi bản nguyên áo nghĩa cùng không gian bản nguyên áo nghĩa dung hợp hắn đột nhiên vung ra năm đấm của mình gió báo liệt không quyền vô số quyền ảnh giao tho chương ba trăm năm mươi t ố n sơn cốc kết giới, giới đông nhiêu bị bắt chương ba trăm năm mươi t ố n sơn cốc kết giới đông nhiêu bị bắt tôn nộ không cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập trong núi rừng có quy hư thần thống trái lấp hắn không lo lắng bị người phát hiện bất quá khi tiến vào sơn lâm không lâu sau hắn liền phát hiện chính mình là đường mê trận tôn nộ g không n h u mày hắn hai con mắt hít lại bốn phía quét mắt hoàn cảnh chung quanh rất nhanh liền đánh giá ra chính mình tựa hồ lâm vào cái nào đó trong mê trận phát giác được chính mình lâm vào mê trận đằng sau tôn nộ g không lập tức đứng ở nguyên địa, không có đang mạo mội di động hắn bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh biến hóa tìm kiếm phá vỡ mê trận phương pháp không biết đi qua bao lâu tôn nộ g không trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kim q u a n g thân hình thoát một cái phi thân lên rơi vào trên một cây cổ thụ đứng tại trên cổ thụ tôn nộ không phát hiện chung quanh trường khí lại hợp thành một tấm dữ tợn khuôn mặt tươi cười mà chính mình vừa rồi đang đứng ở khuôn mặt tươi cười bên trong thật là âm hiểm thủ đoạn tôn nộ không nhịu nhũng mày ngay tại hắn tiếp tục quan sát mê trận vận chuyển lúc đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ đều hắn thần sắc như trượt thân thể lại lặng yên di động đến cổ thụ một bên khác ẩ n tàng ở thân thể của mình tôn nộ không vừa mới giấu kỹ một thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở hắn vừa rồi đứng yên địa phương kỳ quái mê tung trận rõ ràng bị xúc động làm sao lại không có người đâu thân ảnh trong miệm tự lẩm bẩm trên mặt hắn quỷ diện biểu lộ thân phận của hắn quỳ phương ủy phương bốn phía g i xét cẩn thận quan sát đến trong mê trận biến hóa xác định không có người đằng sau lúc này mới có chút nghi ngờ biến mất không thấy gì nữa mà hắn không biết là lúc này một thân ảnh chính lặng yên đi theo phía sau hắn mở ủy phương đi vào ba khỏa trắng liêu trước bấm phát quyết trắng liêu ở giữa hiện ra một cái vòng xoáy ủy phương bước vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa tôn n ộ không nhìn xem s ắ p biến mất vòng xoáy hơi trần trờ đằng sau tại vòng xoáy biến mất trong nháy mắt lách mình tiến nhập trong vòng xoáy Tôn Ngộ không thân thể chống xuất hiện tại trong không Ngộ chống rông hiện mặc ộ Ngộ t thân, canh giữ ở cửa mấy tên quỷ phương liền cơ trong tay thần binh, Tôn phát chỗ gốc, canh cửa cơ công kích. hiện phương binh, hướng phía không khởi sân liền giữ vừa mới mấy m ở bảo quỷ dù bọn hắn rất kinh ngạc tôn nộ g không trên thân thế mà không có một tia khí tức nhưng nhìn thấy có người ngoài xâm nhập bọn hắn hay là trước tiên làm ra phản ứng đối mặt hướng chính mình chém tới mấy món thần binh tôn nộ g không mỉm cười đưa tay một quyển đánh tới hướng mấy món thần binh kim chi bản nguyên áo nghĩa ra chỉ tại trên n ắ m tay để nộ không nắm đấm có được có thể so với chân vũ cấp thần binh n g lực tại năm đấm của hắn cùng mấy món binh khí va chạm trong nháy mắt như ý kim quan đột n h i ê n bắn ra chúng đích mấy cái quỷ phương mỹ tâm quỷ phương bọn họ cứ thế ngay tại chỗ khi tức dần dần tiêu tán tôn nộ không đưa tay một chảo đem chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi đánh chết giữ cửa quỷ phương đằng sau tôn nộ không đội vàng lách mình trốn ở nơi hẻo lánh ngay tại hắn giấu kỹ trong nháy mắt mười mấy tên quỷ phương hiện hơn cầm đầu quỷ phương nhìn xem chết đi đồng bạn tàn thi trong mắt lõe lên một vòng n g ạ quang có người ngoài xâm nhập nhanh đi thông chi quỷ thủ cầm đầu quỷ phương đối với bên cạnh một tên quỷ phương nói ra tên kia quỷ phương vội vàng rời đi còn lại quỷ phương thì cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến b ố n phía phòng ngừa gặp tập kích hơn ba mươi chân vũ cảnh quỷ phương cầm đầu ra hoặc kia bởi vì giống như ta cũng đã dựng dục tôn linh phôi thai xem như một cái chuẩn tôn vũ cảnh bí mật quan sát tôn nộ g không thấy cảnh này trong lòng trầm ngâm nói thập u y vũ trụ cũng không có chuẩn tôn vũ cảnh lời nói này bất quá tại tôn nộ g không xem ra loại này dựng dục tôn linh phôi thai chân vũ phá cảnh cùng phổ thông chân vũ phá cảnh đã có rõ ràng khác nhau cho nên hắn lựa chọn đem loại này dựng dục tôn linh phôi thai chân vũ phá cảnh xưng là chuẩn tôn vũ cảnh dù sao khi bọn hắn tôn linh phôi thai thai ngén sau khi hoàn thành liền có thể trở thành tôn vũ cảnh sinh mệnh cho nên tại phôi thai còn chưa hoàn toàn thai ngén trước đó xưng là chuẩn tôn vũ cảnh thật sự là không có gì thích hợp bằng tôn nộ không cũng không có mạo m ộ i xuất thủ mà là tiếp tục cần nút tận tảng hắn cần trước xác định đồng liêu vô tiện an nguy sau đó lại nghĩ biện pháp cùng đồng liêu vô tiện tụ hợp cầm đầu quỷ ư ơ n g đang tìm kiếm một phen đằng sau xác định người xâm nhập cũng đã tiến nhập sơn cốc đằng sau lưu lại sáu cái quỷ phương tiếp tục thủ vệ cửa vào chính mình thì mang theo mặt k h á c quỷ phương hướng phía trong sơn cốc lao đi tôn nộ không thấy thế mỉm cười thừa dịp sáu cái quỷ phương hết sức chăm chú chú ý cửa vào truyền thống c h ậ n lúc lách mình cũng tiến nhập sơn cốc vừa tiến vào sơn cốc không lâu tôn nộ không liền thấy được nơi xa ngay tại đại chiến hai bóng người trong đó một bóng người đã dung hợp tôn linh mà đổi thành một bóng người trên mặt mang theo quỷ diện trường kiếm trong tay bưng bậy lại ẩn ẩn chế trụ dung hợp tôn linh đạo thân ảnh kia mặc dù tôn nộ không chưa từng gặp qua đông liều vô ti nhưng hắn hay là một chút nhìn ra tôn linh trạng thái dung hợp dưới đông nghiêu vô tiện mắt thấy đông nghiêu vô tiện đã rơi vào hạ phòng tôn ngộ không, không khỏi ô n g k h những mày tiếp tục như vậy không ao ước sư m i n h rất nhanh liền sẽ bị thua mà cái k i a quỷ thủ rõ ràng không hề sử dụng toàn lực tôn ngộ không thần sắc nghiêm trọng mà liền tại hắn suy tư thời khắc quỷ thủ đã nhận được tin tức biết lại có ngoại nhân t i ế nhập n sơn cốc tin tức đáng giận quỷ thủ biết được lại có ngoại nhân xâm nhập không khỏi q u ý lên nàng không lưu tay nữa trực tiếp dung hợp tôn linh hóa thân trở thành một cái mọc da màu xanh lá cánh q u á n vận đưa tay một kích liền đem đông nghiêu vô tiện trọng thương đông l i ê u vô tiện tôn linh tiêu tán lộ ra hắn lúc đầu bộ dáng thân hình hắn một cái lảo đ ả o ngã trên mặt đất đang muốn đứng dậy liền bị quỷ thủ tế ra một sợi dây thừng trói lại thả ta ra đông l i ê u vô tiện ra sức dây rồi lấy quỷ thủ thay thế đưa tay phóng xuất ra mấy đạo cầm chế p h o n g bế đông l i ê u vô tiện lực lượng quỷ thủ đại nhân chúng ta sau đó nên làm cái gì gặp quỷ thủ trấn áp đông l i ê u vô tiện cầm đầu cái kia chuẩn tôn vũ cảnh quỷ phương tiến lên dò hỏi quỷ thủ hư lạnh một tiếng nói ra thật sự là phế vật ngay cả cửa đều nhìn không tốt nơi này đã bại lộ chúng ta chuẩn bị lập tức rút lui về phần g i a hỏa này quỷ thủ đánh giá đông liêu vô tiện trong ánh mắt hàn ý để đông liêu vô tiện trong lòng căng thẳng trong mắt l ó e lên một tia bật an thuế diễn cung gần nhất liên tiếp phá hủy chúng ta cứ điểm đánh giết quỷ thủ bảy người chúng ta tự nhiên cũng nên về lấy nhan sắc để thuế diễn cung biết chúng ta cũng không phải dễ chê ợ quỷ thủ đ â m thanh lạnh lùng nói mặc dù quỷ c ử để bọn hắn tận lực địa thấp không nên cùng thuế diễn cung cứng đôi cứng nhưng thuế diễn cung tôn vũ cảnh bây giờ đã đã rơi vào trong tay mình không hảo, hảo lợi dụng một phen ủng hộ xị phí đây cũng là quá lãng phí có bản lĩnh liền giết ta ta đông liêu nhất tộc há lại tham sống sợ chết chi、đổ. đông liêu vô tiện mặc dù bị bắt nhưng cốt khí còn tại hắn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua quỷ thủ hiển nhiên là không cam lòng chịu đ ủ quỷ thủ đánh giá đông liêu vô tiện người lạnh nói đừng có gấp ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy một cái tôn vũ cảnh thuế diễn cung đệ tử để cho ngươi chết vậy nhưng thật sự là lợi cho ngươi quá rồi nói xong quỷ thủ sai người xem trọng đông liêu vô tiện chính mình thì đem ánh mắt quét về phía b ố n phía hắn đang tìm kiếm phía sau tiến vào sơn cốc kẻ ngoại lai bọn gia hòa này tựa hồ là muốn rút lui bất quá nhìn sơn cốc bộ g á n g không giống như là có người quanh năm ở lại những này quỷ phương ẩn th đến tột u cùng toàn tính vật gì chẳng lẽ trong sơn cốc này cũng ẩn giấu đi bí mật gì không thành tôn nộ không rơi vào trầm tư hắn đang suy tư những n à y quỷ phương tụ tập ở nơi này mục đích đến tột u cùng sẽ là cái gì t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm viện binh đến sư minh hạ n g phản cổ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm viện binh đến sư minh hạ n g phản cổ bị phong ấn lực lượng đông liêu vô tiện bị hai cái quỷ phương áp giải đi theo quỷ thủ sau lưng chung quanh quỷ phương bọn họ thì bận rộn xóa đi bọn chúng lưu tại trong sơn cốc các loại bất tích tôn nộ không ỉ vào quy hư thần thông l ạ nhiên không tiếng động quan sát đến quỷ phương bọn họ nhất cử nhất động đồng thời yên lặng tính toán thực lực của bọn hắn trong sân gốc hết thạy còn thừa lại bảy mươi mốt cái chân vũ cảnh quỷ phương tăng thêm lối vào cái kia sáu cái tổng cộng là bảy mươi bảy cái chân vũ cảnh quỷ phương sau đó còn có ba cái chuẩn tôn vũ cảnh quỷ phương cùng một cái tôn vũ cảnh quỷ thủ quỷ thủ thực lực muốn tại vô tiện sư minh phía trên hẳn là tại tôn vũ cảnh sơ kỳ đình phong cũng hoặc là tôn vũ cảnh trung kỳ cảnh giới tôn nộ không những mày những n à y quỷ phương thực lực để hắn cảm nhận được kiếm kỵ nhất là cái kia cầm đầu quỷ thủ nàng có thể bắt sống đông liêu vô tiện hắn thực lực cũng không chính mình nhưng so sánh đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên phát hiện cái t h a ba tên chuẩn tôn vũ cảnh quỷ phương đột nhiên tiến nhập một cái s â n động không bao lâu lại từ trong s â n động khiêng ra một kiện che kín hắc bố đ ồ vận mặc dù có hắc bố che lậy nhưng nhìn lấy hắc bố hình dáng tôn nộ không vẫn mơ hồ phát hiện bọn hắn g ơ lên tựa như là một người một cái thân hình khôi ngô hình người đi chuẩn bị rút lui quỷ thủ nhìn thoáng qua sơn cốc nàng cũng không có tìm tới lẫn vào sơn cốc kẻ n g o ạ i lai bất quá cái này đã không trọng yếu bởi vì nàng thứ muốn tìm đã tìm tới sơn cốc này cũng không có tồn tại cần thiết về phần trốn ở trong sơn cốc kẻ ngoại lai liền để hắn theo s ơ n cốc cùng một chỗ biến mất đi Quỷ thủ trong lòng cười lạnh sau đó mệnh lệnh bị phương giơ lên hắc bố bao phủ đồ vật t u v n tự hướng phía trước truyền tống trận đi đến tôn nộ không trốn ở sau một tảng đá lớn mặt một cử động cũng không dám hắn mơ hồ cảm giác được có một đôi mắt ngay tại tìm lấy chính mình một khi bị nàng phát hiện chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ tôi huyền diệu liêm t ứ c thuật liền xem như cái tia dạ tộc ả n h thuật cũng vô pháp một tia khí tức đều không tiết lộ ta thật rất ngạc nhiên ngươi đến tột cùng là ai ủy thủ thanh â m băng lên nói chuyện đồng thời con mắt của nàng vẫn như c ũ không ngừng tìm kiếm lấy trong sơn cốc các n g ó n ngách mặc kệ có bất kỳ gì thường nàng đều có thể trước tiên phát giác mắt thấy vẫn không có bất cứ dị thường nào quỷ thủ trong mắt lóe lên vẻ khâm phục trầm giọng nói ta rất bội phục sự kiên nhẫn của ngươi đã như vậy vậy liền chúc ngươi may mắn đi Quỷ thủ thân ảnh biến mất mà tại nàng nguyên bản đứng yên địa phương lại xuất hiện một đạo điểm sáng màu xanh đó là không tốt tôn nộ g không liếc thấy điểm sáng trong né mắt trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh hãi hắn không lo được suy nghĩ nhiều trước tiên lấy ra bia đá ngăn tại trước người của mình oanh chỉ nghe một tiếng oanh dây đặc phong nhận quét sạch toàn bộ sơn cốc chỉ trong nháy mắt toàn bộ sơn cốc triệt để hóa thành phế tích tất cả cây cối núi đá đều tại phong nhận phía dưới biến thành bột mịn oanh hóa thành bột mịn sơn cốc chìm vào lòng đất sau đó bị một tòa do quỷ thủ dọn tới núi lớn ngăn chặn hoàn thành đây hết thể đằng sau quỷ thủ mới hài lòng mang theo thủ hạ cùng đông liêu vô tiện cùng nhau rời đi khu cụ cụ không biết đi qua bao lâu một bóng người phá đất mà lên sắc mặt hắn tái nhận đang muốn xóa đi bụi đất trên người lúc đột nhiên đã nhận ra cái gì lúc này lấy ra như ý kim c ộ đồng làm xong chiến đấu chuẩn bị sư lệ không cần khẩn trương một bóng người xuất hiện ở tôn nộ không trong mắt người này tóc trắng như tùng dung mạo tuấn nhã trên thân lại mặc một thân huyết hồng trường bảo nhìn có chút cổ khoái ngươi là tôn nộ không đánh giá người trước mắt trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giới hạng phan cổ nam tử nói ra tên của mình nghe tới hạng phản cổ ba chữ này thời điểm tôn nộ không trong đầu không khỏi nổi lên t u ế diễn cung bảy mươi hai tôn tin tức hạng phản cổ bảy mươi hai tôn bên trong xếp hạng thứ năm mươi chín hạng tộc xuất thân hạng tộc đồng dạng là t u ế diễn giới bảy cái trung đẳng chủng tộc một trong cùng đông liêu vọng thư tham ăn m ư ợ cụ tộc đ a n khâu tộc đạt song, song. bái kiến năm mươi chín sư minh tôn nộ không c h ắ p tay thi lễ hắn tại tuế diễn c u n g thời điểm t ừ n g tiếp mấy tên hạng tộc sư minh kiến tạo khởi nguyên thành thời điểm hạng tộc đã từng phái người đưa đi hạ lễ chỉ là cũng không có hạng tộc sư minh tự mình tiến về gọi ta phản cổ sư minh là được rồi tiểu sư đệ ta tại đông ngực tìm kiếm một kiện đồ vật thu đến sư tôn tin tức sau liền trước tiên chạy tới hạng phản cổ khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói ra phản cổ sư minh vô tiện sư minh bị hội quật người bắt đi bọn hắn còn meo một cái bị hắt bố bao phủ đồ vật không biết ra sao sự vật bất quá xem ra hẳn là bọn hắn ở trong sơn cốc đạt được đồ vật xác nhận hạng p h à n cổ thân phận đằng sau tôn nộ g không lúc này đem mình tại trong sơn cốc kiến thức nói rõ sự thật nghe tôn nộ g không giàn thuật hạng p h à n cổ thân s ắ c cũng biến thành ngưng trọng lên ta vừa rồi cũng nhìn thấy vô tiện sư đệ cùng sư đệ trong miệng cái k i a hắc bố bao phủ đồ vật bất quá đối phương thực lực không dưới ta ta chưa dám mạo hiểm nhưng xuất thủ hạng p h à n cổ trầm giọng nói hắn chạy đến thời điểm vừa hay nhìn thấy quỷ thủ dẫn người rời đi bởi vì không có năm chắc lưu lại đối phương cho nên hắn không có lựa chọn xuất thủ mà là giấu đi phan cổ sư minh vậy ngươi bây giờ già sao dự định tôn nộ không mở miệng dò hỏi hạng phan cổ nói ra ta tại một cái quỷ phương trên thân lưu lại một chút đồ vật chúng ta trước theo sau các cái khác sư minh đệ tụ hợp lại nhất cử đem những địch nhân kia tiêu d i ệ t cứu ra vô tiện sư đệ còn có sư minh một tới tôn nộ không nghe vậy nhãn t ỉ n h sáng lên hạng phan cổ gật đầu nói ra tại đ ô ngực v bốn cái sư minh đệ đều đã nhận được sư tôn mệnh lệnh bất quá bọn hắn khoảng cách xa hơn một chút chạy tới cần thời gian chúng ta trước theo sau lấy bảo đảm vô tiện sư đệ an toàn ngay xong hạng phan cổ an bài tôn nộ không, không có dị n h ị mà hạng phản cổ lo lắng tôn nộ không theo không kịp trực tiếp q u ă n g lên tôn nộ không bà bay thân hình lấp loe ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa tuế diễn giới đông v ự c nơi nào đó quỷ phương bọn họ giơ lên hắc bố bao phủ đồ vật cẩn thận từng ly từng tí đi tới mà quỷ thủ cùng bị phong ấn lực lượng đông niêu v ô thiện thì đi tại đội ngũ ở giữa đột nhiên quỷ thủ ánh mắt một thành trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm quỷ phương bọn họ lập tức cảnh giác bọn hắn làm thành một vòng tròn đem hắc bố bao phủ đồ vật bảo hộ ở, ở giữa phong hội không cần khẩn trương là chúng ta mấy chục đạo thân ảnh lấp lóe ba cái quỷ thủ hướng phía cầm trong tay trường kiếm quỷ thủ đi đến một người cầm đầu trực tiếp gọi ra cầm kiếm quỷ thủ xưng hảo lỗi hội thổ hội tuyết quỷ là quỷ cừ để cho các ngươi tới tiếp ứng ta sao phong hội thở dài một hơi dọc theo con đường này nàng luôn có một loại bị người để mắt tới cảm giác bây giờ gặp trợ giúp đồng bạn của mình đổi tới cuối cùng là có thể bung lòng một hơi đây chính là ngươi đào được món đồ kia mở ra xem một chút đi ta còn chưa bao giờ thực sự được gặp loại đồ vật kia đâu được xưng là thổ hội quỷ thủ đi hướng bị hắt bố bao phủ đồ vật trong ánh mắt loe ra vẻ mặt kích động không thể phong hội kinh hãi nàng h ộ i vàng muốn ngăn lại khả thổ hội đã đem tay khoác lên trên miếng bại đen vận chuyển lực lượng giải khai hắc bố phong ân cầm chế chương ba trăm năm mươi sáu hắc bố giới khủng bố đổ vật chương ba trăm năm mươi sáu hắc bố giới khủng bố đổ vật cái kia hắc bố phía dưới đến tột cùng là cái gì cùng lúc đó t ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó tôn ngộ không cùng hạ phản c ổ cũng đem ánh mắt nhìn qua hắc bố bao phủ đổ vật bọn hắn cũng muốn biết cái kia hắc bố phía dưới bao phủ đổ vật đến tột cùng sẽ là cái gì hắc bố tiêu tán lộ ra một tôn pho tượng hình người nhưng ngay lúc pho tượng hình người xuất hiện trong đ h á y mắt một cỗ q u ỷ dị u y áp lập tức bao phủ tại trong lòng của tất cả mọi người loại cảm giác này tôn nộ g không con ngươi co g i ú lại hắn bản năng cảm nhận được nguy hiểm mà một bên hạ p h à n cổ lúc này cũng là một mặt thống khổ thần sắc trở nên phi thường khó coi so với cách xa tôn nộ g không cùng hạ p h à n cổ cái k i a giải khai pho tượng phong ấn hát bố thổ hội thê t h ầ m nhất hắn thống khổ ông đầu lực lượng trong cơ thể bộ c phát trực tiếp chấn động đến bốn phía quỷ phương tử t h ư ơ n g một mảnh nhanh liên thủ đem thứ này phong ấn nếu không ý thức của chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng phong hội đã từng gặp qua pho tượng cổ quái tại hát bố phong ấn bị giải khai trong n y mắt liền lập tức kịp phản ứng đối với lôi hội cùng tuyết quỷ nói ra hai cái quỷ thủ mặc dù lúc này cũng phi thường thống khổ nhưng cùng thổ hội so ra vẫn là phải tốt hơn rất nhiều hai cái quỷ thủ không dám thất lễ vội vàng tôi h động lực lượng phối hợp phong hội chuẩn bị một lần nữa phong ấn pho tượng sư minh đây là chúng ta cứu ra không ao gớt sư minh cơ hội tốt gặp tình hình này tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang vội vàng hướng hạng phản cổ nói ra hạng phản cổ nghe vậy nhìn về phía bị phong ấn đông niêu vô tiện lúc này đông niêu vô tiện đã ngất đi không biết phải chăng là cũng là bởi vì pho tượng nguyên nhân hạng phan cổ không do dự hắn cố nén thống khổ lách mình hướng phía đông niêu vô tiện bay đi lúc này gió lôi tuyết ba cái quỷ thủ đang bận phong ấn pho tượng thổ hội thì thụ pho tượng ảnh hưởng triệt để mất khống chế căn bản không người có thể ngăn cản hạng phản cổ hành vi hạng phản cổ nắm lên đông niêu vô tiện thân thể tiện tay bung lên đem những cái kia còn tại d â y r ù a quỷ phương d i ệ t s á t ngay tại hắn còn muốn nhân cơ hội đánh len cái kia ba cái quỷ thủ thời điểm mất khống chế thổ hội đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thân thể hóa thành một cái khôi ngô cự nhân lại thẳng đến hạng phản cổ đánh tới hạng phản cổ kinh hãi vô ý thức ngưng tụ sức mạnh cùng thổ hội chạm nhau một trường sau đó mượn lực mang theo đồng liêu vô tiện tối lui sư đ ệ m a u bỏ đi pho tượng kia rất cổ quái ta ta cảm giác sắp không k h ố n g chế được chính mình tôn nộ không nghe được hạng phản cổ truyền âm hắn nhìn thoáng qua pho tượng kia chỉ thấy lúc này pho tượng t r ù n g quanh đã tràn ngập khí tức màu đen trong thoáng chốc hắn liếc thấy pho tượng chính diện cả người nhất thời chấn động con mắt đồ án tôn nộ không trong lòng dâng lên một loại cảm giác khủng bố trong lòng của hắn lại vô hình hiện ra một đôi mắt con mắt này cùng hắn tại những cái kia loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong mỹ họa nhìn thấy con mắt đồ án giống nhau như lúc pho tượng con mắt đồ án ngay tại tôn nộ g không khống chế không nổi mình muốn hướng phía pho tượng đi đến thời điểm trong thức hải đột nhiên truyền đến một cảm giác mắt dịu để hắn lập tức khôi phục thanh minh khôi phục thanh tỉnh tôn nộ g không không còn dám nhìn gỗ kia pho tượng lúc này trong lòng của hắn hiện lên một tia xúc động trong tay quan g man g l ó ạ i lên lại xuất hiện một đạo quần chủ quần trục diễn sinh sư tôn diễn ban cho hắn ba kiện v ậ t b ả o mệnh bên trong chân quý nhất một kiện một khi kích hoạt liền có thể mở ra một đạo liên thông diễn thông đạo truyền tống ngay tại tôn nộ không k h ô nhịn g n được muốn kích hoạt quyển trục mở ra thông đạo truyền tống thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện đưa tay phóng xuất ra từng nét phủ văn đem pho tượng phong ấn hoàn thành đây hết thảy sau đạo thân ảnh kia trực tiếp mang theo phong ấn sau pho tượng cùng còn lại mấy cái quỷ phương cùng bốn cái quỷ thủ phiêu nhiên mà đi đây hết thảy n ề u phát sinh quá nhanh nhanh đến mức ngay cả tôn nộ không kích hoạt quyển trục suy nghĩ còn không có hiện lên những người kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không nhìn cuốn sách trong tay suy tư sau một lát hay là đem quyển trục thu vào mặc dù h ắ n không biết pho tượng kia đến tột cùng là cái gì bất quá bây giờ thời cơ đã mất cho dù đem sư tôn gọi tới sợ là cũng đuổi không kịp những tên kia sư đệ sư đệ người không sao chứ ngay tại tôn nộ g không suy tư thời khắc mấy bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn trong đó một bóng người chính là khiêng đông l i ê u vô tiện hạ phản cổ về phần mặt khác mấy bóng người thì là chạy đến trợ giúp những sư minh khác ta không sao chỉ là những tên kia chạy xa tôn nộ g không lắc đầu những cái kia đến c h ậ m một bước các sư minh n g a y vậy lập tức đối với mình bỏ lỡ chiến cơ mà cảm thấy hối tiếc không thôi bất quá tôn nộ không lại cảm thấy nếu như bọn hắn thật sớm đến một bước chỉ sợ không chỉ có không có khả năng toàn diện định nhân ngược lại là dễ dàng bị phía sau xuất hiện giá hỏa kia đụt vào từ giá hỏa kia phong ấn pho tượng thủ đoạn đến xem người kia thực lực cũng không phải trước mắt mấy vị này sư minh có thể so sánh chuyện này chúng ta sẽ hướng sư tôn b ẩ m báo tiểu sư đệ tu vi ngươi thấp cũng đừng có xen vào nữa thái hư quỷ quật sự t ì n h những tên kia thủ đoạn tàn nhẫn ngươi nếu thật không cẩn thận gặp được bọn hắn nhớ lấy có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh hạng phan cổ nhìn xem tôn nộ không mở miệm dặn dò bọn hắn muốn tiếp tục truy tung những tên kia nghị biện pháp biết rõ ràng cỗ kia p h ò tượng lai lịch nghe thấy lời ấy tôn ngộ không cũng không có k h u y ê n can bởi vì hắn biết lấy những sư huynh này tốc độ cũng đã đuổi không kịp rời đi những cái kia bị thủ nhưng câu nói này nếu như mình trực tiếp nói rõ những sư huynh này chắc chắn sẽ không chịu phục cho nên để bọn hắn đuổi theo một đuổi cũng không có cái gì chỗ hại bạn nhất bọn hắn thật có thể phát hiện một chút manh mối nói không chừng còn có thể tìm tới thái hư quỷ quật tại thuế diện giới xào huyệt h ạ n phan của bọn người rời đi bất quá lại đem đông l i ê u vô tiện để lại cho tôn nộ không lúc này đông l i ê u vô tiện mặc dù đã giải khai phong ấn nhưng bởi vì khoảng cách pho tượng quá gần nguyên nhân ý thức nhận lấy thương tổn nghiêm trọng cần tĩnh tâm tu dưỡng tôn nộ không tự nhiên cũng liền trở thành chiếu cố đông l i ê u vô tiện lựa chọn tốt nhất cái này thuế diễn giới so trong tưởng tượng của ta còn nguy hiểm hơn các loại bí mật tầm tầm lớp lớp xem ra muốn tại thuế diễn giới h ả o h ả o còn sống nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá đến tôn vũ cảnh tôn nộ không lái trên xa tiếp tục hướng phía đan khâu thành phương hướng mà đi mà trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu kế hoạch như thế nào càng nhanh đột phá đến tôn vũ cảnh bình thường tôn linh phôi thai thai n é n thời gian phổ biến tại mười cái vũ trụ niên t à i hữu nhưng một chút đ ặ c thủ cũng có khả năng cần mấy trăm vũ trụ niên ta tôn linh phôi thai tuần tự hấp thu kim diễm cùng dưới tế đàn năng lượng cũng còn chưa thai n é n hoàn thành h i ệ n nhiên cũng không phải phổ thông tôn linh phôi thai muốn tăng tốc nó thai n é n tốc độ cũng chỉ có thể nắm chặt tọa vòng phong thí luyện cơ hội tôn nộ không trong lòng kế hoạch hắn tin tưởng bằng vào trong t h ứ hại những vật kia trong thí luyện hẳn không có ai có thể là đối thủ của mình cầm xuống thí luyện thứ nhất đối với mình tới nói cũng không khó khăn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là như thế nào mới có thể không bị những người k h á c phát rác được trong thất hại của mình những cái kế đ ồ b ậ t thần bí mặc kệ dù sao khoảng cách thí luyện còn có một số thời gian ta vẫn là trước tiên đem khởi nguyên thương hội thu xếp tốt còn muốn thí luyện sự tình đi tuế y t diễn l giới nơi nào đó hấp nhìn qua trước mặt pho tượng trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng tham lam hắn chậm rãi v u tay ngay lúc ngón tay sắp chạm đến pho tượng trong nháy mắt một thanh â m đột nhiên văng lên hấp món đồ này khủng bố ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn không cần làm ra để cho ta khó xử sự tình thần bí quỵ cừ xuất hiện ở hấp trước người trên chiến xa đông liêu vô tiện thần sắc phức tạp nhìn xem tôn ngộ không lúc trước đúng là hắn đem tôn ngộ không tin tức báo cáo cho sư tôn、lần、diễn ngay lúc đó đông liêu vô tiện cũng không có nghĩ tới chỉ vì tôn nộ không biết được đào văn liền sẽ bị sư tôn diễn thu làm đệ tử tôn nộ không cũng đầy mặt vẻ cảm khái hắn lại làm sao nghĩ tới chính mình có một ngày có thể trở thành một phương trưởng khống giả đệ tử dựa theo hắn kế hoạch ban đầu chính mình chỉ ít cần bỏ ra tới trăm cái vũ trụ niên mới có thể để cho khởi nguyên thương hội tại tuế diễn giới đặt chân nhưng mà bởi vì chính mình thân phận chuyển biến bây giờ khởi nguyên thương hội đã có được một tòa thuộc về mình thành trì hết thảy tựa hồ cũng đang hướng về phương hướng tốt phát triển sư minh nói đến ta còn phải đa tạ ngơi đây lúc trước nếu không phải sư minh người ta khả năng còn tại đ a n khâu thành cùng cụ tộc đấu trí đấu d ũ n g đâu tôn nộ không vừa cười vừa nói trong lòng của hắn đối với đông i ê u vô tiện đích thật là tràn đầy lòng cảm kích đông i ê u vô tiện nói ra sư đệ không cần phải k h á c khí lần này nếu như không phải sư đệ cùng phản của sư minh cứu ta ta nói không chừng đã chết tại những cái kêu quỷ vật trong tay nói đến đây đông i ê u vô tiện không khỏi những mày hắn từ đầu đến cuối đối với cái kêu quỷ thủ có thể biết được chính mình lĩnh hội b ộ c phát liệt không quyền mà cảm thấy hoài nghi hắn hoài nghi cái kêu quỷ thủ hẳn là nhận biết mình người có thể nàng đến tột cùng là ai đông niêu vô tiện trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy b á n sư minh tình trạng của ngươi hiện tại thế nào tôn nộ không nhìn về phía đông niêu vô tiện có chút lo lắng hỏi đông niêu vô tiện lắc đầu nói ra thương thế của ta cũng không lo ngại chỉ là tôn linh bị hao tổn cần tốn hao một chút thời gian tính dưỡng đông niêu vô tiện trên thân thương thế nghiêm trọng trên thực tế là bắt nguồn từ pho tượng ảnh hưởng pho tượng lực lượng để hắn ý thức vũ trụ bên trong tôn linh nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng chí ít cần tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể đem tôn linh triệt để khôi phục đ a n câu thành trừ bạch bạch những ngày từ cựu duy sinh mệnh trung chuyển hóa thành viên hạch tâm bên ngoài còn có một số do nhan lạc bạch lộc bọn người mời trào thập d u sinh mệnh cũng ở trong đó bọn hắn cũng đem đi theo khởi nguyên thương hội cùng một chỗ di chuyển đến khởi nguyên thành định cư về phần đan câu thành bách xuyên thành các loại thương hội cửa hàng n h a lạc bọn người trải qua thương nghị quyết định đem những ngày trong thành cửa hàng tất cả đều giao cho hôm qua quản lý dạ tâm tư tinh tế tỉ mỉ Từ khi gia nhập khởi nguyên thương khi khởi nhập gia hội i nguyên nay, làm việc trọng, đã được đến làm v ệ chiến cẩn được trọng, đến n đã a n n lạc đám g ư ờ tín thường tâm. tôn trước nhiệm, đối với nàng, nhan yên Không như nhan còn ngộ không lần trước mang phi chỉ h đối với i đem vậy, về lạc lạc có c c c h i ế x a cùng chiến chuyển trận pháp chuyển thụ xa cho đứng ê đêm m điểm nguy hiểm, một để được đánh đ thể tại thời trận. Chiến gặp nguy có có lực xa đứng tại đan khâu thành chỗ cửa thành tôn nộ g không cùng đông liêu vô tiện mới vừa từ trong chiến x a đi ra thành chủ đan khâu minh liền dẫn trong thành tướng lĩnh ra đón tôn đại nhân đông n g h i ê u tôn đại nhân đan khâu minh vốn cho rằng chỉ có tôn ngộ không một người đợi nhìn thấy từ trong chiến xa xuống đông n g h i ê u vô tiện lúc trong mắt không khỏi lóe lên một tia n g o à i ý mớn đan khâu thành chủ không cần đa lễ tôn ngộ không đưa tay nhẹ nhàng k h ẽ v gỗ đem đan khâu minh đỡ lên mặc dù hắn hôm nay địa vị đã siêu việt đan khâu minh nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không quên lúc trước đan khâu minh đối với mình che chở đông n g h i ê u vô tiện cùng đan khâu minh quen biết đã lâu nhìn thấy đan khâu minh lúc cũng không có tôn vũ cảnh giá đỡ một ngụ một câu tiểu minh để đan khâu minh bất đắc gì sau khi cũng không khỏi có chút thương cảm mặc dù đều là diễn đệ tử nhưng thật muốn nghiêm ngặt coi như lại phân làm mấy đời người trong đó mười hai người đứng đầu đệ tử đều là các tộc lao tổ t ô n g cấp bậc tồn tại tại bái nhập diễn môn hạ trước đó bọn hắn nay đã có được tôn vũ cảnh thực lực cái kia mười hai tên đệ tử cũng là bảy mươi hai tôn bên trong tồn tại mạnh nhất trừ cái kia mười hai tên đệ tử bên ngoài phía sau sáu mươi tên đệ tử bên trong đại đa số cũng đều là sống mấy vạn cái vũ trụ niên lao quái v ẩ n chỉ có xếp hạng tại phía sau nhất mười tên đệ tử bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu đông yêu vô tiện cùng đan c ô n minh một cái là đông liêu nhất tộc thiên k i ê u một cái là đan khâu nhất tộc thiên tài trước kia đã từng cạnh tranh với nhau cuối cùng đông liêu vô tiện đ ư ờ n g tựa theo tự thân thiên phú vượt trên đan khâu minh các loại một đám thiên tài trở thành thứ bảy mươi hai tôn mà đan khâu minh bởi vì một mực không cách nào đem bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội b i ê n mãn thai ngén tôn linh phôi thai thời gian dần qua liền đã mất đi danh thiên tài bị đan khâu nhất tộc an bài một vị thành chủ vị trí trở thành t ọ a c h ấ n biên thủy thành chủ đông liêu vô tiện cùng đan khâu minh đi phụ thành chủ ôn chuyện mà tôn nộ không thì thẳng đến khởi nguyên t ư ơ n g hội mà đi mấy ngày sau tôn ngộ không mang theo khởi nguyên thương hội thành viên hạnh tâm rời đi đan khâu thành đông liêu vô tiện bởi vì muốn về đông liêu nhất tộc tổ địa dưỡng thương cũng cùng tôn ngộ không tại đan khâu thành mỗi người đi một ngã rời đi đan khâu thành sau tôn ngộ không cũng không có trực tiếp mang theo trước mọi người hướng khởi nguyên thành mà là vụ trộm lại đi một lần côn khâu sơn quần mỏ ở nơi đó cũng đã lộ sắt thành công bạch mạo kim sĩ bằng gặp mặt một lần bạch mạo kim sĩ bằng lộ sắt thành công đằng sau cũng đã thành công dựng dục ra tôn linh phôi thai đồng thời nó còn tại lao tổ tàn linh bên trong đạt được một chút cực kỳ cường đại truyền thừa có những truyền thừa khác một khi nó thành công đem tôn linh thai n é n hoàn thành đột phá đến tôn vũ cảnh giới tại tôn vũ cảnh giới bên trong cũng tất nhiên là cực kỳ cường đại tồn tại tôn nộ g không cũng không có đem bạch mạo kim sĩ bằng mang theo trên người mà là để bạch mạo kim sĩ bằng lưu tại quận mỏ đến một lần thủ hộ quận mỏ thứ hai chính là có thể tận lực thu phục côn khâu sơn mạch bên trong thái h ũ thú lúc này tôn nộ g không đã đ o á n ra cái này côn khâu sơn mạch thái h ũ thú rất có thể đều là chính mình sư phụ thần bí tùy tùng hậu duệ sau đó bởi vì người r ì a huyết mạch không ngừng thoái hóa mới biến thành bây giờ bộ dáng tôn nộ g không hy vọng bạch mạo kim sĩ、sí、bằng có thể đem bọn chúng thu phục cho dù tạm thời không có cách nào vì chúng nó bài trừ người đền rủa chí ít cũng có thể tránh cho bọn chúng tiếp tục cùng t u ế diễn d ư ớ i các đại thế lực tranh đấu tăng thêm thương vong an bài tốt hết thể đằng sau tôn nộ g không mang theo nhan lạc bọn người b ư ớ c lên tiến về khởi nguyên thành đường về, trên đường đi nhan lạc cùng lý thanh chiếu bạch lộc bọn người không ngừng quy hoạch lấy khởi nguyên thương hội sự phát triển của tương lai lý bình an kiếm vô ngân cùng cơn bọn người thì đến đến tôn nộ không bên người thường hắn thỉnh giáo một chút vấn đề trên việc tu luyện trước người thất trưởng lao thích la tỷ cũng đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng pho tượng con mắt loạn cổ thần diễn kỷ nguyên họa loạn t a n nguyên thất trưởng lão ngươi nói những cái kia thái hư quỷ quật ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì diễn sĩ đầu vọng hướng thất trưởng lão trong ánh mắt tản ra một sợi hàn ý thất trưởng lao trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng nói ra liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật chúng ta giải quá ít bất quá lần này thái hư quỷ quật có được đồ vật tất nhiên cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật có quan hệ chúng ta phải nghĩ biện pháp đem vật kia cho điều tra rõ ràng chương ba trăm năm mươi tám chiến hạm ba động lại nổi lên luyện n g ụ c hiệu lầm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám chiến hạm ba động lại nổi lên luyện n g ụ c hiệu lầm đây chính là chúng ta khởi nguyên thành sao nhìn qua trước mắt tòa này to lớn thành trì khởi nguyên thương hội đám người hai mắt không khỏi có chút phiếm hồng bọn hắn rốt cục có nhà thuộc về mình nhất là nhan lạc cùng lý thanh chiếu hai người khởi nguyên thành ba chữ để các nàng không khỏi hồi tưởng lại tại hư vô giới giới lúc tuyến nguyệt bây giờ các nàng tại thập duy vũ trụ rốt cục cũng có thuộc về mình địa bàn cùng đan câu thành không giống mới tại đan câu thành bên trong các nàng khởi nguyên thương hội mặc dù cũng coi là một cái thế lực không nhỏ có thể nơi đó cuối cùng không thuộc về địa bàn của các nàng khởi nguyên thương hội phát triển được cho dù tốt cũng cuối cùng chỉ là lục bình không dễ mà bây giờ có khởi nguyên thành khởi nguyên thương hội mới xem như chân chính có thuộc về mình nơi sống yên ổn một cái hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình địa bàn khởi nguyên thành cũng không t í n h lớn dù sao chỉ là một cái cỡ nhỏ thành trì bất quá tại tôn ngộ không kiến thiết bên dưới khởi nguyên thành ánh sáng nội thành liền đủ để d u n g nạp một trăm không không không chân vũ cảnh tu luyện bởi vậy đối với bây giờ khởi nguyên thương hội tới nói khởi nguyên thành đã đủ lớn lạc lạc khởi nguyên thành liền giao cho ngươi đến năm bài sau đó n g ư ơ i cần học được điều khiển khởi nguyên thành tất cả trận pháp cấm chế trừ những n à y bên ngoài trong thành còn có một trăm linh tám đỡ trên xa có thể dùng đến tạo thành thủ vệ khởi nguyên thành quân đội tôn nộ không đem khởi nguyên thành giao cho nhan lạc hắn không cách nào một mực lưu tại trong thành và trấn còn cần là tọa vòng phong thí luyện làm chuẩn bị cho nên khởi nguyên thành chỉ có thể giao cho mình người tín nhiệm nhất đối với cái này thương hội đám người tự nhiên không có ý kiến những ngày này nhan lạc kinh doanh thủ đoạn đã khuất phục đám người lại thêm n h a lạc lại là tôn nộ không đạo lữ do nàng quản lý khởi nguyên thành có thể nói là không có gì thích hợp bằng khởi nguyên thương hội bắt đầu chính thức vào ở khởi nguyên thành tôn nộ không thì chuẩn bị trở về chiến hạm một chuyến đem càng nhiều cựu duy sinh mệnh đưa vào khởi nguyên thành khoảng cách thí luyện còn có một đoạn thời gian trước hết lượt chiến đấu hạng một chuyến đi luyện n g ụ c thanh cồn xích đế thần tôn mọi người cũng nên tiếp đón được khởi nguyên thành mắt thấy nhan lạc đã có thể tùy tâm k h ô n g chế khởi nguyên thành cầm chế tôn nộ không quyết định trở về chiến hạm đem lưu thủ chiến hạm về nguyên, nguyên lục phạm tăng ngư mấy người cũng đều mang về khởi nguyên thành trong phủ thanh chủ tôn nộ không trong tay quan mang l o i lên xuất hiện một tôn ba chân phương đỉnh hữ phương này đ ỉ n h chính là chiến hạm điều khiển hạ t â m tôn nộ không thôi động hạ t â m một cái vòng xoáy chậm dài xuất hiện thân hình hắn n h o á n một cái cất bước tiến nhập trong vòng xoáy đã trải qua dài rằng giặc xuyên thẳng qua đằng sau tôn nộ không thân thể chống rông xuất hiện tại một khối đại lục phía trên mảnh đại lục này chính là luyện ngục chiến hạm nội bộ không gian là tôn đạo hữu trong chiến hạm lục phàm tăng lưu huyền nguyên tuyết lưu mình bọn người cảm ứng được tôn nộ không khí t ư c tất cả đều sắc mặt vui mừng bọn hắn lách mình đi tới tôn nộ không trước mặt nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng thông qua những ngày này phát triển trên chiến hạm đã có gần hai ngàn người cái này hai ngàn người tu v i thấp nhất đều đạt đến hư vũ cảnh như tăng ngư bọn người càng là đạt đến c h â n vũ cảnh sơ kỳ tôn đạo h i ế u ngươi lần này trở về nhưng là muốn mang bọn ta cùng một chỗ tiến về thập duy vũ trụ huyền nguyên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua tôn nộ không bọn hắn đối với một ngày này đã sớm chờ mong đã lâu lục phàm tuyết lưu hình ly cung xích h o à n g đám người trong mắt đồng dạng toát ra vẻ chờ mong bọn hắn đối với thập duy vũ trụ sinh hoạt đồng dạng tràn đầy ước mơ tôn nộ không mỉm cười nói ra các vị đạo hữu ta lần này trở về đích thật là mang mọi người tiến về thập duy vũ trụ nói cho mọi người một tin tức tốt chúng ta tại thập duy vũ trụ đã có gia viên thuộc về mình ở nơi đó chúng ta có thể tự do tu luyện sinh hoạt không cần lại lo lắng đến từ luyện ngục uy hiếp cái này đây là sự thực sao quá tốt rồi chúng ta rốt cuộc cũng có thể tiến về thập duy vũ trụ tôn đạo h i ế u vất vả ngươi trong chiến hạm đám người nhảy t ấ n hoan hô mỗi người đều tràn đầy đối với không biết sinh hoạt hướng tới tôn nộ không lại đem thuế diện giới một chút tin tức cáo chi đám người tránh cho có người không cẩn thận là khởi nguyên thành trêu chọc mầm hai bạn t luyện x o ngục đám người phụ trách trông coi thương tăng tri đồng luyện ngục chiến sĩ đã nhận ra cựu duy hư không dị thường ba động lập tức đem tin tức cáo chi huyễn cực tôn nguyễn cực tôn nhận được tin tức đằng sau mừng rỡ trong lòng vội vàng thông qua thương tăng c h i đồng tìm kiếm lưu lại ba động lập tức tin tức chi tin huyên tôn. Huyên được quả nhiên đang len l é n tiến vào cựu duy hư không h u y ễ n cực tôn thần sắc nghiêm trọng mặc dù thuế d i ệ n giới đem lực mục tôn cái chết uy kết tại thái hư quỷ quật trên thân khả h u y ễ n cực tôn trong lòng phi thường rõ ràng chuyện này không có đơn giản như vậy h u y ễ n cực tôn rất rõ ràng lực mục tôn chui vào thuế d i ệ n giới nguyên nhân cho nên hắn cũng không tin tưởng lực mục tôn là chết tại thái hư quỷ quật trong tay hắn hoài nghi là thuế d i ệ n giới người giết chết lực mục tôn sau đó giá hoại cho thái hư quỷ quật không chỉ có là n u y ễ n cực tôn có ý nghĩ này luyện mục tam đại trưởng khống giả cũng tương tự có ý nghĩ này chỉ là bọn hắn kiêng kỵ thuế diễn cung đã nắm giữ bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật bởi vậy cũng không dám mạo mội cùng thuế diễn cung về mặt huyện cực tôn đem phát hiện này cáo chi tam đại trưởng khống giả biết được biến mất chiến hạm ba động xuất hiện lần nữa đồng thời lại biến mất tại thuế diễn giới tam đại trưởng khống giả thần sắc cũng biến thành có chút khó coi ừ xem ra thuế diễn cung những tên kia sở dĩ không đem bí mật của chúng ta báo cáo cho giám sát đi là bởi vì bọn hắn cũng nghĩ t i m ộ t chiến canh k ó trách hiện tại càng ngày càng khó tìm tới vũ trụ mới thể nguyên lai là bởi vì bọn hắn quỳ thần sắc cấm lo lắng luyện n g ụ c bí mật sẽ bị tiết lộ ra ngoài bây giờ bọn hắn rốt cuộc biết t u ế diễn cung vì cái gì không có mật báo nguyên lai、like, là bởi vì bọn hắn cũng nghĩ làm giống như bọn họ sự tình tốn minh quý mọi tử chuyện này các ngươi thấy thế nào hy vọng hướng tốn hoa quý trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo tốn lanh t i ế u đạo lúc đầu ta còn lo lắng t u ế diễn cung gia hỏa kia sẽ mật báo hiện tại xem ra cũng là không cần lo lắng quý mở miệng nói bí mật này ta cảm thấy chúng ta hay là không cần cùng t u ế diễn cung gia hỏa kia làm rõ mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau cho thỏa đáng u ỳ cao mày nói như vậy cũng tốt bất quá tuế diễn cung giá hỏa kia xen vào tìm đến cựu duy hư không vũ trụ thể tiêu hao coi như lớn hơn vạn nhất mảnh kia cựu duy hư không sợ trách nhiệm này cũng không tốt với n h à tuế diễn cung giá hỏa kia hẳn là tâm lý nắm chắc dù sao g i a hỏa kia thế nhưng là nổi danh láo hồ ly tốn vừa cười vừa nói hắn tin tưởng diễn hẳn là cũng rõ ràng cựu duy hư không sụp đổ hậu quả chỉ thấy lợi trước mắt đối bọn hắn đều không có chỗ tốt gì chương ba trăm năm mươi chín thí luyện bạch vân giảng c ư ơ n g ba trăm năm mươi chín thí luyện bạch vân g i ả n thu xếp tốt lục phàm bọn người đằng sau tôn ngộ không đem chiến hạm thu nhập ý thức vũ trụ bên trong hắn cũng không có lập tức trở về luyện ngục cấm khu đi đón trong cấm khu thanh cổn b ọ n người bởi vì hắn tại nếm thử cùng mộ liên hệ thời điểm cũng không có thành công mộ bế quan đây là tôn ngộ không từ thanh cổn chỗ lấy được tin tức không có mộ tiếp dẫn mặc dù có chiến hạm tồn tại tôn ngộ không cũng không có nắm chắc xâm nhập cấm khu cho nên hắn lựa chọn gác lại tiếp dẫn thanh cổn đám người kế hoạch khởi nguyên thành bên trong phi thường náo nhiệt những cái kia lần thứ nhất tiến vào thập duy vũ trụ sinh mệnh lúc này ngay tại cảm thụ được cự duy vũ trụ cùng thập duy vũ trụ khác、biệt. tại kiểu duy vũ trụ thời điểm bọn hắn tâm niệm v a động có thể phá hủy tinh vực nghiền nát vũ trụ mà tới được thập duy vũ trụ bọn hắn một k í c h toàn lực khả năng ngay cả một khối đá bình thường đều không thể đập nát loại này tranh lệch cần bọn hắn từ từ thích ứng chờ cái gì thời điểm bọn hắn có thể thích ứng chính mình nhỏ yếu mới có thể chân chính tại thập duy vũ trụ sống sót những ngày tiếp theo tôn n g ộ không một bên chỉ đạo lấy đám người tu hành một bên muốn người khai thác đông l i ê u thích già đưa cho chính mình con mỏ đồng thời cũng bắt đầu luyện chế các loại phẩm giai bảo vật giao cho nhan lạc phụ trách xử lý khởi nguyên thành quá yếu đ t cho nên tại nhan lạc theo đề ngh tạm thời không mở ra cho người ngoài chờ cái gì thời điểm khởi nguyên thành bên trong sinh mệnh thích đứng thập duy vũ trụ sinh hoạt bọn hắn mới chính thức mở ra khởi nguyên thành đối với khởi nguyên thương hội phát triển tôn nộ g không giao cho nhan lạc toàn quyền xử lý có lý thanh chiếu bạch lộc đám người tương trợ tôn nộ g không tin tưởng nhan lạc nhất định có thể quản lý tốt khởi nguyên thương hội về phần hắn chính mình thì là khởi nguyên thương hội chỗ dựa có chính mình cái này trưởng khống giả đệ tử thân phận tại tại thuế diễn t h ớ i khởi nguyên thương hội hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị tận lực làm khó dễ nộ không sự tình rút xong liền hồi cung đi hôm nay tôn nộ không vừa mới đem cuối cùng một nhóm bảo vật giao cho nha lạc liền cảm giác mình lệnh bài thân phận chấn động hắn cầm lấy lệnh bài trong lệnh bài chuyển đến sư tôn diễn thanh âm tôn nộ không biết sư tôn triệu hoán chính mình có phải là vì tiếp xuống thí luyện làm chuẩn bị hắn triệu tập đám người đơn giản sau khi thương nghị liền rời đi khởi nguyên thành hướng phía t u ế diễn cùng mà đi đệ tử bài kiến sư tôn tôn nộ không chạy về t u ế diễn điện diễn nhìn xem chính mình cái này đệ tử hài lòng nhẹ gật đầu nói ra nộ không lần này bảo ngươi trở về ngươi cũng đã biết cần làm chuyện gì tôn nộ không nghe vậy nói ra sư tôn gọi ta trở về hẳn là bởi vì tọa v o n g phong thí luyện sự tình đi diễn vừa cười vừa nói không sai hoàn toàn chính xác cùng thí luyện có quan hệ tin tưởng huyền phong đã nói cho ngươi biết lần này tọa v o n g phong thí luyện cùng d ị vãng khác biệt có giới khác vực người cùng một chỗ tham gia tôn lộ không nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra đệ tử hoàn toàn chính xác nghe huyền phong sư minh nhắc qua thí luyện lần này có tám cái đến từ giới khác vực cao thủ tham dự diễn nói ra chúng ta vùng vũ trụ này rất lớn lớn đến cho dù là ta cũng vô pháp dòm nó giới hạn mà dạng này vũ trụ hết thể có chín cái vũ trụ của chúng ta bị thánh đình mệnh danh là vũ trụ bảy vũ trụ bảy tôn nộ g không nghe vậy nhãn tình sáng lên đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến vị trí t h ẩ m duy vũ trụ danh sưng diễn tiếp tục nói chúng ta thuế d i ệ n giới ở vào vũ trụ bảy đông hoàng châu là đông hoàng châu tít ngoài rìa giới vực một trong nghiêm chỉnh mà nói vi sư nhưng thật ra là một cái bị thánh đình biên giới hóa trưởng không giả xin hỏi sư tôn đông hoàng châu hết thệ có bao nhiêu giới vực tôn nộ g không mở miệng hỏi trong lòng tràn ngập tò mò đông hoàng châu tổng cộng có mười chín phẩy không không không vực ta t u ế diễn giới vực chính là thứ nhất mà lần này tới tham gia tọa vòng phong thí luyện bốn cái giới vực phân biệt là lòng không giới vực hắc mộc giới vực vạn tượng giới vực cùng một cái đặc thù giới vực luyện ngục diễn lời nói để tôn ngộ không vô ý thức lộ ra vẻ khiếp sợ đối với thập duy vũ trụ khủng bố có nhận thức mới ánh sáng một cái thuế diễn giới trên mặt n ổ i liền có hơn mười trụ diễn cảnh cừng giả nếu là mỗi cái giới vực đều như thuế diễn giới như vậy chỉ là một cái đông hoàng châu liền trí ít có hơn một trăm không không cái trụ diễn cảnh tựa hồ nhìn ra tôn ngộ không ý nghĩ diễn bất do cười cười nói ra ngộ không vũ trụ mênh ô n g chúng ta người tu hành cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn thấy căn nguyên của nó bây giờ ngươi tuy được một chút cơ duyên nhưng cũng không thể t i ê u ngạo cần ghi nhớ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý đa tạ sư tôn dạy bảo đệ tử minh bạch tôn nộ không trầm giọng nói hắn tự tiến vào thập duy vũ trụ một khắc này liền chưa bao giờ có mảy may chủ quan bởi vì hắn rất rõ ràng đối với thập duy vũ trụ t ớ i nói chính mình cái này hư vô giới giới người mạnh nhất thực sự không tính là cái gì cho dù bây giờ mình đã trở thành cấp sáu sinh mệnh dự dục tôn linh p ô i thai nhưng hắn vẫn không có đánh giá cao qua thực lực của mình hắn biết chính mình cũng không cường đại c h ỉ ít mình bây giờ còn chưa đủ mạnh diễn lật đầu nói ngộ không lần này vi sư sở dĩ cho phép cái kia bốn cái giới vực sinh mệnh tham gia tọa vòng phong thí luyện là bởi vì vi sư phát hiện những năm gần đây thuế d i ệ n giới thế hệ trẻ tuổi đều quá kiêu ngạo cho nên đặc biệt mời chung quanh bốn cái giới vực tuổi trẻ thiên tiêu muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ngoại giới thiên tiêu thực lực vì lần thí luyện này chúng ta năm cái giới vực trường không giả đều riêng phần mình chuẩn bị một ít gì đó dùng để làm người chiến thắng khen thưởng ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng Tôn bạch vân giản tại diễn an bài xuống tôn nộ không cùng thích la huyền phong bị thất trưởng lao thích la thì dẫn tới một cái tên là bạch vân giản địa phương nơi này chính là sư tôn diễn trong miệng cái kia cùng tọa vòng phong có chút chỗ tương tự thất trưởng lão cũng chỉ có chúng ta sao vọng thư hy nguyện cùng đông liêu giác lao đâu thích la huyền phong mở miệng dò hỏi một bên tôn ngộ không cũng tò mò nhìn xem thất trưởng lão thất trưởng lão mỉm cười nói ra khi n g u y ệ t đã trước một ngày tiến vào bạch vân giản về phần đông l i ê u giác la tiểu gia hoặc kia thì là còn cần một chút thời gian mới có thể xuất quan cho nên ta chỉ có thể trước đưa hai người các ngươi đi vào khi n g u y ệ t đã tiến vào thích la huyền phong nghe vậy trong mắt l ó e lên một vòng dị sắc tôn ngộ không thần sắc cổ quái nhìn xem thích la huyền phong nói ra huyền phong sư minh ngươi thật giống như đối với cái này vọng thư hi nguyện phi thường quan tâm a thích la huyền phong hơi biến sắc mặt vội vàng phủ định nói sư đệ ngươi cũng không nên nói b ậ y ta ở đâu là quan tâm nàng là bởi vì là bởi vì tính toán chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm ngươi sẽ biết a nghe thấy lời ấy tôn nộ g không không khỏi trở nên càng thêm tò mò hắn rất m u ố n biết có thể làm cho thích la h u y ề n phong để ý như vậy vọng thư hy nguyệt đến t ộ n cùng là một nhân vật ra sao t ố t các ngươi đi vào đi nhớ kỹ bên trong này vô cùng nguy hiểm có thật nhiều nhằm vào ý thức q u á i v ậ t các ngươi tôn vũ phôi thai đối với bọn chúng tới nói chính là mỹ vị dụ hoặc nhớ ấy không thể chủ quan thất trưởng lao đưa tay giải khai mạch vân giản phong ấn sau đó đem tôn nộ không cùng thích la huyền phong một thanh đẩy vào bạch vân giản hy vọng các ngươi đừng cho cung chủ thất vọng đi nhìn qua tôn nộ không cùng thích la huyền phong bóng lưng thích la tỷ đột nhiên thở dài một hơi thần sắc cũng biến thành nghiêm túc chương ba trăm sáu mươi hạt giống thần bí biến hóa chương ba trăm sáu mươi hạt giống thần bí biến hóa nơi này chính là bạch vân giản sao tôn nộ không cùng thích la huyền phong bị thất trưởng lao đưa vào bạch vân giản khi hai người xuyên qua bạch vân giản phong ấn đằng sau phát hiện chính mình thế mà xuất hiện ở trên một mảnh bình nguyên duy nhất cùng n g i giới khác biệt chính là vùng bình nguyên này dưới chân thổ địa là trắng màu đâu ẩn ẩn buốc lên s ơ n g trắng g i ố n g trên mặt đất tựa như đứng tại đám mây bình thường thích la huyền phong nói ra sư đệ cái này bạch vân giản là thuế diễn giới một cái rất nổi danh di tích bởi vì bên trong cũng có thật nhiều nhằm vào ý thức quái vật vì p h o n g ngừa quái vật đi ra ngoài nguy hại sinh linh thuế diễn cung liền đưa nó phong ấn đứng lên căn cứ ghi chép bên trong quái vật mặc dù không có thực thể nhưng lại có thể lấy ý biết điều khiển các loại vật phẩm tiến hành công kích chúng ta không thể khinh thường tôn nộ không nhẹ đầu tự tin nói sư minh yên tâm đi ta sẽ không chủ quan hai người đơn giản quan sát một phen đằng sau tuy tiện lựa chọn một cái phương hướng hướng phía phía trước đi đến mà tại phía sau bọn hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một tấm b ặ n b è o quái diện kiệt kiệt kiệt sinh linh k ỳ tức quái diện trong m i ệ n g phát ra một tiếng tiếng cười quái dị đột nhiên một đạo vô hình sởi dễ xuất hiện đâm vào quái diện thể nội quái diện lộ ra vẻ hoảng sợ sau đó trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không dừng bước lại thần sắc có vẻ hơi c ủ a quái một bên thích la huyền phong phát giác được không thích hợp lo lắng nhìn về phía tôn nộ không nói ra sư đệ ngươi thế nào tôn nộ không lắc đầu nói ra sư minh ta không sao chúng ta tiếp tục lên đường đi tôn nộ không đương nhiên không có việc gì nhưng là trong ý thức của hắn lại ngay tại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất hạt giống thần bí sợi dễ thuận tôn nộ không thân thể điên cùng tôn h vệ lấy bạch vân g i ả n bên trong quái vật những sợi dễ này vô hình vô chất lại có thể tùy tiện bắt được quái vật thân ảnh đem quái vật hấp thu thời gian dần qua tôn nộ không mi tâm lại xuất hiện một cái vòng xoáy đây là hạt giống thần bí không ngừng tôn h vệ quái vật sinh ra dị tượng tôn nộ không vô ý thức che k u ấ t vòng xoáy hắn nhìn thoáng qua phía trước thích la huyền phong quyết định tạm thời cùng thích la huyền phong tách ra vừa nghĩ đến đây tôn nộ g không đội vàng gọi lại thích la huyền phong mở miệng nói ra sư minh vì đưa đến lịch luyện hiệu quả không bằng chúng ta t r ư ớ c tạm thời tách ra r i ê n g phần mình lịch luyện như thế nào thích la huyền phong nghe vậy gật đầu nói như vậy cũng tốt bất quá sư đệ ngươi có thể ngàn vạn coi chừng chớ có chủ quan tôn nộ g không nhẹ gật đầu sau đó lách mình hướng phía nơi xa lao đi trong nháy mắt liền biến mất ở thích la huyền phong trước mặt sư đệ thật đúng là người nóng tính thích la huyền phong nhìn qua tôn nộ không bóng lưng rời đi không k h ỏ lắc đầu sau đó lách mình tiếp tục đi tới cách xa thích la huyền phong đằng sau tôn nộ không triệt hồi mi tâm che lấp hạt giống thần bí bắt đầu nhanh c h ó n g thôn vệ lên b ạ c h vân giản lực lượng rất nhanh liền tạo thành một đạo màu xám trắng phong bạo tôn nộ không thân thể bị phong bạo che đậy b ạ c h vân giản bên trong quái vật phát giác được nguy cơ nao nhao thoát đi nhưng lại đều bị hạt giống thần bí sợi dễ đánh trúng qua trong giây lát liền biến thành hư vô hạt giống thần bí không ngừng thôn vệ lấy hết thẻ t r u n g quanh cùng dị vãng khác biệt chính là lần này hạt giống thần bí hấp thu năng lượng siêu thoát bí thuật phủ văn cũng không có rút ra mà là bị hạt giống thần bí toàn bộ hấp thu kỳ quái làm sao mạch vân giản bên trong quái vật càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, Mạch v â ngay tại c tìm h â n kiếm n h lấy quái vật thích n h t h la nguyên chiến phong n tản ra khí i này, chính là v đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới lúc này biến sắc vội vàng lách mình tranh né quay đ ạ i địa bị nệm mở một v ế t n ứ t vọng thư h i nguyệt kiên c h i ế n truy xuất hiện ở thích la huyền phong trước mặt thích la huyền phong thấy là vọng thư h i nguyệt không khỏi thở dài một hơi nói ra h i nguyệt ngươi làm cái gì vậy vọng thư h i nguyệt cao mày nói thích la huyền phong ừ ta nói là cái gì b ạ c h vân giản quái vật biến thiếu đi nguyên lai là các ngươi cũng tiến vào xem ra nhiều năm như vậy không g ặ p thực lực của ngươi ngược lại là tăng cường không ít chỉ là không biết có phải hay không là giống như trước đây dựa vào t u ế diễn cung những trưởng lão kêu ban cho bảo vật thích la huyền phong nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ lúng túng nói ra hy nguyệt ta lần này thật vô dụng bảo vật gì mà lại ta tiến vào b ạ c h vân giản đằng sau cũng liền giết một con quái vật mà thôi cái gì ngươi liền giết một con quái vật v õ n g thư h i nguyện nghe vậy không khỏi s ư ơ sở nàng có chút hoài nghi nhìn xem thích la huyền phong tựa hồ cũng không tin tưởng thích la huyền phong nói ra h i nguyện ta thật chỉ giết một con quái vật ta không cần thiết lừa ngươi v õ n g thư h i nguyện nghĩ cũng cảm thấy thích la huyền phong không cần thiết lừa gặp mình hơi nghi hoặc một chút nói chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất đem những quái vật kia dết đến quá ác, cho nên quái vật mới biến tiểu đi thích la huyền phong nghe vậy nói ra hẳn là dạng này dù sao ta cùng tiểu sư đệ mới vừa v ặ n tiến vào bạch vân dặn ngày đầu tiên vẫn luôn không có gặp được quái vật thẳng đến trước đây không lâu ta mới phát hiện một cái lạc đàn quái vật xem như mở dương tiểu sư đệ cái kia tôn nộ g không sao ta nghe lão tổ nhắc qua thích la huyền phong ngươi nói cho ta biết thực lực của hắn như thế nào vọng thư hy n g u y ệ t trong mắt lóe lên một vòng chiến ý nàng nhìn về phía thích la huyền phong tìm hiểu lên liên quan tới tôn nộ g không tin tức thích la huyền phong nhìn ra vọng thư hy nguyện ý nghĩ lúc này vừa cười vừa nói hy nguyện ta người sư đệ này chiến lực tuyệt không tại ta phía dưới hắn giống như ta am h i ể u thôn phệ bản nguyên áo nghĩa trừ cái đó ra có tinh thông kim chi bản nguyên áo nghĩa không gian bản nguyên áo nghĩa cùng hỏa chi bản nguyên áo nghĩa ngươi gặp được hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn nghe thấy lời ấy vọng thư hy nguyện trên mặt không khỏi lộ ra không phục thần sắc nàng lung lay trong tay chiến truy nói ra ngươi lành g i á m ngươi dẫn ta đi tìm hắn ta muốn để ngươi tận mắt nhìn là của ta hy nguyện chủ y lợi hại hay là ngươi kia cái gì sư đệ lợi hại thích la huyền phong nhẹ gật đầu nói ra tất hy nguyện ta cái này dẫn ngươi đi tìm ta sư đệ bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi hắn th v õ n g thư h i nguyệt n i ế t miệng nói ra cô nãi n ã i ta đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ ta cũng không tin còn không đánh lại một cái vừa thai nén tôn vũ phôi thai không lâu tiểu bối khu khu h i nguyệt nghiêm ngặt đi lên nói ta cùng sư đệ đều xem như trưởng bối của ngươi dù sao nhà ngươi lao tổ ta cùng sư đệ gọi nàng sư tỷ thích la huyền phong nhắc nhở trong mắt lóe lên một tia trêu chọc chi sắc v õ n g thư h i nguyệt sắc mặt cứng đờ nàng nhìn về phía thích la huyền phong trong tay chiến truy đột nhiên ngưng kết băng xương trên thân cũng tản ra sát ý nồng nặc thích la huyền phong đại nhân thích la huyền phong tiền bối ta nhìn n g ư ơ i là quên lúc trước bị lao nương đuổi theo đánh thời gian muốn làm ta tiền bối hỏi trước một chút ta truy vọng thư hy nguyện trong thanh âm tràn g đầy phẫn nộ nàng bung lên hy nguyện chủ y đối với thích la huyền phong liền đập tới hy nguyện bớt giận bớt giận hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên có chuyện gì h ả o h ả o nói h ả o h ả o ôi chương ba trăm sáu mươi mốt bạch vân giản biến hóa chiến đấu cùng thiếu nữ chương ba trăm sáu mươi mốt bạch vân giản biến hóa chiến đấu cùng thiếu nữ hạt giống thần bí điên cùng thôn phệ lấy bạch vân giản bên trong quái vật những quái vật này đều là do loạn cổ thần diễn kỷ nguyên vẫn lạc sinh linh hối hận cùng bạch vân giản sinh ra đặc biệt oán linh dung hợp mà thành đối với hạt giống thần bí mà nói chính là thuần túy thuốc bổ đối mặt hạt giống thần bí n ô ra sợi dễ những n à y hối hận bọn quái vật căn bản là không có cách phản kháng rất nhanh toàn bộ bạch vân giản quái vật liền bị thôn phệ đến sạch sẽ thôn phệ nhiều như vậy lực lượng đằng sau hạt giống thần bí mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách một sợi khí tức thần bí từ hạt giống bên trong phát ra tôn l hắn phát hiện hạt giống thần bí tán phát khí thức ngay tại không ngừng tư dưỡng chính mình thức hải vũ trụ liền ngay cả thức hải vũ trụ bên trong thai nén tôn linh phôi thai cũng tại cái này khí thức thần bí tẩm bổ bên dưới phát sinh sửa đổi rất nhỏ tốt sức mạnh h u y ệ n r i ệ u ta ta cảm giác tôn linh phôi thai giống như trở nên càng thêm cường đại tôn nộ không mở to mắt hắn l ẩn lẫn có một loại cảm giác chính mình tôn linh phôi thai đang hấp thu hạt giống thần bí tán phát khí thức đằng sau tựa hồ phát sinh một loại đặc thù cải biến cái này cải biến đến tột cùng là cái gì hắn trong lúc nhất thời không được biết bất quá có thể xác định là loại biến hóa này nhất định có thể cho chính mình hưởng thụ vô hạt giống tự hồ liền muốn nảy mầm thật không biết hạt giống này cuối cùng đến tột cũng sẽ mọc ra thứ gì tôn nộ không tự l ầ m b ầ m hạt giống thần bí là hắn được từ kiểu duy hư không bảo vật nhưng hắn mơ hồ cảm giác được viên này hạt giống thần bí vô cùng có khả năng cũng không phải là kiểu duy độ vật a b ạ c h vân g i ả n làm sao biến thành cái dạng này tôn nộ không đột nhiên k á i di một tiếng hắn ngạc nhiên phát hiện dưới chân nguyên bản trắng màu nâu đại địa biến thành màu xám một mực xương mù t r ắ n ngập cũng đã toàn bộ biến mất chẳng lẽ là bởi vì hạt giống thần bí hấp thu những quái vật kê n g u y n h â n tôn nộ không n h n mày hắn lách mình nhìn về phía b ố n phía phát hiện nơi mắt nhìn đến tất cả đại địa đều biến thành màu xám toàn bộ bạch vân giản phản phất hoàn toàn mất đi sinh cơ bình thường xem ra hạt giống thần bí không chỉ có thôn vệ những quái vật kia còn đem bạch vân giản một loại lực lượng đặc thù cũng cho thôn vệ từ nay về sau bạch vân giản sợ là không tồn tại nữa tôn nộ không lắc đầu trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao bạch vân giản mặc dù không giống tọa vòng phong như vậy có các loại cơ duyên nhưng những này có thể công kích ý thức quái vật đích thật là rèn luyện ý thức nơi tốt bất quá không có quái vật quái nhiễu ngược lại là có thể thừa cơ đi dạo một vòng cái này bạch vân giản nhìn xem nơi này còn có hay không cái gì khác bí mật tôn nộ không tâm niệm vừa động lách mình hướng phía nơi xa lao đi cùng lúc đó thích la huyền phong cùng vọng thư hy nguyệt đang tìm lấy tôn nộ không kỳ quái hy nguyệt ngươi nói bạch vân giản đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì ngay cả thổ địa nhan sắc cũng thay đổi còn có chúng ta tựa hồ đã thật lâu không có phát hiện một con quái vật thích la huyền phong cầm trong tay huyền phong vệ linh t ư ơ n g thân xác trở nên có chút ngưng trọng bạch vân giản biến hóa để trong lòng của hắn cảm nhận được một tia bất an vọng thư hy n g u y ệ t khiêng cái kia so với nàng toàn bộ thân thể đều phải lớn hơn một vòng hy n g u y ệ t chủ y trong mắt đồng dạng tràn đầy cảnh giới trong miệng tự lẩm bẩm nhà ta l á o tổ nói qua bạch vân giản di tích này thời điểm ban sơ từng dựng rục ra vài đầu phi thường khủng bố quái vật về sau những quái vật kia bị tuế diễn cung trưởng l á o tự tay diệt sát đằng sau bạch vân giản bên trong liền chỉ còn lại có một chút chân vũ cảnh quái vật bây giờ bạch vân giản đột nhiên biến thành cái dạng này không phải là có tôn vũ cảnh quái vật ra đời đi tôn vũ cảnh quái vật không có khả năng thuế diễn cung cách mỗi mười cái vũ trụ niên liền sẽ tiêu diệt toàn bộ một lần bạch vân giản quái vật chính là vì ngăn chặn bạch vân giản sinh ra quá mức cường đại quái vật lúc này khoảng cách lần trước tiêu diệt toàn bộ mới đi qua ba cái vũ trụ niên làm sao có thể sinh ra tôn vũ cảnh quái vật thích la huyền phong phản bác làm thuế diễn cung cung chủ c h i tử hán từ nhỏ tiếp xúc thuế diễn giới các loại cơ mật đối với bạch vân giản bí mật xa so với vọng thư h i n g u y ệ t càng rõ ràng hơn vọng t ư hy nguyện nếp miệng nói ra vậy ngươi nói hiện tại là chuyện gì xảy ra mà cũng không thể là ngươi cái kia sư đệ hoặc là đông yêu giác la tên kia tạo thành đi thích la huyền phong nghe vậy nhúm ai nói ra sư đệ ta hẳn không có năng lực này về phần đông liêu rất là tên kia hẳn là cũng không có bản lĩnh này vọng thư hy nguyệt nói ra tính toán những chuyện này các ngươi t u ế diễn cùng những đại nhân vật kia chính mình sẽ biết xử lý như thế nào chúng ta bây giờ muốn làm chính là tìm tới ngươi sư đệ để hắn mở mang kiến thức một chút ta hy nguyệt chủ ý lợi hại thích la huyền phong khỏe miệng có chút run rẩy trong lòng âm t h ầ m thế sư đệ lau một vệ mồ hôi bị vọng t ư hy nguyệt cái này chiến đấu của nhân nhớ thương lên sư đệ của mình về sau sợ là có phiền phức lạc một bên khác đồng d ạ n g có một thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc thiếu niên này chính là muộn tôn ngộ không cùng thích la huyền phong một bước tiến vào bạch vân giản đông niêu giác la hắn tiến vào bạch vân giản sau ngay cả một con quái vật đều không có gặp được ngược lại là trơ mắt nhìn bạch vân giản từ trắng màu nâu biến thành màu xám sự biến hóa này để đông niêu giác la có chút không nghĩ ra vất quá trước kia cũng không từng tiến vào bạch vân giản hắn cũng không có suy nghĩ nhiều còn tưởng rằng loại biến hóa này đối với bạch vân giản t ớ i nói là bình thường tình huống trong tộc những lao gia hỏa kia thật sự là không có chút nào đáng tin cậy đông niêu giác la lất đầu b ô ý thức cảm thấy là trong tộc các lao tổ lười biếng không có đem bạch vân giản bí mật toàn bộ nói cho hắn biết c h ỉ ít bạch vân giản sẽ biến sắc bí mật này liền không có người đã nói với hắn nơi này có một tấm bia đá tôn nộ g không thân ảnh xuất hiện ở một tấm bia đá trước nguyên bản tấm bia đá này hẳn là bao phụ tại trong sương ngủ, chẳng qua hiện nay sương ngủ toàn bộ tiêu tán cho nên tấm bia đá này cũng hiện lộ ra bia đá toàn thân t r ắ n g bệnh phía trên điêu khắc một chút sốc xếp phù văn nhìn không ra là có ý gì bất quá tôn ngộ không mơ hồ cảm giác được tấm bia đá này tựa hồ là đang phong ấn cái gì chẳng lẽ nói b ạ c h vân g i ả n phía dưới phong ấn thứ gì phải không tôn nộ g không trong lòng suy đoán nói ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không nếm thử mở ra bia đá phong ấn thời điểm đột nhiên ánh mắt n g n g tụ quay đầu nhìn về hướng nơi xa thích la huyền phong cùng một thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở tôn nộ g không trong mắt khi nhìn đến tôn nộ g không trong nháy mắt thích la huyền phong bên cạnh thiếu nữ đột nhiên hưng ơ phấn kêu một tiếng sau đó giơ lên trong tay chiến truy đối với tôn nộ g không liền đập tới tôn nộ g không t h ấ y thế không khỏi s ư n g sở vội vàng lách mình tránh lẽ a n h chiến truy đập vào tôn nộ không sau lưng trên tấm bia đá phát ra một tiếng oanh minh băng chi bản nguyên áo nghĩa khí tức chẳng đem b i a đá trực tiếp đông lạnh thành b ă n g b i a vị cô nương này tôn nộ không đang muốn hỏi thăm trước mắt thiếu nữ này vì sao muốn công kích mình thời điểm đã thấy thiếu nữ kia trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn thân thể nhất chuyển vung lên chiến truy liền lại một lần đánh tới hướng chính mình đến an ta một truy nhìn qua hướng chính mình đập tới chiến truy tôn nộ không nhễu mày i m chi bổn nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành một q u y ề n nên hướng chiến truy oanh nắm đấm cùng chiến truy va chạm phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh thiếu nữ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng thuận chiến truy lan tràn lúc này thân thể run lên nhịn không được lùi lại mấy bước quả nhiên thật sự có tài chúng ta lại đến thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kích động trên người chiến y không ngừng kéo lên trong tay chiến truy tràn ngập hàn ý lòng lánh băng l á n h q u a n mang chương ba trăm sáu mươi hai phong ấn giải trừ hóa giải nguy cơ chương ba trăm sáu mươi hai phong ấn giải trừ hóa giải nguy cơ đối mặt với cơ chiến truy không ngừng công hướng mình thiếu nữ tôn ngộ không bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra như ý kim c ô đồng cùng thiếu nữ chiến đấu thiếu nữ thực lực rất mạnh cho dù là lúc này tôn ngộ không tại không sử dụng toàn lực tình huống d ớ i cũng rất khó đem nó đánh bại lúc này tôn ngộ không đã đoán được thiếu nữ thân phận cho nên hàn lúc xuất thủ rất có phân t ứ c chỉ là vừa tốt ngăn trở thiếu nữ công kích hàn băng bá vũ chủ y thiếu nữ dơ cao trong tay chiến truy kinh khủng băng chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ trong lúc nhất thời liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập nồng đậm hàn băng chi lực tôn nộ không thấy thế không dám kinh thường kim chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành như ý kim q u a n g quấn quanh ở như ý kim cô đồng bên trên tịch d i ệ t trần vũ tôn nộ không huy động như ý kim cô đồng tại kim chi bản nguyên áo nghĩa g a chỉ bên dưới thi c h u ể n ra tịch diện trần vũ a n h hai loại thần thông va chạm kim chi bản nguyên áo nghĩa cùng băng chi bản nguyên áo nghĩa gia hội trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại đúng lúc này c u ố n quanh ở như ý kim cô đồng bên trên như ý kim quang đột nhiên nổi lên qua n g mang thẳng đến thiếu nữ mặt đánh tới thiếu nữ hơi b i ế n sắc mặt liền tranh thủ trong tay chiến truy bung lên ngăn tại trước người của mình thiếu nữ lảo đảo trở ra liên tiếp lui về sau mấy c h ụ c bước mới miễn c ư ơ n g ổn định thân hình nàng cầm trong tay chiến truy đập xuống trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua tôn nộ không tôn nộ không thu hồi như ý kim c ô đồng đối với thiếu nữ nói ra thật cường đại bằng chi bản nguyên áo nghĩa vị cô nương này k h ô n bằng người ta tính là ngang tay như thế nào v ọ t ư hy nguyện hừ lạnh một tiếng nói ra thua chính là thua tính là gì ngăn tay ta một cái văn bối bại bởi trường bối không có gì ghê v ơ g lắm ách tôn nộ g không nghe vậy trong lúc nhất thời không khỏi có chút im lặng hắn nhìn xem thích la huyền phong lại phát hiện thích la huyền phong ngay tại cửa trộm sư đệ vị cô nương này chính là vọng thư nhất tộc thiên t i ê u vọng thư hy nguyệt vọng thư nhất tộc trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất thích la huyền phong phát hiện tôn nộ g không chú ý tới chính mình vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt là tôn nộ g không giới thiệu vọng thư hy nguyệt ngươi gọi ta hy nguyệt là được vọng thư hy nguyệt k h i ê n hy nguyệt chủ y một mặt bình tĩnh nói hoàn toàn không có bởi vì chính mình bại bởi tôn nộ g không mà cảm thấy thất lạc h i nguyện tôn nộ g không nhẹ gật đầu mặc dù tuổi của hắn khả năng so vọng thư hy nguyện còn nhỏ hơn tới không ít nhưng đối với gần như vĩnh sinh bọn hắn tới nói tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải là cân nhắc thân phận tiêu chuẩn nói như vậy trừ dòng chính người thân bên ngoài tu vi càng cao bối phận liền càng cao như đông liêu vô thiện mặc dù c ù n g đ a n khâu minh thuộc về cùng thế hệ nhưng từ khi hắn đột phá đến tôn vũ cảnh sau hắn liền trực tiếp trở thành đông liêu nhất tộc tôn vũ cảnh lão tổ toàn bộ đông liêu nhất tộc bên trong trừ những cái kia tôn vũ cảnh lão tổ bên ngoài cũng chỉ có đông niêu g h vô tiện cha mẹ ruột tổ phụ có thể không cần xưng hô hắn là lão tổ tộc nhân khác cho dù là hắn thúc bá nhìn thấy hắn vẫn như cũ n g đến cung t í n h đến xưng hô một tiếng lão tổ tôn nộ không bởi vì bái sư diễn nguyên nhân trở thành những cái kia tôn vũ cảnh lão tổ sư đệ cho nên vọng thư hy nguyện tự xưng một câu văn bối cũng là không tính bị khuất đương nhiên muốn chân chính đạt được những đại tộc kia thiên tài tán thành tôn nộ không chỉ có chân chính đột phá đến tôn vũ cảnh giới chỉ có dạng này hắn có thể chân chính được xưng là lão tổ v ọ thư hy nguyện từ nhỏ hiếu chiến như si trong cùng thế hệ chưa từng có gặp được đối thủ cuộc đời chỉ có hai lần thua trận một lần bại bởi đông l i ê u vô tiện một lần khác thì là bại bởi thích la huyền phong thua với đông l i ê u vô tiện vọng thư h i nguyện tâm phục khẩu phục nhưng thua với thích la huyền phong trận c h i ế n kia thì hoàn toàn là bại bởi thích la huyền phong cái kia một thân bảo bối bởi vậy vọng thư h i nguyện đối với cái này một mực canh cánh trong lòng thích la huyền phong tự biết đối lý cho nên nhiều khi tận lực tránh né vọng thư h i nguyện bất quá hai người dù sao từ nhỏ quen biết giữa lẫn nhau có thể nói là tình như minh mội gian giác ngay tại thích la huyền phong là tôn nộ không cùng vọng thư hy nguyện giới thiệu đồng thời trên tấm bia đá đột nhiên chuyển đến một tiếng văng g i ò n ba người theo tiếng kêu nhìn lại lúc này mới phát hiện trên bia đá kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vết nứt tấm bia đá này là cái gì nhìn t ự a n h ư là một loại phong ấn nào đó thích la huyền phong tiến lên hiếu kỳ đánh giá bia đá h ắ n cùng tôn nộ không m ộ t dạng đều nhận ra tấm bia đá này hẳn là một loại phong ấn nào đó tôn nộ không nói ra tấm bia đá này hẳn là phong ấn thứ gì chẳng qua hiện nay b ạ c h vân giản năng lượng đã biến mất phong ấn này sợ là không kiên trì được bao lâu nhắc tới c ũ kỳ cái này bạch vân giản quái vật đột nhiên một cái đều không thấy các ngươi nói có thể hay không c ũ n g c ù n g tấm bia đá này có quan hệ à vọng thư hi nguyệt tự lầm bầm nghe nói lời ấy tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng d ị sắc hắn đương nhiên biết bạch vân giản quái vật biến mất nguyên nhân chỉ là nguyên nhân này hắn nhưng không có biện pháp cáo chi vọng thư hi nguyệt cùng thích la h u y ề n phong có lẽ có quan hệ đi tôn nộ không nhìn xem bia đá thuận miệng nói ra thích la h u y ề n phong phát hiện bia đá vết rách ngay tại không ngừng mở rộng hiển nhiên là phía dưới bị phong ấn đổ vật muốn thừa cơ tránh thoát phong ấn chúng ta đến ngăn cả nó tôn nộ không chầm giọng nói mặc dù không biết phong ấn lại mặt đến tột cùng là cái gì nhưng nếu là chính mình dẫn đến b ạ c h vân giản năng lượng biến mất chính mình liền có trách nhiệm ngăn cản bị phong ấn đ ổ vật chạy ra thích la huyền phong cùng bọng thư hy nguyện nghe vậy nhẹ gật đầu hai người mặc dù không biết tôn nộ không ý nghĩ nhưng làm thuế d i ệ n giới hai đại cường tộc thiên tiêu hai người đồng dạng có thủ hộ thuế d i ệ n giới hòa bình trách nhiệm tôn nộ không thích la huyền phong cùng bọng thư hy nguyện đánh giá bia đá bọn hắn thử nghiệm đưa vào chính mình chân vũ trí lực gia cố bia đá nhưng mà cái này không chỉ có không thể ngăn cản bia đá vết rách huyết tán ngược lại là tăng nhanh vết rách huyết tán tốc độ g i a n g rác mắt thấy bia đá vết rách càng ngày càng dài tôn nộ không ba người sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên đúng lúc này bia đá h u a n h một tiếng triệt để vỡ vụn một cỗ màu đỏ tươi cổ sáng phóng lên tận trời tôn nộ không thích la huyền phong cùng b ọ n g thư hy nguyệt h toàn bộ bị nguồn lực lượng này chấn động đến bay ngược ra ngoài chờ bọn hắn ổn định thân hình thời điểm chỉ gặp màu đỏ tươi cổ sáng bên trong lại xuất hiện một tấm mặt m ũ i và mèo kiệt kiệt kiệt ta rốt cục đi ra thanh â m quái dị quanh quẩn tại toàn bộ bạch vân giản ngay tại thích la huyền phong chuẩn bị hướng p h thân nhờ giút đỡ thời điểm k h á i vật tiếng cười đây là vật gì không không cần a quái vật biến mất trừ tôn nộ g không bên ngoài không có ai biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ thấy vừa mới còn một mặt hung tàn quái vật đột nhiên liền không hiểu thấu kêu trên vài tiếng sau đó đã không thấy tăm hơi đây là chuyện gì xảy ra một cái thanh â m xa lạ băng lên người này chính là khoan thai tới t r ậ m đông niêu rất là hắn xa xa nghe được quái vật tiếng cười có thể chờ hắn chạy đến thời điểm lại chỉ thấy một mặt mở mị thích la h u y ề n phòng vọng thư hy nguyệt cùng một cái xa lạ thiếu niên chương ba trăm sáu mươi ba trở về tuổi diễn thí luyện trước giờ chương ba trăm sáu mươi ba trở về tuổi diễn thí luyện trước giờ ở đây bốn người hai mặt nhìn nhau mà trừ tôn ngộ không bên ngoài không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tôn ngộ không trong thức hải hạt giống thần bí lại lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản vỡ ra trong kẽ h hở sinh ra một cây lục nha toàn bộ ý thức vũ trụ đều bởi vì lục nha tồn tại mà trở nên sinh cơ giật rào tôn ngộ không trong lòng kinh hỷ nhưng lúc này hắn cũng không lo được tinh tế xem xét hạt giống mang đến cho mình biến hóa hắn lúc này chỉ có thể t r ư ớ c giả bộ như cái gì cũng không biết cùng thích la huyền p h n g vọng thư hy nguyệt cùng phía sau chạy tới đông nhiêu giác la cùng một chỗ thảo luận lên vừa rồi đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì chúng ta sau đó nên làm cái gì đông nhiêu giác la nhìn về phía tôn n g ộ không ba người mở miệng dò hỏi thích la huyền phong giang tay ra nói ra không biết thất trưởng lão hẳn l á sẽ tại sau ba tháng tới đón chúng ta nếu không chúng ta tìm một chỗ ngoan ngoan chờ xem cũng tốt vọng thư h i nguyệt đồng ý thích la huyền phong đề nghị nàng liếc qua đông nhiêu giác la trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng đông n i ê u giác la chỉ cảm thấy trên l ư n g nhất hẳn biết mình lại bị vọng thư hy nguyệt cái này chiến đấu còn coi trọng lúc này kiên chỉ nói ra đã như vậy chúng ta liền đều tự tìm cái địa phương chờ đ ợ i đi ba vị ta trước hết cáo tử nói xong đông yêu giác la hóa thành một đạo lưu oang hướng phía nơi xa lao đi đông yêu giác la ngươi chờ ta một chút vọng thư h i nguyệt khiêng h i nguyệt chủ y đi sắt đông yêu giác la sau lưng không bao lâu nơi xa liền chuyển đến mãnh liệt chiến đấu ba động cảm ứng đến nơi xa chuyển đến ba động tôn nộ không không khỏi nhìn về hướng thích la huyền phong nói ra sư minh ta nhớ được ngươi đã nói vọng t ư nhất tộc không dễ đấu thích la huyền phong giật giật khoe miệm lúng túng nói h i nguyệt nàng là một ngoại lệ ba tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua khi thất trưởng lao thích la tì h mở ra kết giới phong ấn nhìn thấy b ạ c h vân giản bên trong tràng cảnh lúc dù là kiến thức rộng d ã i hắn cũng không nhịn được có trong nháy mắt h o à n g hốt đây là đã xảy ra chuyện gì nơi này là b ạ c h vân giản thất trưởng lao khó có thể tin nhìn trước mắt tôn nộ không bốn người khi lấy được bốn người trả lời khẳng định sau hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận đáp án này cho tới nay b ạ c h vân giản q u á i vật đều là t u ế d i ệ n giới một cái uy hiếp không nhỏ bây giờ uy hiếp này biến mất về sau ngược lại là tránh khỏi tiếp tục sắp xếp người định kỳ thanh lý những quái v ậ t kia bất quá thất trưởng lao đánh giá tôn ngộ không m u ố n người tựa hồ muốn nói cái gì nhưng suy tư liên tục hay là lựa chọn từ bỏ các ngươi cùng ta trở về đi t ò a vong phong thí luyện sắp bắt đầu các ngươi lần này có thể nhất định không cần ném đi chúng ta t u ế d i ệ n dưới mặt m ũ i thất trưởng lao khoát tay áo mang theo tôn ngộ không thích la huyền phong cùng b ọ n g thư hy nguyện đồng l i ê u giác la cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ lần này t ò a vong phong thí luyện các ngươi cần phải lấy được thắng lợi muốn để t u ế diễn cũng biết chúng ta luyện mục thiên tài thực lực cùng lúc đó luyện mục trưởng không giả tốn chính dẫn luyện n g ụ c hai cái thiên tài tiến về t u ế d i ễ n c u n g hai cái này thiên tài chính là lần này phụ trách tham gia tọa vòng phong thí luyện t u y ể n thủ chủ thượng yên tâm hai người chúng ta tuyệt sẽ không để luyện n g ụ c thất vọng phụ trách tham gia thí luyện hai cái luyện n g ụ c thiên tài hồi đáp bọn hắn có thể từ luyện n g ụ c một đ ả m thiên tài bên trong chỗ hết tài năng nó thiên phú tự nhiên không thể khinh thường các ngươi lần này đối thủ lớn nhất là t u ế diễn cung thích la h u y ề n phong hắn là t u ế diễn cung chi chủ nhĩ tử thực lực cường đại các ngươi nhớ lây không thể chủ quan tốn giới thiệu thích la n u y ê n phong tin t ư c mặc dù lần này tọa vòng phong thí luyện là diễn chủ động mời bọn tham dự nhưng bọn hắn cũng tương tự cần chuẩn bị một kiện trụ diễn cấp lễ v ậ t làm chiến thắng một phương lễ v ậ t năm cái giới vực chính là năm kiện trụ diễn cấp bảo vật đây đối với mỗi cái giới vực tới nói đều là một sự hấp dẫn không nhỏ đương nhiên trừ cái này năm kiện trụ diễn cấp bảo vật bên ngoài v ũ đ ạ i giới vực còn riêng phần mình chuẩn bị một chút bảo vật làm tham gia thí luyện tuyển thủ ban t h ư ờ n g những bảo vật này mặc dù không đạt được trụ diễn cấp nhưng tương tự cũng đều có giá trị không nhỏ cùng lúc đó tốt nộ không bốn n ờ i cũng tại thất trưởng lao dẫn đầu xuống về tới t u ế diễn cung t i ế n nhập t u ế diễn điện bên trong diễn đã từ thất trưởng lao chỗ biết được bạch vân giản biến hóa bất quá tại nhìn thấy tôn ngộ không bốn người thời điểm hắn cũng không có để cập b ạ c h vân g i ả n sự tình mà là cho tôn ngộ không bốn người giới thiệu lần này đối thủ bởi vì chủ nhà nguyên nhân tuế diễn giới tham gia thí luyện nhân số là giới khắc vực gấp hai mặc dù nhìn chiếm cư ưu thế có thể cái này đồng dạng cũng dễ dàng lọt vào giới khắc vực liên thủ nhằm vào mà căn cứ diễn sắp xếp người làm điều tra lần này tứ đại giới vực phái tới thiên tài tất cả đều không thể khinh thường diễn giới thiệu tứ đại giới vực phái ra thiên tài cái này tứ đại giới vực phái ra thiên tài đều là tôn linh p ô i thai sắp thai n é n hoàn thành chuẩn tôn vũ cảnh nghĩ đến muốn nhân cơ hội cơ trong ạ i tọa t vòng phong bên trong, hoàn thành lột sắc cuối cùng, trở thành tôn cảnh. Trong cùng, tôn lột trở sắc cuối vũ đó luyện ngục phái gia là hai cái đến từ trung đẳng chủng tộc ngao long tộc thiên tài ngao long tộc là trung đẳng chủng tộc bên trong phi thường thiện chiến một chủng tộc cho dù là t u ế d i ệ n giới đông liêu vọng thư cùng thao biên tộc tại giới cùng cảnh giới đều rất khó tại ngao long tộc thiên tài trước mặt chiếm được thiên nhi g trừ luyện ngục bên ngoài long không giới vực hát một giới vực cùng vạn tượng giới vực phái gia thí luyện giả đồng dạng đều là đến từ từng cái giới vực kiệt xuất nhất thiên tài mỗi một cái đều là trong cùng cảnh giới gần như vô địch tồn tại luyện ngục tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng hạ quang hắn cũng không lo lắng luyện ngục có thể nhận ra hắn dù sao hắn lúc này đã cùng lúc trước bị giam giữ tại luyện ngục lúc chính mình có khác nhau một trời một vực biến hóa tại luyện ngục lúc hắn bất quá chỉ là một cái hèn m ọ n cựu duy sinh mệnh mà bây giờ hắn không chỉ có trở thành thập duy sinh mệnh mà lại sinh mệnh bản nguyên càng là đạt đến cấp sáu cho dù là cổ huyền tôn còn sống nhìn thấy lúc này tôn ngộ không sợ là cũng rất khó đem hắn cùng luyện ngục bên trong thứ sâu kiến n kia giống như tồn tại liên hệ với nhau bốn người các ngươi Đều là t a thuế diện giới kiệt xuất nhất thiên tài, diện giới t a hy vong ọ n người g các có thể tại thể t r thí luyện lần này, lấy được một cái tốt thành tích.、Giới、thiệu song tứ đại giới vực thiên tài một luyện lần lấy lại sau, này, song đằng diễn miễn cưỡng bốn người được đại cái vực Giới giới phong e n ưu c á chi b ố n ư ờ i từ vong vong phong bên trong phong, bên tình huống. khái Tọa t đại khi bị phát hiện đến nay liền một mực là thuế diện giới bồi dưỡng tôn vũ cảnh bảo địa một trong cái chỗ kia không cách nào lấy lục thân tín bảo bởi vậy ý thức căn g mạnh ở bên trong phát huy ra chiến lược cũng liền càng cường đại tại tòa vong phong bên trong tồn tại rất nhiều cổ lao hối hận hóa thân quái vật đánh rết quái vật này đằng sau bọn chúng lại biến thành một đoàn thuần túy năng lượng thờ tôn vũ phôi thai hấp thu mà những này hối hận hóa thân quái vật bên trong có còn bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận ký ức từng có không ít thí luyện giả từ những quái vật kia trong trí nhớ đã được l u ậ n cổ thần diễn kỷ nguyên bộ phận thần thông truyền thừa trừ cái đó ra t ò a vong phong bên trong còn có một t ò a tên là t ò a vong tháp tầng mười ba tháp cao mỗi tiến vào một tầng tôn linh phôi thai liền sẽ nhận một lần ma luyện thông qua ma luyện đằng sau tôn linh p ô i thai sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn xem ra tọa vong phong có lẽ chính là ta nhanh chóng đột phá tôn vũ cảnh mấu chốt n g h e sư tôn diễn liên quan tới tọa vong phong giới thiệu tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong hà nội với mình ý thức có lòng tin tuyệt đối t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi b ố thí luyện bắt đầu không hiểu cảm giác quen thuộc t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi b ố thí luyện bắt đầu không hiểu cảm giác quen thuộc những ngày tiếp theo tôn nộ g không bốn người một mực lưu tại t u ế diễn cung chờ đợi thí luyện bắt đầu mà theo thí luyện ngày tiếp cận luyện ngục vạn tượng giới vực hát mục giới vực cùng lòng không giới vực thí luyện giả đều lần lượt đi tới t u ế diễn cung tứ lại giới vực đều phái ra một tên trụ diễn cảnh làm thí luyện người chứng kiến bất quá có trưởng khống giả thân ph cũng chỉ c diễn, diễn, diễn, diễn,、so、diễn, diễn, diễn nhìn g giả, thoáng n k c ba i i qua tốn nói ra tốn trưởng khống giả có thể tự mình đến đây nghĩ đến đối với lần này thí luyện là tình thế bắt buộc ha ha ha ha diễn trưởng khống giả nói bữa chúng ta luyện m ộ t cái này hai tiểu g i a hỏa cũng chính là tới đến một chút náo nhiệt muốn nói thí luyện thôi khẳng định không cách nào cùng thuế d i ệ n giới thiên tài so sánh v ớ i tốn ha ha cười một tiếng sau đó tiếng nói nhất truyện mở miệng hỏi không biết thuế d i ệ n giới tham gia thí luyện thiên tài ở đâu làm sao cũng không ra để cho chúng ta kiến thức một chút cái khác tam đại giới vực trụ diễn cảnh ngay vậy cũng nao n h a o mở miệng lúc này bọn hắn giới vực thí luyện giả đều đã đi tới trên đại điện bọn hắn cũng muốn gặp hiểu biết, biết thuế diễn giới phái ra thí luyện giả cứ việc bọn hắn đã thông qua đủ loại con đường hiểu được các giới vực thí luyện giả đại khái tình báo. có thể tình báo dù sao không cách nào và tận mắt thấy so sánh bởi vậy bọn hắn hay là muốn thấy tận mắt thấy một lần thuế diễn giới thí luyện giả diễn nhìn thoáng qua thất trưởng lão đối với hắn khẽ gật đầu thất trưởng lão lúc này đứng dậy biến mất tại trên đại điện chưa bị quý khách chờ một lát chúng ta thuế diễn giới thí luyện giả lập tức liền tới đây diễn v i vi cười một tiếng tốn cùng cái khác ba cái giới vực trụ diễn cảnh thấy thế đ à n h phải t r ư ớ c quay về trên vị trí của mình đồng thời yên lặng đánh giá các đại giới vực thí luyện giả luyện n ụ c hai cái thí luyện giả đều là ngao long nhất tộc xuất thân ngao long tộc là danh xứng với thực chiến đấu t r ủ n g tộc không chỉ có nhục thân cường hãn còn tinh thông ý thức công kích có thể thấy được luyện mục lựa chọn bọn hắn chính là vì có thể tại tọa vong phong bên trong chiếm cứ ưu thế hắc mộc giới vực hai cái thí l u y ệ n giả đồng dạng là xuất từ trung đẳng t r ủ n g tộc hắc l i ê u nhất tộc bộ tộc này lục thân tương đối suy nhược nhưng ý thức lại là trong cùng cảnh giới người nổi bật đồng thời còn có một ít điều k h i ể n ý thức bí thuật vạn tượng giới vực hai cái thí l u y ệ n giả thì là vạn tượng giới vực nổi danh chủng tộc minh tượng tộc người thân thể của bọn hắn có thể tại hư thực ở giữa n ó n nổi đồng dạng am hiểu một chút công kích ý thức thủ đoạn long không giới vực thì cũng không phải là đến từ cùng một cái chủng tộc một cái là đến từ trung đ ẳ n g chủng tộc xích d i ễ m tộc một cái khác thì là cao đ ẳ n g chủng tộc long không nhất tộc thiên tài làm lúc này trên đại điện thí luyện giả bên trong duy nhất cao đ ẳ n g chủng tộc long không tộc thiên tài thiếu niên tự nhiên đưa tới ở đây chú ý của mọi người liền ngay cả diễn cũng nhiều nhìn hắn một cái thiếu niên tự hồ đã thành thói quen loại này bạn t r u n g chú một cảm giác hắn bình tĩnh đứng tại trụ diễn cảnh cường giả sau lưng tựa như một pho tượng chỉ có cái kia hơi dương lên quẹ miệng hiện lộ ra trong lòng của hắn mạo khí đối với hắn mà nói trên đại điện những người thí luyện này cũng không xứng trở thành đối thủ của hắn đây là tới từ cao đẳng chủng tộc đối với trung đẳng chủng tộc miệt thị đúng lúc này long không tộc thiếu niên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn phía từ ngoài điện đi tới mấy bóng người trong ánh mắt tràn đầy chiến ý tôn ngộ không bốn người tại thất trưởng lao dẫn đầu xuống đi vào tuế diễn điện vừa mới đi vào đại điện bốn người liền cảm nhận được đến từ khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú những trong ánh mắt này có khiêu khích có hiếu kỳ cũng tương tự có không che giấu chút nào khinh thường bất quá đối với cái này tôn ngộ không bốn người hiển nhiên cũng không thèm để ý vọng thư hy nguyệt nắm chặt nằm đấm trong ánh mắt tràn đầy cung nhiệt làm vọng thư nhất tộc chiến đấu cung nhân nàng thích nhất chính là khiêu chiến từng cái chủng tộc cao thủ nhất là những cái kia chưa từng tiếp xúc qua chủng tộc thích la huyền phong thì thần tình lạnh nhạt trên thân tự nhiên mà vậy tản ra khí chất cao quý cùng trong ngày thường cùng tôn nộ không cùng một chỗ lúc có thể nói là hoàn toàn khác biệt đông yêu giác la một mặt hiếu kỳ đánh giá trên đại điện những thiên tài kia thiếu niên hắn biết những thiên tài này đều chính là bọn hắn tại tọa vong phong đối thủ tôn nộ không hai con mắt hiếp lại con mắt tự nhiên mà vậy từ tốn trên thân đọc qua cho dù chỉ là dự quán khi nhìn đến tốn một khắc này hắn vẫn cảm giác được một vẻ khẩn、trương. hắn cùng tốn đã từng thấy qua mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng tôn nộ không không dám xác định đối phương phải chăng có thể nhận ra mình bất quá tôn nộ không che giấu tốt lắm khẩn trương trong lòng ánh mắt từ luyện ngục thí luyện giả trên thân chuyển r ờ i đến giới khác v ự c thí luyện giả trên thân bốn người các ngươi còn không bái kiến bốn vị tiền bối diễn thanh n â m v ă n g lên tôn nộ không bốn người n g h e vậy đ ộ i vàng hướng lây tốn các loại bốn cái trụ diễn cảnh cung kính thi lễ một cái hành lễ đằng sau tôn nộ không bốn người liền đứng ở trên đại điện nghe diễn bọn người thảo luận thí luyện tương quan sự tình rất nhanh năm người thương nghị hoàn tất diễn đưa tay bung lên dẫn đám người đi tới t u ế diễn sơn phía sau núi nơi này ngày bình thường sắp là t u ế diễn cung đệ tử cũng không thể tiến vào c ấ m cu chính là tọa vòng phong cửa vào chỗ nghe nói là diễn lấy đại thủ đoạn đem tọa vòng phong đem đến t u ế diễn sơn lấy thuận tiện t u ế diễn cung đệ tử thí luyện uy tắc mọi người đã nghe rõ ràng đã như vậy như vậy thí luyện như vậy bắt đầu hy vọng tất cả mọi người có thể có thu hoạch diễn một tay kết ấn trong hư không một cái vòng xoáy chậm rãi hội tụ trong vòng xoáy lộ ra một t i ệ không hiểu bị áp tôn lộ không bốn người cùng còn lại tám tên tham gia thí luyện thí luyện giả dựa theo diễn phân phó xếp bằng ở vòng xoáy phía dưới nhắm mắt lại đ ư ơ n g theo lấy một cỗ hấp lực xuất hiện thí luyện giả tôn linh phôi thai cùng ý thức từ thể nội bay ra hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong vòng xoáy kỳ quái cái kia thuế diễn cung đệ tử làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc chẳng lẽ là ta đã gặp ở nơi nào hắn thế nhưng là ta đã lâu như vậy không có rời đi l u y ệ ngục n tiểu gia hỏa kia nhìn tuổi tác cũng không lớn ta làm sao lại gặp qua hắn đâu cùng lúc đó tốn nhìn qua tôn nộ không ngồi xếp bằng thân ảnh chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một tia không h i ể u quen thuộc nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ lại nghĩ không ra chính mình đến tội cùng tại sao lại đối với t u ế diễn cung một tên tiểu bối cảm thấy quen thuộc tốn trưởng không giả người đối ta đệ tử tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đúng lúc này diễn thanh â m đột nhiên băng lên cái khác ba cái giới vực trụ diễn cảnh n g a y vậy cũng tỏ mò nhìn về hướng tốn tốn mỉm cười nói ra diễn trưởng không giả vị đệ tử này ngược lại là thật hợp mắt của ta duyên không biết là chủng tộc nào xuất t h â n làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua diễn đạm nhiên cười một tiếng nói ra ta đệ tử này chính là thuế d i ệ n giới một cái đê đẳng chủng tộc khởi nguyên tộc tộc nhân bởi vì một ít nguyên nhân tăng lên sinh mệnh bản nguyên trở thành đệ tử của ta t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi lăm thí luyện bắt đầu t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi lăm thí luyện bắt đầu nơi này chính là tọa v o n g phong sao tôn nộ không nhìn qua chung quanh giống như hư hảo thế giới trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên bởi vì ý thức thể khi tiến vào tọa v o n g phong s a o sẽ ngẫu nhiên chuyển tống đến tọa v o n g phong bất kỳ ngóc ngách nào cho nên lúc này tôn nộ không cũng không có nhìn thấy thích la huyền phong đám người thân ảnh nhất định phải mau chóng chạy tới tọa vòng tháp có thể cho ta thành công trở thành tôn vũ cảnh đi tôn nộ không trong miệng tự lẩm bẩm đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác phảng phất bị cái gì đ ồ vật để mắt tới khoe miệng không khỏi có chút dâng lên lộ ra một vòng cười lạnh giống một cái ánh mắt to lớn quái vật xuất hiện ở tôn nộ không trước người ánh mắt một dạng thân thể đột nhiên vỡ ra lộ ra từng viên bén nhọn răng n a n h đối mặt trước mắt ánh mắt quái vật tôn nộ không cười nhạt một tiếng ngay tại quái vật sắp đem hắn thôn vệ trong nháy mắt trong nháy mắt đâm vào ánh mắt quái vật thể nội giống ánh mắt quái v ậ t phát ra một tiếng hoảng sợ t i ế n g tê ức, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô hạt giống thần bí uy lực vẫn là trước sau như một cường đại bất quá bên ngoài dù sao có nhiều như vậy trụ diễn cảnh cường giả nhìn xem ta không có khả năng biểu hiện được quá mức đặc biệt tôn nộ không trong lòng tự lẩm bẩm hán nghĩ nghĩ quyết định cùng hạt giống thần bí thương lượng một chút hạt giống a hạt giống ta biết ngươi rất cần năng lượng nhưng là vì an toàn của chúng ta ta hy vọng ngươi có thể khắc chế một chút tận lực không cần đối với bí cảnh này tạo thành thương tổn quá lớn tôn nộ không thử nghiệm cùng hạt giống thần bí tiến hành câu thông nhưng mà hạt giống thần bí ý như dĩ vãng cao lạnh hoàn toàn không có đối với hắn câu thông tiến hành bất kỳ đáp lại nào tôn nộ g không thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đúng lúc này chung quanh xuất hiện lần nữa một chút hình thù kỳ quái quái vật những quái vật này vừa hiện thân liền hướng phía tôn nộ g không nào tới phản vất muốn đem tôn nộ g không trực tiếp xé nát đối diện với mấy cái này quái vật công kích tôn nộ g không không có làm ra bất kỳ phòng bị nào dù sao có thần bí hạt giống tại những quái vật này căn bản là không có cách đối với mình tạo thành bất cứ thương tự gì nhưng mà ngoài ý liệu sự tính phát sinh dẫn đầu bổ nhào vào tôn nộ không trước mặt một đầu như là mánh hổ quái vật lại cắn một cái tại tôn nộ không ý thức thể bên trên đau đớn kịch liệt để tôn nộ không nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đây là chuyện gì xảy ra tôn nộ không bung lên nằm đấm một quyền đập vào quái vật trên thân đem quái vật đập bay ra ngoài sau đó liền lại bị sau đó đánh tới quái vật bao phủ siêu giới hạ vực tôn nộ không hét lớn một tiếng thì chuyển ra siêu giới hạ vực tự thân hóa thành một cái lô đen điên cùng thôn phệ lên những n à y n í c h lại gần mình quái vật. quái vật lực lượng mới vừa tiến vào tôn nộ không thể nội liền bị hạt giống thần bí sinh ra sởi dễ hấp thu khi tôn nộ g không t á n đi siêu giới hạng vực lúc mới phát phát hiện chính mình vừa mới tôn h p h ệ lực lượng lại toàn bộ bị hạt giống thần bí hấp thu tôn nộ g không không còn gì để nói hắn không nghĩ tới ngày bình thường đều là siêu thoát bí thuật phù văn rút ra hạt giống thần bí lực lượng bây giờ chính mình lại bị hạt giống thần bí cướp đi lực lượng dựa theo sư tôn thuyết pháp tòa vong phong những quái vật này đánh g i ế t đằng sau có thể tẩm b ổ tôn linh phôi thai thế nhưng là bây giờ những quái vật này lực lượng đều bị hạt giống thần bí hấp thu như vậy ta tôn linh phôi thai chẳng phải là hoàn toàn không cách nào đạt được tẩm bộ tôn nộ không n h ữ mày hắn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt ngay tại tôn nộ không trong lòng lo lắng cho mình tôn linh phôi thai không cách nào đạt được tẩm bổ thời điểm đã thấy hạt giống thần bí lục nha đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng một sợi lực lượng đặc thù từ lục nha bên trên bay ra bay vào tôn linh phôi thai bên trong tôn linh phôi thai hấp thu cái kêu một sợi lực lượng đặc thù đằng sau tôn nộ không mơ hồ cảm giác được chính mình tôn linh phôi thai giống như trở nên mạnh hơn ta hiểu được tôn nộ không trong lòng hiện lên một tia minh ngộ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng hắn cảm nhận được hạt giống thần bí mọc ra lục nha cũng tương tự có thể tẩm bổ tôn linh phôi thai mà lại hiệu quả hẳn là so trực tiếp hấp thu quái vật lực lượng càng thêm cường đại xem ra thật đúng là nhất định phải có thần bí hạt giống đến hấp thu tọa v o n g phong bên trong những quái vật này lực lượng tôn nộ không mỉm cười lách mình hướng phía nơi xa lao đi hắn muốn trước tìm kiếm được tọa v o n g t hát bởi vì nơi đó quái vật nhiều nhất cũng là bọn hắn chân chính thí luyện chi điểm trên đường đi tôn nộ không k h ô ngừng n g thi triển siêu giới hạng vực đem đến gần quái vật thốt vệ đương nhiên đây chỉ là nhìn từ bề ngoài như vậy tình huống thật thì là hạt giống thần bí đem sợi dễ giấu tại siêu giới hạng ự c bên trong phàm la tiến vào siêu giới hạng ự c quá mặc kệ quái vật cường đại c ỡ nào tại hạt giống thần bí sợi dễ trước mặt đều không có chút nào sức chống cự so với tôn nộ g không nhẹ nhõm những người thích luyện k h á t ì rõ ràng muốn năng la ự c Thích rất nhiều, l huyền phong vận khí tương đối kém vừa tiến vào tọa văn g phòng liền bị chuyển tống đến một đống trong bảy quái vật bọn quái vật điên cùng nhào về phía thích la huyền phong muốn đem trước mắt mỹ v ị thôn vệ đối mặt bọn quái vật công kích thích la huyền phong không dám k i n h thưởng vội vàng thi t r i ể n ra minh nguyên bạn tượng vệ linh thuật ngăn cản quái vật công kích minh nguyên bạn tượng vệ linh thuật vừa ra chung quanh quái vật lập tức bị thôn vệ không còn mà thích la huyền phong cũng thừa cơ huy động huyền phong vệ linh、hương. đâm về phía một chút thực lực cường đại có thể chống cự minh n g u y ê n b ạ n tượng vệ linh thuật quái vật c h ế tại t thích la huyền phong cố gắng phân chiến bên dưới chung quanh quái vật rốt cục bị toàn bộ t h a n h h ô n g cảm thụ được tôn linh phôi thai biến hóa hắn hài lòng cười một tiếng đắc ý nói thoáng một cái chí ít đã giảm mất đi ta mấy tháng khổ tu chờ ta từ tọa v o n g phong ra ngoài thuế d i ệ n giới trẻ tuổi nhất tôn vũ cảnh liền nên đổi chủ trong miệng nói thích la huyền phong k h i ê n huyền phong vệ linh h ư ơ n g hướng phía nơi xa bay đi hắn đồng dạng cẩn đổi tới tọa vòng tháp chỉ có cái chỗ kia mới là bọn hắn chân chính thí luyện chi điểm oanh tọa vòng phong một ch vọng thư h i nguyệt vung lấy h i nguyệt chủ y điên cùng công kích tới một cái lạnh lùng nam tử mặc hát bảo nam tử cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm q u ê n thân tản ra nồng đ ậ m lực lượng hát á m lại đến an ta một truy vọng thư h i nguyệt hét lớn một tiếng băng chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng tại h i nguyệt chủ y bên trên hội tụ sau đó đột nhiên đánh tới hướng lạnh lùng nam tử mặc hát bảo nữ nhân đ i ê n nam tử hơi biến sắc mặt lúc này lách mình tránh đi h i nguyệt chủ y công kích có thể vọng thư h i nguyệt công kích phản phất vô cùng vô tận trong tay hy nguyện chủ y không ngừng o n h kích lấy đại đ i ệ chấn động đến đại địa dun không ngừng mắt thấy trận chiến này không cách nào tránh khỏi nam tử mặc hắc bảo cũng chỉ có thể lựa chọn toàn lực một trận chiến chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay vung lên hắc ám bản nguyên áo nghĩa tràn ngập hóa thành vô số bóng đen thẳng đến vọng thư h i nguyện mà đi không hổ là hắc liêu nhất tộc thiên tài bất quá liền chút năng l ự c ấy còn ngăn không được ta h i nguyện chủ y vọng thư h i nguyện cười lớn một mặt hưng phấn lắc tay bên trong h i nguyện chủ y đối với nàng tới nói thí luyện cái gì đều không trọng yếu nàng muốn là thừa dịp thí luyện cơ hội khiêu chiến những n à y đến từ giới khác vực thiên tài có đúng không hắc ám trí nhãn nam tử mặc hắc bảo đột nhiên hét lớn một tiếng hắc ám bản nguyên áo nghĩa hội tụ Hóa thành một chương á i l ạ n lùng con vọng mắt, t h h ba trăm sáu mươi sáu vọng thư h i nguyệt g ặ p nạn tôn nộ g không lĩnh hội tịch diệt chỉ t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu vọng thư h i nguyệt g ặ p nạn tôn nộ g không lĩnh hội tịch diệt chỉ tọa vong phong bên trong mỗi cái thí luyện giả đều đang hướng về tọa vong tháp phương hướng t i ế n đến trên đường đi bọn hắn cùng tọa vong tháp ngọn núi bọn quái vật triển khai kịch liệt giao chiến bất quá tham dự thí luyện đều là đến từ các đại giới vực thiên tài những quái vật kia tự nhiên không cách nào đối bọn hắn tạo thành quái vật đoạn đường này liễu sinh huyền kỳ mặc dù mấy lần đã thương vọng thư h u nguyện có thể mỗi lần đều không thể đem vọng thư huy nguyện triệt để đánh giết mà vọng thư huy nguyện càng là càng đánh càng hằng sau khi bị thương nàng phản phát lâm vào đến cùng làm cho liễu sinh huyền h o n g kỳ không thể không lựa chọn chạy trốn cứ như vậy hai người một đội một chạy trên đường đi khoái vật cũng không kịp săn giết mắt thấy liền muốn đến tọa vong tháp thời điểm liễu sinh huyền hoàng kỳ rốt cục thở dài một hơi cái kia đang chết nữ nhân đ i ê n liếu sinh huyền kỳ thầm mắng một tiếng ngay tại hắn muốn bay về phía tọa vong tháp thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến dùng cả mình nhìn lại quả nhiên là vọng thư hi nguyện vung lấy đại truy lại đuổi theo tới tới tới lại đến đánh qua vọng thư hi nguyện hét lớn một tiếng vung lên hi nguyện chủ y chính là một truy cường đại băng chi bản nguyên áo nghĩa bộc phát để liếu sinh huyền hoàng kỳ không thể không lựa chọn chính diện ngăn cản hi nguyện chủ y công kích oanh hát cám bản nguyên áo nghĩa cùng băng chi bản nguyên áo nghĩa va chạm đã từng có mấy lần giao thủ kinh nghiệm hai người đều rõ ràng thực lực của đối phương sau một kích lúc này lại riêng phần mình thi triển thần t h ù n g muốn đem đối phương triệt để đánh bại hắc ám c h i nhãn liêu sinh huyền kỳ lại lần nữa thi triển ra hắc ám c h i nhãn hắc ám bản nguyên hội tụ mà thành con mắt tản ra lực lượng kỳ dị hướng phía vọng thư hy nguyện phát khởi công kích vọng thư hy nguyện thấy thế quanh thân hiện ra băng lăng c h i hoa một vòng băng nguyện b ư c lên hóa thành hạt băng chiếu hướng về phía hắc ám c h i nhãn song phương lâm vào giàn co mà hai người chiến đấu rất nhanh liền hấp dẫn mấy cái khác đổi tới tọa vong tháp thí luận giả trước hết nhất hiện thân là long không giới vực thiên tài long không nhất tộc thiếu niên long dương sinh ra ở cao đẳng c h ủ tộc hắn cho dù là chỉ có thể vận dụng ý thức thực lực vẫn như cũng không phải trung đẳng chủng tộc thiên tài nhưng so sánh long dương bình tĩnh nhìn chăm chú lên vọng thư h i n g u y ệ t cùng liêu sinh huyền kỳ chiến đấu đối với hắn mà nói hai cái này thí lệ giả hoàn toàn không tính là đối thủ của hắn hắn thậm chí khinh thường đối với hai người xuất thủ long dương xuất hiện để liêu sinh huyền kỳ trở nên có chút khẩn trương có thể vọng thư h i n g u y ệ t đã hoàn toàn đắm chìm tại trong chiến đấu hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ thiên n i ê n liêu sinh huyền kỳ thầm mắng một tiếng lại cũng chỉ có thể tiếp tục cùng vọng thư hy nguyện khổ chiến hắn hiểu được muốn để nữ nhân viên này không còn quân lấy chính mình nhất định phải trước đem nàng đánh bại có ý tứ hát m ộ t giới vực thí luyện giả cùng thuế d i ệ n giới thí luyện giả đánh nhau đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện hắn nhìn thoáng qua giao chiến hai người lại liếc qua đang xem đùa dỡn l o n g dương trong mắt lóe lên một tia v ẻ kiên rẻ người này chính là luyện ngục thí luyện giả ngao long nhất tộc thiên tài vũ thọ hắn cảm nhận được l o n g dương trên thân cất g i ấ u lực lượng cường đại vũ thọ quan sát đến b ọ n thư hy nguyện cùng l i u sinh huyền kỳ chiến đấu hắn vụ trộm lấy ra một vật trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ngôn lệ ngay tại vũ thọ muốn xuất thủ đánh lén thời điểm lại có mấy bóng người xuất hiện bọn hắn theo thứ tự là luyện n g ụ c t h í luyện giả ngao long tộc vũ sơn cùng xích diễm tộc thiếu nữ linh cơ cùng hắc liêu nhất tộc một cái khác t h í luyện giả liêu sinh huyền tịch gặp có cái khác t h í luyện giả xuất hiện vũ thọ nhữ mày từ bỏ đánh lén b ọ n g thư h i nguyện cùng liêu sinh huyền kỳ ý nghĩ mặc dù hắn rất muốn thừa cơ diệt trừ đối thủ cạnh tranh nhưng cũng không muốn quá mức để người chú ý mà xích diễm tộc thiếu nữ linh cơ thì là chủ động tới đến long dương bên cạnh một bộ lấy long dương như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ vũ sơn đi tới vũ thọ bên cạnh hai người l ư n nhau phà phất tại tiến hành một loại nào đó giao lư huyền kỳ tại sao cùng thuế d i ệ n giới ra hỏa sớm như vậy liền giao thủ liêu sinh huyền tịch nhữ mày căn cứ kế hoạch của bọn hắn là muốn t r ư ớ c chờ cái khác các giới tự giết lẫn nhau sau đó lại ngư ông đất lợi kết quả không nghĩ tới liêu sinh huyền kỳ ngược lại là trước hết nhất cùng thuế d i ệ n giới thí luyện giả nộp lên tay mặc dù có chút nghi hoặc đồng bạn vì sao cải biến kế hoạch bất quá liêu sinh huyền tịch hay là làm xong xuất thủ chuẩn bị hắn thấy thuế d i ệ n giới thí luyện giả vốn là so với bọn hắn nhiều hơn hai người chính mình đối với thuế diễn giới thí luyện giả xuất thủ giới khác vực hẳn là sẽ không ngăn cản hắc á m chi trảo sự thật cũng đúng như liêu sinh huyền tịch suy nghĩ khi hắn xuất thủ gia nhập chiến đấu phối hợp liêu sinh huyền kỳ cùng một chỗ đối phó vọng thư hy n g u y ệ t thời điểm không có bất kỳ người nào xuất thủ ngăn cản oanh có liêu sinh huyền tịch gia nhập vọng thư hy n g u y ệ t áp lực đại tăng nàng minh bạch lấy một đ ị a hai chính mình tất nhiên không có phần thắng lúc này liền sinh ra thoái ý nhưng mà liêu sinh huyền, huyền kỳ bị nàng dây dưa một đường đã sớm hận không thể lập tức đưa nàng chém thành muôn mảnh như thế nào lại cho nàng rời khỏi chiến đấu cơ hội lúc này thi triển ra hắc liễu nhất tộc bí thuật thần thông hắc á m bản nguyên áo nghĩa tràn ngập từng đầu hư ả o cự mãng xuất hiện điên cuồng cắn xé vọng thư hy nguyện vọng thư hy nguyện cơ hy nguyện chủ ý muốn ngăn cản nhưng vẫn là bị cự mãn cắn trúng cánh tay một cô hát cám bản nguyên áo nghĩa lực lượng thừa cơ d ó t vào ý thức của nàng trong cơ thể một bên khác tôn nộ không cũng không có vội va chạy tới tọa vong tháp mà là một bên đi đường một bên phối hợp hạt giống thần bí thôn vệ lấy tọa v o n g phong quái vật cũng không biết là hạt giống thần bí nguyên nhân hay là tôn nộ không tự thân tôn linh phôi thai nguyên nhân bọn quái vật tựa hồ đối với tôn nộ không đặc biệt cảm thấy hứng thú cơ hồ là kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên nào vào siêu giới hạng ự c bên trong mà kết quả tự nhiên cũng, là không cần nói cũng biết. A đột nhiên tôn nộ không nhãn tình sáng lên trong đầu của hắn nổi lên một đoạn không trọn b ẹ n hình ảnh đây là một môn bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn nộ không lập tức minh bạch trong đầu của mình hình ảnh hẳn là quái vật nào đó hối h ậ n bên trong phong tồn truyền thừa cổ lão mặc dù chỉ là không trọn b ẹ n bản nguyên áo nghĩa thần thông có thể trong đó huyền diệu vẫn như cũ để hắn cảm nhận được tâm động không gian bản nguyên áo nghĩa tịch diệt chỉ tôn nộ không tìm hiểu trong đầu ký ức sau đó đưa tay một chỉ không gian bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành một chỉ tịch diện không gian ngón tay đánh về phía nơi xa a n h nhìn xem chính mình tạo thành phá hư tôn nộ không hài lòng nhẹ gật đầu cứ việc tịch d i ệ t chỉ uy lực so ra kém hồng hoang phục thương thủ nhưng thi chiến tốc độ cực nhanh tiêu hao cũng tương đối lợi ích cũng là dùng để tiêu hao địch nhân tuyệt hảo thủ đoạn phía trước tháp hẳn là tọa vong tháp cũng không biết liền phong sư minh bọn hắn đã tới chưa tôn nộ không thí nghiệm xong tịch d i ệ t chỉ đằng sau nhìn qua phía trước như ẩn như hiện tháp cao mỉm cười ngay tại hắn chuẩn bị chạy tới tọa vong tháp thời điểm đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt con mắt nhìn phía bên người hai đạo cao lớn hư ảnh xuất hiện bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn nộ không trong tay riêng phần mình nắm một m minh tượng tộc chương ba trăm sáu mươi bảy minh tượng tộc thí luyện giả vất lạc sư đệ ngươi tới chậm chương ba trăm sáu mươi bảy minh tượng tộc thí luyện giả vất lạc sư đệ ngươi tới chậm hai cái minh tượng tộc thí luyện giả đánh giá tôn ngộ không minh tượng bộ tộc tại vạn tượng giới vực chỉ có thể coi là một cái bình thường trung đẳng trung tộc luận thực lực tại trong cùng cảnh giới không tính là ưu tú nhưng mà minh tượng bộ tộc ý thức lại soi chủng tộc khác phải mạnh mẽ hơn nhiều cũng chính vì vậy bọn hắn mới có thể trở thành lần này tọa vong phong thí luyện giả cùng hát một giới vực thí luyện giả một dạng minh tượng bộ tộc hai cái thí luyện giả cũng đem thuế diễn giới trở thành uy hiếp lớn nhất cho nên tại phát hiện tôn nộ g không đằng sau hai cái minh tượng tộc t h í luyện giả liền lặng lẽ hội tụ chuẩn bị trước đánh giết tôn nộ g không hai cái minh tượng tộc t h í luyện giả một trái một phải làm xong chiến đấu chuẩn bị trong tay kỳ phiên cuồn cuộn mơ hồ có thể nhìn thấy bước lên sương mù những sương mù này đều là do chết cường giả ý thức hối hận biến thành tôn nộ g không c ă n mày nhìn xem hai cái ngăn tại trước mặt mình minh tượng tộc t h í luyện giả nói ra hai vị đây là ý gì kiệt kiệt kiệt không hổ là thuế diễn cung chi chủ lộ đệ sắp chết đến nơi còn có thể bình tĩnh như vậy một loại trong đó minh tượng tộc thí luyện giả cười lạnh nói hắn cũng không có nói nhảm trong tay minh tượng luyện hồn cờ n h o n một cái một đạo nồng đậm tử vong bản nguyên áo nghĩa liền hướng phía tôn ngộ không đối diện đánh tới t ử vong bản nguyên áo nghĩa những nơi đi qua vô tận tử khí lan tràn nhưng mà đương tử vong bản nguyên áo nghĩa lực lượng tiến vào siêu giới hạn vực đằng sau lại bị tôn ngộ không nhẹ nhom thuân vệ gặp tình hình này hai cái minh tượng tộc thí luyện giả cũng không có quá mức ngoài ý muốn dù sao có thể tham gia lần thí luyện này đều là các đại giới vực thiết tài nếu như tôn ngộ không ngay cả bọn hắn thăm dò tính một k í c h đều không thể ngăn lại lời nói bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy kinh ngạc、Rết. một cái khác minh tượng tộc thí luyện giả cũng xuất thủ hai người tu luyện đều là tử vong bản nguyên áo nghĩa trong tay k ỳ phiên càng là có thể hấp thu tọa vong phong quái vật chuyển hóa làm thờ tự thân điều khiển luyện hồn có thể nói tại tọa vong phong loại địa phương này minh tượng tộc có tự nhiên ưu thế bất quá đáng tiếc là bọn hắn lần này gặp phải không phải người khác mà là có hạt giống thần bí tôn ngộ không cho dù bọn hắn tại tọa vong phong thực lực mạnh hơn như thế nào hạt giống thần bí đối thủ chỉ gặp tôn ngộ không đưa t hai đạo tịch diệt chỉ thẳng đến hai cái minh tượng tộc thí luyện giả mà đi cái này hai ngón tay nhìn cũng không mạnh nhưng hai cái minh tượng tộc thí luyện giả lại không hiểu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sợ hãi có vấn đề hai cái minh tượng tộc thí luyện giả đã nhận ra nguy hiểm thân thể lúc này do thực hóa hư muốn tránh đi tôn nộ g không công kích hai đạo tịch diệt chỉ xuyên qua hai người thân thể ngay tại hai người cho là mình thành công tránh thoát tôn nộ g không lúc công kích lại hoảng sợ phát hiện trên người mình tựa hồ nhiều hơn một sợi tơ một giây sau hai cái minh tượng tộc thí luyện giả biến thành hư vô tất cả ý thức thể tại hạt giống thần bí sợi dễ trước mặt đều không có mảy may sức chống cự tôn nộ không đem hai cái minh tượng tộc bảo vật trên người thông qua hồng hoang phục thương thủ bắt đi ra nhìn xem bảo vật trong tay hắn không khỏi mỉm cười tự lẩm bẩm không hổ là bạn tượng giới vực thiên tiêu mặc dù bảo vật trên người so ra kém huyền phong sư mình nhưng cũng so phổ thông thập duy sinh m ệ n h m ạ n hơn h nhiều lắm đánh giết hai cái minh tượng tộc thí luyện giả đối với tôn nộ không tới nói có thể nói là nhẹ nhông nắm hoàn toàn không cần tốn nhiều sức tòa vong phong trước hai cái minh tượng tộc thí luyện giả đột nhiên thân thể run lên sau đó đã mất đi sinh cơ hiển nhiên ý thức thể tiêu v o n g để bọn hắn l ụ c thân cũng theo đó lâm vào tử vong ân v ạ n tượng giới vực trụ diễn cảnh phát giác được minh tượng tộc hai vị thí luyện giả tử vong biến sắc trong mắt l ó e lên một tia trần kinh tại sao có thể như vậy hai người bọn họ thế nhưng là minh tượng tộc kiệt xuất nhất t i ê n kiêu v ạ n tượng giới vực trụ diễn cảnh khó có thể tin nói hắn thấy minh tượng tộc hai người hoàn toàn có thực lực khiêu chiến tầng mười ba tọa v o n g tháp kết quả vừa mới tiến vào tọa v o n g phong không lâu hai người cứ như vậy vẫn lạc xem ra bạn tượng giới vực những năm này là xuống dốc tùy tiện tuyển hai cái tiểu gia hỏa đến góp đủ số nhanh như vậy liền vẫn lạc không phải là chết tại tọa vong phong quái vật trong tay đi tốn nhịn không được dễ ước nói nghe được hắn c h à o phúng bạn tượng giới vực trụ diễn cảnh hư lạnh một tiếng có thể chính mình mang tới người bất tranh khí hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lạc tiếng chỉ là trong lòng vẫn như cũng tràn đầy n g h i hoặc không rõ minh tượng tộc hai tên thiên tiêu làm sao lại nhanh như vậy liền vẫn lạc tại tọa vong phong bên trong ta bạn tượng giới vực lần này tài nghệ không bằng người có chơi có chịu bất quá người của các ngươi cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng bạn tượng giới vực trụ diễn cảnh cười lạnh một tiếng sau đó một mặt buồn vực túi đầu xuống cùng lúc đó tôn ngộ không tại thành công diện sát hai cái minh tượng tộc thí luyện giả sau tiếp tục hướng phía tọa vong tháp tiến lên khi hắn tới gần tọa vong tháp trong nháy mắt lập tức biến s á c chỉ thấy lúc này tọa vong tháp trước thích la huyền phong lấy một địch hai đang cùng hắc m ộ t g i ớ i vực hai tên thí luyện giả ràng co mà ở phía sau hắn thì là một mặt thống khổ vọng thư hy nguyện vọng thư hy nguyện nhìn bị thương rất nặng trên thân tràn ngập hắc cám bản nguyên áo nghĩa khí tức nguyên bản d a thị tuyết trắng lúc này cũng nhiều thêm từng đạo đường vân màu đen thích la huyền phong thần sắc nghiêm trọng trong tay nắm một tấm lớn nỏ con mắt nhìn chỏng chọc vào tràn đầy hàn ý hắn đổi tới tọa vong tháp trước thời điểm vừa hay nhìn thấy hắc mục giới vực hai tên t h í luyện giả muốn đánh giết vọng thư hy nguyện hắn không lo được suy nghĩ nhiều lúc này xuất thủ cứu vọng thư hy nguyện nhưng dù cho như thế vọng thư hy nguyện như cũ bản thân bị trọng thương tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu không hổ là diễn trưởng khống giả tri tử bội phục bội phục bất quá ngươi ỉ vào bảo vật thủ thắng không khỏi có mất phong phạm liêu sinh huyền kỳ mở miệng nói ra thích la huyền phong trong tay nắm chính là danh xưng có thể diễn sát tôn vũ cảnh cực hàn tiềm thốn nỗ đối mặt loại này có thể d i ệ n s á t tôn vũ cảnh bảo vật những này chỉ có chuẩn tôn vũ cảnh thiên tài tự nhiên không dám chọi cứng thích la huyền phong cười lạnh nói phong phạm ai quy định thí luyện không có khả năng mang bảo vật của mình chẳng lẽ không phải có bảo vật không cần mới gọi có phong phạm sao lời vừa nói ra hai cái hát mục giới vực thiên tài không khỏi trì trệ muốn phản bác trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào bởi vì thích la huyền phong nói đến cũng không sai ai cũng không có quy định tham gia thí luyện không có khả năng mang bảo vật chỉ bất quá bọn hắn cho dù là từng cái giới vực thiên tài cũng không có biện pháp đạt được cực hàn tiêm tôn nỗ loại này chân vũ cảnh liền có thể sử dụng tôn vũ cấp bảo vật cũng không phải bọn hắn trong tộc không có tôn vũ cấp bảo vật mà là bởi vì tu vi không đủ bọn hắn căn bản là không có cách sử dụng tôn vũ cấp bảo vật về phần cực hàn tiêm tôn nỗ thì là một kiện tương đối đặc thù tôn vũ cấp bảo vật toàn bộ thuế diễn liên ớ i cũng chỉ lần này một kiện huyền phong công tử ngươi nọ mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội chúng ta nếu là hợp nhau tấn công ngươi đồng dạng thua không nghi ngờ đúng lúc này luyện n ụ c thí luyện giả vu thọ mở miệm lợi vừa nói ra thích la huyền phong sắc mặt lập tức biến đ cực hàn tiêm tôn nỗ hoàn toàn chính xác cường đại có thể chính như vu thọ lời nói chính mình chỉ có một lần cơ hội trừ phi có thể đồng thời đem tất cả mọi người đánh giết nếu không bọn hắn t u y ệ t sẽ không cho mình lần thứ hai sử dụng cực hàn tiêm tôn nỗ cơ hội thật đúng là não như ta ngay tại thích la huyền phong không biết phải chăng là muốn sử dụng cực hàn tiêm tôn nỗ thời điểm một cái thanh â m quen thuộc từ nơi không xa chuyển đến trong lòng của hắn vui mừng trên mặt lập tức lộ ra buông lỏng dáng t ư ơ i cười sư đệ người tới được hơi trễ chương ba trăm sáu mươi tám kiêm kỵ ngưng chiến tiến bảo tọa vong tháp chương ba trăm sáu mươi tám kiêm kỵ ngưng chiến tiến vào tọa vong tháp tôn ngộ không lách mình đi tới thích la huyền phong bên cạnh hắn nhìn về phía hai cái h ắ t mộc giới vực thí luyện giả trong mắt l ó e lên một vòng hạ quang hắn phát hiện thụ thương vọng thư hy nguyệt mà từ ở đây tình huống đến xem không cần đoán cũng có thể nghĩ đến là hai tên này đã thương vọng thư hy nguyệt tôn ngộ không xuất hiện để thế cục lại trở nên phức tạp thích la huyền phong trong tay cực hẳn tiêm tôn nỗ đối với tất cả mọi người là một cái uy hiếp nguyên bản chỉ có hắn một người liêu sinh huyền kỳ bọn người còn dám đánh cược một keo nhưng lúc này tăng lên tôn ngộ không biến số này bọn hắn liền sinh ra t h o i ú dù sao ai cũng không dám căn đoan Thích la huyền phong trong tay t Huyền Phong hẳn cực La i mắt tôn nô không sẽ b n chính mình, về phía có mà ô không n ngộ bảo vệ thấy í c có. có cũng cách h Huyền Phong, Thể hay không có thời gian bắn ra thứ hai nỏ, dù ai cũng không cách nào khẳng định. h La gian ra ai bắn nọ, nào Mắt t dù h t một giới vực hai tên t h í luyện giả sinh ra t h o i ý vu thọ cùng vu sơn không khỏi lướt nhau mặc dù bọn hắn muốn cổ động liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch tiếp tục cùng thích la huyền phong tử chiến nhưng bọn hắn cũng biết liêu sinh huyền kỳ hai người không phải người ngu bọn hắn không có khả năng ở thời điểm này lựa chọn cùng t h ế diễn giới thí luyện giả cùng chết chúng ta thí luyện còn không có chân chính bắt đầu mọi người làm gì như vậy dương cung bạt kiếm đâu muốn phân ra thắng bại vẫn là chờ leo lên tọa vong tháp lại đi đỏ s ấ t đi liêu sinh huyền kỳ chủ động yếu thế thu hồi trường kiếm trong tay một bên liêu sinh huyền tịch cũng thu hồi binh khí của mình thích la huyền phong thấy thế trong lòng thở dài một hơi hắn cũng không muốn quá sớm sử dụng cực hàn tiêm tôn nổ dù sao hắn còn muốn đoạt được thí luyện thứ nhất nếu hai vị không nguyện ý tái chiến vậy chúng ta liền tọa vong tháp gặp đi thích la huyền phong cũng thu hồi cực hàn tiêm tôn nổ theo cái tiêu cố khiếp người uy bi áp biến mất liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch rốt cục thở dài một hơi câu tử cái này thích là nhất tộc gia hỏa không đơn giản à h cho dù không có khả năng đánh giết tôn vũ cảnh nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn như cũng là một cái uy hiếp không nhỏ long dương bên cạnh thiếu nữ linh cơ thấp giọng nói ra nàng đối với long dương thực lực phi thường tín nhiệm có thể thích la huyền phong cực hẳn tiêm t h â n nỗ lại làm cho nàng cảm nhận được cường đại uy hiếp long dương cười nhạt một tiếng nói ra không sao hắn thuế diễn cung có bảo vật ta lòng không nhất tộc đồng d ạ n g có bảo vật mà lại sẽ chỉ so với bọn hắn càng nhiều nghe nói lời ấy linh cơ không khỏi thở dài một hơi đi thôi bọn hắn không đánh được long dương quay người hướng phía tọa vong phong đi đến linh cơ thấy thế đ ộ i vàng đi theo tựa như một thị nữ theo sát long dương sau lưng long dương cùng linh cơ rời đi đằng sau ở đây liền chỉ còn lại có liêu sinh huyền kỳ liêu sinh huyền tịch cùng Vũ thọ vũ sơn bốn người bọn hắn cũng không nguyện ý đ ế m thử thích la huyền phong cực h à n tiêm tôn nỗ thế là lần lượt rời đi hy n g u y ệ t thương thế của ngươi ra sao thích la huyền phong nhìn về phía vọng thư hy n g u y ệ t trong mắt lộ ra vẻ lo âu tôn nộ không cũng nhìn về hướng vọng thư hy n g u y ệ t hắn có thể nhìn ra vọng thư hy nguyện phi thường thống khổ dù sao cũng là trực tiếp tác dụng tại ý thức thể tổn ư ơ n g hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống an thương ta không sao nếu không phải hai người bọn họ lấy nhiều kỹ ta tuyệt sẽ không thua bởi bọn hắn v õ thư h i nguyệt mặt mũi tràn đầy không c a m lòng nói ra nàng mặc dù b ạ i nhưng trong lòng cũng không chịu thua dù sao nếu như không phải liêu sinh huyền tịch gia nhậm nàng chưa hẳn liền sẽ thua với liêu sinh huyền kỳ t ô n lộ không thấy thế không khỏi lắc đầu sau đó có chút bận tâm mà hỏi đồng l i ề u giác la đâu tại sao không có thấy thân ảnh của hắn ta cũng không có thấy thân ảnh của hắn còn có minh tượng tộc cái kia hai cái thí luyện giả cũng còn chưa có xuất hiện giác la tên kia không phải là gặp được minh tượng tộc thí luyện giả đi nếu như là dạng này vậy coi như phi thích la huyền phong lo lắng nói ra hắn hiểu qua minh tượng tộc năng lực đối với bọn hắn tràn đầy kiên kỵ tôn lộ không nói ra minh tượng tộc hai tên gia hòa kia cũng là không cần lo lắng đông nghiêu giác la hẳn là không gặp được bọn hắn bất quá hắn bây giờ còn không có có xuất hiện hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút lo lắng đúng lúc này vọng thư hy nguyệt trên thân đột nhiên toát ra một tầng h ắ t vụ đ ợ i cho h ắ t vụ biến mất đằng sau trên người nàng thương thế cũng rốt cục đạt được k h ô n g chế ta không sao chúng ta hay là tranh thủ thời gian tiến về tọa vong tháp đi về phần đông n i ê u g i c la tên kia nói không chừng đã trước chúng ta một bước tiến nhập tọa vong tháp v õ n g thư hy nguyện mở miệng nói ra nghe thấy lời ấy tôn nộ không cùng thích la huyền phong không có dị nghị thế là cũng cùng nhau hướng phía tọa vong tháp đi đến khi tôn nộ không ba người tới gần tọa vong tháp thời điểm lập tức cảm giác mình ý thức thể một trận thoải mái dễ chịu tựa hồ tọa vong tháp năng lượng có thể tẩm bổ ý thức thể để ý thức thể trở nên càng thêm vững chắc xem ra cái này tọa vong tháp đích thật là chỗ tốt đ a tôn nộ không mỉm cười trong lòng đối với trong tháp c h à n g cảnh tràn đầy trờ mong thích la huyền phong nói ra tầng mười ba tọa vong tháp chính là mười ba cái thế giới mỗi cái thế giới đều có được vô số cường đại quán t ậ n quái vật số lượng gần như vô cùng vô tận lại một tầng so một tầng mạnh mỗi một tầng còn có được một con quái vật tri vương từ khi phụ thân ta đem tọa v o n g phong chuyển về tuế diễn sơn đằng sau đã có vượt qua năm trăm linh cái thí luyện giả tiến vào tọa vong tháp chỉ tiếp cho đến ngày nay những người thí luyện kia thành tích tốt nhất cũng bất quá là sông qua tầng thứ chín tầng thứ chín sao lần này chúng ta nhất định có thể đổi mới đi chép tôn nộ không trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hắn lần này không chỉ có muốn đổi mới đi chép còn muốn leo lên tầng thứ mười ba trở thành cái thứ nhất sông sòng tọa vong tháp thí luyện giả thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra bây giờ t ò a vong tháp cao nhất ghi chép bảo trì người là không ao đ ứ a sư minh hắn xông qua t ầ n g thứ chín sau đó tại t ầ n g thứ chín hoàn thành tôn linh thanh n é n đột phá đến tôn vũ cảnh sau đó liền bị c h u y ể n tống ra t ò a vong tháp nếu như ta lần này có thể siêu v i ệ t không ao đ ứ a sư minh hẳn là có thể bảo đảm vị trí thứ nhất chứ không ao đ ứ a sư minh nhưng còn có những sư minh khác sư tỷ xông qua t ò a vong tháp tôn nộ không tò mò hỏi hắn thấy đông yêu vô tiện t i ê n phú mặc dù không kém nhưng ở một đám sư minh sư tỷ bên trong nhưng cũng tính không được có bao nhiều xuất sắc thích la huyền phong lắc đầu nói ra tọa vong phong chỉ có chân vũ cảnh có thể tiến v à o tại phụ thân ta đạt được tọa vong phong thời điểm cái khác sư minh sư tỷ cũng sớm đã đột phá đến tôn vũ cảnh cũng chỉ có không ao ước sư minh tham gia tọa vong tháp thí luyện thành công đột phá đến tôn vũ cảnh trở thành phụ thân ta thứ bảy mươi hai người đệ tử chúng ta đi vào đi nghe nói sau khi đi vào chúng ta đồng d ạ n g sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái khu vực bất quá tiến vào t ầ n g thứ hai lối vào cũng chỉ có một cái các ngươi nhất định phải coi chừng đề phòng phòng ngừa những tên kia tại cửa vào mai phục chúng ta thích la huyền phong mở miệng nhắc nhở sau đó l á nhìn m lại giống như là một chỗ chiến trường di tích tôn nộ không nhìn qua chung quanh tàn phá kiến trúc không khỏi những mày hắn không nghĩ tới cái gọi là tọa vong tháp nội bộ lại là như vậy tràn g cảnh ngay tại tôn nộ không quan sát t ò a vong tháp thời điểm t ò a vong tháp bên trong từng cái hình thái khác nhau quái vật phản phất người được hắn hương vị bắt đầu nhao nhao tụ tập tôn nộ không cảm giác đỉnh đầu tối xâm lại ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp lít nha lít nhít quái vật chính như như thủy chiều hướng chính mình đánh tới mỗi một cái quái vật đều tản ra không kém gì chân vũ phá cảnh ký tước tới tốt lắm hạt giống thỏa thích hưởng dụng đi nhìn qua hướng chính mình đánh tới quái vật tôn nộ không trên mặt không có bối rối chút nào chỉ gặp hắn vận chuyển siêu giới hạng vực tất cả đều qua trong dây lát biến thành hư vô theo quái vật này chuyển hóa làm năng lượng bị hạt giống thần bí hấp thu gốc kia bất quá dài một tấc ngắn mầm xanh trở nên càng xanh biếc tán phát khí tức thần bí cũng biến thành càng thêm n ồ n g đ ậ m cái này tọa vong tháp thật sự chính là ta bảo điện càng thụ được hạt giống thần bí biến hóa t ô n nộ không hài lòng cười một tiếng lách mình hướng phía nơi xa bay đi những nơi đi qua tất cả quái vật tất cả đều quét sạch xanh xanh tọa vong tháp tầng thứ nhất nơi nào đó long dương đột nhiên n h ữ n mày hắn nhìn về phía nơi xa chỉ gặp một cái lô đen ngay tại không ngừng thôn vệ lấy chung quanh quái vật hiệu suất kia đơn giản nghe giận cả người. thôn vệ bản nguyên áo nghĩa là thích la huyền phong sao nghĩ không ra thực lực của hắn dĩ nhiên cường đại như thế long dương nhữ mày làm cao đẳng chủng tộc xuất thân hắn chỉ đem thích la huyền phong coi là đối thủ của mình nguyên bản gặp thích la huyền phong dùng cực hẳn tiêm tôn nỗ uy hiếp hắc mộc giới vực thí luyện giả lúc hắn còn cảm thấy thích la huyền phong chỉ thường thôi nhưng ở nhìn thấy cái kia ngay tại điên cùng thích ô la huyền phong cách nhìn đây là một tên kinh định xem ra ngươi thật sự có tư cách đánh với ta một trận bất quá lúc này mới tầng thứ nhất quá sớm đưa ngươi đào thải coi như không dễ chơi long dương trong mắt lóe lên một vòng chiến ý đúng lúc này t r u n g quanh đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít quái vật tất cả quái vật đều lộ ra răng nanh dữ tợn một mặt hung ác hướng phía long dương nào tới long dương cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một thanh tản r a mánh liệt uy áp long kích chỉ bung lên những cái kia nhảo về phía hắn quái vật liền nhao nhao hóa thành hư vô bị ý thức của hắn thể hấp thu trở thành tẩm bổ tôn vũ phôi thai thuốc b ổ tòa vong tháp trong tầng thứ nhất tất cả thí luyện giả tất cả đều bận rộn cùng quái vật chém giết thôn vệ quái vật lực l ư ợ kim c h i bổn nguyên áo nghĩa thần thông m ộ t c h i bản nguyên áo nghĩa thần thông sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa thần thông hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông theo thôn vệ quái vật càng ngày càng nhiều tôn nộ không tại những quái vật này trong trí nhớ rút ra ra từng đạo loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bản nguyên áo nghĩa thần thông chỉ t i ế t những thần thông này phần lớn tàn khuyết không đầy đủ có thì vi lực t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có quá nhiều có giá trị bản nguyên áo nghĩa thần thông có lẽ là bởi vì tầm thứ nhất quái vật thực lực quá yếu cho nên nắm giữ bản nguyên áo nghĩa thần thông cũng không phải rất mạnh tôn nộ không trong lòng suy đo nói bất q u á hắn cũng không thè tòa vong tháp bên trong chân chính c h ỗ t ố t là những quái vật kia biến thành lực lượng hắn rất chờ mong hạt giống thần bí thôn vệ những lực lượng này đằng sau gốc kia mầm xanh có thể hay không tiếp tục trưởng thành nếu như sẽ nó cuối cùng lại sẽ trưởng thành thành bộ rắn gì ân tầng thứ nhất quái vật đã bị thôn vệ đến không sai vậy lắm xem ra ta phải đi tầng thứ hai lối vào theo chung quanh quái vật càng ngày càng ít tốt nộ không, không khỏi ô n g k h tán đi siêu giới hạng vực hướng phía tầng thứ hai phía lối vào lao đi lúc này long dương đã sớm tiến nhập tầng thứ hai luyện ngục cùng hắc mục giới vực thí lệ giả cũng tương tự đã tiến nhập tầng thứ hai bọn hắn hồ cứ như g ô n nguyện g bỏ vậy tôn nộ không, không ngừng tôn h vệ hạt giống thần bí đạt được tầm hồ trở nên càng phát ra tràn ngập sinh cơ góp tiêu mầm xanh cũng từ một tấc dài đến hai tấc tán phát khí tước cũng biến thành càng thêm nồng đậm tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư tầng thứ năm tôn ngộ không không ngừng thốn vệ mỗi một tầng hắn đều là dừng lại đến lâu nhất một cái kia thẳng đến chung quanh quái vật trở nên vụn vật lẻ kẻ đằng sau hắn mới có thể lựa chọn tiến về tầng trên thông đạo mà theo số tầng gia tăng quái vật thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh đương nhiên đây đối với tôn ngộ không mà nói cũng không có cái gì khác nhau bởi vì cho dù là quái vật tri vương đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì m ặ dù hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quái vật tri vương tầng thứ năm này quái vật c h i vương đã đủ để cho ta toàn lực ứng phó bất quá đánh chết nó ta tôn linh phôi thai đã gần như thai n é n hoàn thành lòng dương khiêng l ò n g kích đi tới tầng thứ năm quái vật c h i vương trước phía trước bốn tầng quái vật c h i vương không ngờ trải qua toàn bộ chết tại trong tay của hắn tầng thứ năm quái vật c h i vương là một đầu con giết hình dạng quái vật chỉ là cùng phổ thông con giết khác biệt quái vật này mỗi một tiết thân thể đều mọc ra một viên tuyết t r ắ n g đầu chỉ có con mắt là màu đỏ tươi c h i s ắ c quái vật c h i vương giống giận hướng phía long dương phát khởi công kích long dương cầm trong tay long kích không sợ chút nào q u a n thân tản ra mãnh liệt không gian bản nguyên áo nghĩa ba động tầng thứ năm này quái vật càng ngày càng khó đối phó xem ra cực hạn của ta hẳn là nhiều nhất trèo trống đến tầng thứ chín phía sau liền cần phải mượn bảo vật thích la h u y ề n phong cơ h u y ề n phong vệ linh thương đang cùng tầng thứ năm quái vật c h é m giết hắn cũng không có trực tiếp sử dụng hắn những bảo vật kia mà là muốn bằng vào tự thân lực lượng p h i ê u chiến cực hạn của mình hàn băng bá vũ chủ y vọng ư hi nguyện hét lớn một tiếng h i nguyện chủ y rơi xuống một mảng lớn quái vật trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh, xanh. làm chiến đấu cùng nhân nàng tiến vào tọa vong tháp sau liền tiến nhập trạng thái của bạo nàng lúc này trong mắt chỉ còn lại có những quái vật kia cùng trong tay h i nguyện chủ y mỗi một cái thí luyện giả đều đang điên cùng chiến đấu cố gắng tăng lên thực lực của mình bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ lần này có thể dẫn trước cùng thế hệ tốt đẹp cơ duyên kỳ quái cái này tọa vong tháp bên trong quái vật làm sao ít như vậy không phải nói mỗi cái vũ trụ niên tọa vong tháp bên trong đều sẽ dựng d ụ c ra hàng trăm triệu quái vật sao làm sao cái này đều đến tầng thứ ba cũng không có gặp được bao nhiêu quái vật chớ nói chi là kia cái gọi là quái vật tri vương cùng l có một người lúc này lại cảm thấy phi thường p h i ê n m u ộ n người này chính là thuế d i ệ n giới thí luyện giả đông liêu Giác la tự cho là đúng cái thứ nhất tiến vào tọa vong tháp đông liêu Giác la lúc đầu đã làm tốt đại sát tứ phương chuẩn bị kết quả tiến vào tọa vong tháp sau lại phát hiện trong tháp căn bản không giống trong truyền thuyết như vậy tràn đầy quái vật quả nhiên trong nhà những lạo gia hỏa kia lại lừa gạt ta chờ ta trở về nhất định phải tìm bọn hắn lý luận lý luận chương ba trăm bảy mươi đánh giết quái vật tri vương long dương chấn kinh chương ba trăm bảy mươi đánh giết quái vật tri vương long dương chấn kinh anh tọa vong tháp tầng thứ năm long dương huy động lòng kích đem tầng thứ năm quái vật chi vương bước đến nơi nhỏ l á n h quái vật chi vương mắt thấy không phải long dương đối thủ trong con mắt màu đỏ tươi không khỏi hiện lên một vòng quỷ dị q u a n g mang đây là long dương bản năng cảm nhận được nguy hiểm sau đó liền gặp con giết bộ dáng quái vật chi vương đột nhiên há mồm phun ra một cỗ xương m ù màu hồng long dương thôi động không gian bản nguyên áo nghĩa đem xương m ù màu hồng ngăn cách nhưng mà đúng lúc này quái vật chi vương trên lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh trên cánh mọc đầy hình thủ kỷ quái con mắt long dương chỉ liếc qua quái vật chi vương trên lưng con mắt thần xác lập tức trở nên ngây dại ra phản phất đã đã mất đi ý thức. quái vật chi vương cười quái dị mở ra miệng rộng chuẩn bị đem long dương thối vệ đúng lúc này long dương trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hạ à quang trong tay long kích bung lên trực tiếp xuyên thủng quái vật chi vương thân thể quái vật chi vương kêu thảm thân thể từ từ hóa thành hư v ô một cỗ lực lượng hùng hậu tràn vào long dương thể nội bất quá long dương cũng không có trực tiếp hấp thu nguồn lực lượng này mà là đưa nó phong ấn tại trong cơ thể mình nghe nói tọa vong tháp cao nhất ghi chép bảo trì người là xâm nhập tầng thứ chín đã như vậy ta ít nhất phải xông đến tầng thứ mười mới có thể bảo đảm cầm xuống thí luyện thứ nhất long dương n é t miệng lên một vòng dáng tươi cười mặc dù lấy được năng lượng đã đủ để cho hắn tôn linh phôi thai thai n é n hoàn thành đột phá đến tôn vũ cảnh nhưng hắn cũng không muốn sớm như vậy đột phá dù sao hắn còn muốn là long không giới b ự c thắng được thí luyện long dương cất bước hướng phía tọa vong tháp tầng thứ sáu đi đến mà lúc này tôn nộ không như cũng dừng lại tại tầng thứ năm dựa vào siêu giới h ạ n b ự c che giấu điên cùng tôn h phệ lấy tầng thứ năm quái vật ta tôn linh phôi thai khí tức càng ngày càng mạnh cứ theo đà này chở ta tôn phệ tầng mười ba quái vật hẳn là cũng đủ để hoàn thành sau cùng đột phá c à n thụ được tôn linh phôi thai biến hóa, tôn nộ không trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng sau đó lách mình hướng phía tầm thứ sáu lối vào bay đi tầm thứ sáu quái vật thực lực lần nữa tăng lên bất quá đối với tôn nộ không mà nói vẫn không có bất kỳ khác biệt nào mặc kệ là quái vật cường đại c ỡ nào đều không thể ngăn cản hạt giống thần bí sợ i dễ cho dù đối với tôn nộ không tới nói tầm thứ sáu quái vật vẫn như c ũ không chịu nổi một ít nhưng đối với cái khác thí luyện giả tới nói tầm này quái vật đối phó liền có vẻ hơi cố hết sức vu thọ cùng vu sơn hai cái luyện ngục thí luyện giả khi tiến vào tầm thứ sáu không lâu sau liền thông qua thủ đoạn đặc tù lấy được liên hệ hai người tụ ở cùng nhau cùng một chỗ ứng đối tầng thứ sáu quái vật không chỉ có là vu thọ cùng vu sơn hắc mộc giới vực liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch đồng dạng tụ ở cùng nhau liên thủ d i ệ t s á t quái vật thu hoạch quái vật năng lượng luyện g ụ c cùng hắc mộc giới vực thí luyện giả có thể tại tọa vong tháp bên trong tiến hành câu thông làm chủ nhà thuế diện giới tự nhiên cũng có biện pháp tại tọa vong phong bên trong tiến hành liên lạc bất quá bởi vì thích la huyền phong tôn nộ không cùng vọng t ư hy nguyện đều không có cảm giác được cố hết sức cho nên bọn hắn cũng không kích hoạt tín hiệu tụ t h ẩ về phần đông liêu rất là thì cảm giác t ỏ a vong tháp bên trong căn bản không có mấy cái quái vật tự nhiên càng sẽ không kích hoạt tín hiệu tụ tập quay một cỗ chấn động kịch liệt đưa tới tôn nộ g không chú ý hắn nhìn về phía nơi xa mơ hồ cảm giác được một cỗ cường đại khí thế ngay tại bộ phát khí thế thật là mạnh mẽ là tầng thứ sáu quái vật c h i vương sao tôn nộ g không nhãn t ỉ n h sáng lên liên tục tầng năm hắn đều chưa từng gặp được quái vật c h i vương bây giờ phát giác được quái vật c h i vương khí tức đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nghĩ tới đây tôn nộ không, không chút do dự lúc này lách mình liền hướng phía quái vật tri vương khí tức ba động phương hướng lao đi tầng thứ sáu quái vật tri vương là một lương gù lấy thân thể tương tự viên hầu quái vật quái vật trên thân mọc đầy lông đỏ con n g ư ờ i lấy còn tiêu h đốt lên hỏa diễm màu đỏ nhìn m ư ờ i phần cổ quái lông đỏ viên hầu quái vật gấm ghét thân thể như quỷ mị giống như nào về phía một cái cầm trong tay long kích thiếu niên thiếu niên này chính là long không nhất tộc thiên tài long dương long dương thần sắc n g h n g trọng trong tay long kích không ngừng bung l ầ y nhưng lại không cách nào làm bị thương lông đỏ viên hầu mảy may quái vật tia tốc độ thân pháp đều có thể xưng hoà mỹ trên người lông đỏ càng là có thể trừ khử không gian bản nguyên áo nghĩa giang cầm có thể nói là cực kỳ khó chơi. nghĩ không ra vẹn vẹn chỉ là tầng thứ sáu quái vật tri vương liền có không kém gì thực lực của ta xem ra muốn xâm nhập tầng thứ mười cũng không có trong tưởng tượng của ta đơn giản như vậy long dương một bên ngăn cản lông đỏ viên hầu quái vật công kích một bên suy tư đánh giết lông đỏ viên hầu quái vật phương pháp đúng lúc này một bóng người lấp lóe xuất hiện ở lông đỏ viên hầu quái vật bên cạnh người tới chính là tôn ngộ không khi nhìn đến lông đỏ viên hầu quái vật trong nháy mắt hắn liền trực tiếp thi triển ra tịch diệt trị một ngón tay hướng phía lông đỏ viên hầu quái vật fdi thấy cảnh này long dương nhịn không được lắc đầu nhắc nhở quái vật này c h i vương thực lực phi thường lợi hại trên người nó lông đỏ có thể ngăn cản cái này sao có thể nhưng mà long dương nhắc nhở lời nói còn chưa nói xong liền thấy được để hắn khiếp sợ một màn chỉ gặp cái t i ê u cường đại quái vật c h i vương lại bị tôn ngộ không nhẹ nhàng một chỉ trực tiếp biến thành hư vô một cái để cho mình kiêng rẽ không thôi quái vật c h i vương cứ như vậy bị đánh chết mà lại đánh giết tiểu tử của nó hay là một cái hèn mọn trung đẳng chủng tộc sinh mệnh ngươi vừa mới nói cái gì tôn ngộ không ngượng nhờ hạt giống thần bí sợi dễ diện sát quái vật tri vương sau hiếu kỷ quay đầu lại nhìn về hướng long dương long dương vô ý thức mở miệng nói ngươi làm như thế nào tôn nộ không nghe vậy vừa cười vừa nói chỉ là một con quái v ậ n tri vương mà thôi không đáng để lo nói xong tôn nộ không cũng không quay đầu lại lách mình mà đi lúc này trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa một cái áo nghĩa thần thông mà lại áo nghĩa này thần thông tương đối hoàn chỉnh hắn cần tìm một chỗ hảo hảo lĩnh hội môn áo nghĩa này thần thông long dương nhìn qua tôn nộ không bóng l ư n g rời đi thật lâu không nói hắn không nghĩ tới t u ế diễn giới trừ thích la huyền phong bên ngoài thế mà còn có thiên tài như thế k ó trách phụ thân nói t u ế diễn giới không đơn giản một cái trung đẳng chủng tộc cấp sáu sinh mệnh liền có như thế bản lĩnh mà loại tồn tại này tại thuế diễn giới lại chỉ là một cái hạng người vô danh long dương cảm khái một tiếng đúng lúc này hắn hơi nhún mày trong tay xuất hiện một hạt trâu nhìn xem trên hạt trâu lấp lóe hồng quang long dương nhún mày bởi vì đây là xích diễm tộc linh cơ hướng hắn cầu trợ tín hiệu long dương lách mình hướng phía linh cơ cầu viện phương hướng lao đi làm lòng không giới vực đồng bạn hắn đương nhiên sẽ không k h ô nhìn g n linh cơ cầu viện một bên khác tôn nộ không lần nữa hóa thân vòng xoái một bên t ô n vệ lấy chung quanh quái vật một bên tìm hiểu trong đầu thần thông không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông linh viên đạp tinh bộ rốt c ụ c tại tôn n g ộ không lĩnh hội bên dưới hắn thành công thu được lông đỏ viên hầu c o n quái vật này c h i vương trong trí nhớ thần thông linh viên đạp tinh là một môn không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông thần thông này có thể thông qua không gian bản nguyên áo nghĩa không nhìn kết d ư ớ i ấm chế tiến hành nhanh chóng na di hóa bị chương ba trăm bảy mươi mốt diễn sát luyện n g ụ c t h í lệ giả vọng thư hy nguyệt rời khỏi chương ba trăm bảy mươi mốt diễn sát luyện mục thế lệ giả vọng thư hy nguyệt rời khỏi xem ra quái vật tri vương không chỉ có năng lượng ẩn chứa càng cường đại hơn mà lại trong trí nhớ áo nghĩa thần thông c ũ không không ngay tại tôn nộ không muốn tiếp tục thôn vệ chung quanh quái vật thời điểm đột nhiên biến sắc hắn lấy ra lời bài phát hiện đúng là vọng thư khi nguyệt phát ra tín hiệu tụ thở khi nguyệt gặp được nguy hiểm tôn nộ không nhớ mày lúc này thi chuyển ra linh viên đạp tinh bộ biến mất ngay tại chỗ các ngươi thật hành hạ vọng thư h i nguyệt sắc mặt trắng bệnh thân thể trở nên có chút hư hảo nàng mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua xa xa hai bóng người trong mắt tràn đầy sát ý hèn hạ sao chỉ cần có thể thu hoạch được thí luyện thắng lợi hèn hạ thì như thế nào vu thọ mãn kiểm tả cười nói ra hắn một bên v u sơn đồng dạng lộ ra nụ cười t à ác nguyên lai、like, hai người bọn họ tại tụ hợp đằng sau vừa vặn gặp vọng thư h i nguyệt vu thọ gặp vọng thư h i n g u y ệ t không có phát hiện chính mình lúc này lựa chọn đánh lén vọng thư hy nguyện lúc đó đang cùng vài đầu cường đại quái vật chiến đấu nhất thời không phòng bị vu thọ dùng luyện mục bí bảo bị thương nặng ý đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu vọng thư h i n g u y ệ t tự biết không định lại lúc này kích hoạt lên tụ tập tín hiệu bất quá nàng cũng biết đối phương việt sẽ không cho nàng chờ đợi viện binh thời gian quả nhiên v ũ thọ cùng v ũ sơn hai người xuất thủ hai người diên phần mình tế ra một đạo xiềng xích hướng phía vọng thư h i n g u y ệ t công tới xiềng xích từ vọng thư h i n g u y ệ t ý thức thể bên trong xuyên qua đau khổ kịch liệt để nàng nhịn không được phát ra thống khổ d i ê n dị. đáng tiếc một cái thuế diễn giới thiên i cứ như vậy vẫn lạc vu sơn cười q á i dị theo thể nội lực lượng không ngừng rót vào trong tay xiềng xích vọng thư h i nguyệt ý thức thể dần dần sụp đổ mắt thấy liền muốn triệt để tan giã mà một khi ý thức thể tan giã bản thể cũng đem tùy theo tiêu vong thật sự là không c à m tâm à. ta vọng thư h i nguyệt thế mà chết tại hai người các người tiểu nhân trong tay vọng thư h i nguyệt trong mắt lộ ra vẻ không căm l ò n g đúng lúc này một bóng người đột nhiên c h ố n g rông xuất hiện đưa tay một trưởng đem vọng thư h i nguyệt ý thức thể từ trong xiềng xích bắt đi ra tôn nộ không nhìn xem hư ngược vọng thư h i nguyệt trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ hắn nhìn về phía đối diện hai người nhận ra thân phận của bọn hắn luyện ngục tôn nộ không nhìn xem vu thọ cùng vu sơn trong mắt lộ ra sát ý lạnh như bằng hắn m u ố n là muốn tại tọa vong tháp bên trong giải quyết luyện ngục thí l ệ giả chỉ là một mực không có gặp được coi chừng bọn hắn rất lợi hại vọng thư h i nguyệt gặp tôn nộ không đ ổ i tới không khỏi thở dài m ộ t hơi sau đó vội vàng nhắc nhở tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra ngươi yên tâm đi ta có nắm chắc đối phó bọn hắn côn vọng gặp tôn nộ không tự tin như vậy vu sơn không khỏi phát ra một tiếng chế dễ ước mà vu thọ thì lại lặng lẽ lấy ra một cây tựa như cái đinh bảo vật hy nguyệt ngươi còn có thể kiên trì sao tôn nộ không không để ý đến v u sơn chế giễu mà là nhìn về hướng ý thức thể ngay tại không ngừng tiêu tán vọng thư hy n g u y ệ t nếu như không có khả năng ngăn cản ý thức thể tán loạn vọng thư hy n g u y ệ t sẽ có sinh mệnh nguy hiểm vọng thư hy n g u y ệ t cười khổ lắc đầu nói ra ta khả năng không tiếp tục kiên trì được tiếp xuống t í luyện làm phiền các người nghĩ không già ta vọng thư hy n g u y ệ t lại sẽ dừng bước tại t ầ n g thứ sáu tôn nộ không nghe vậy cũng cảm thấy có chút đáng tiếc b ấ t quá đối với vọng thư hy n g u y ệ t trạng thái hắn cũng không có biện pháp duy nhất có thể làm được chính là hộ tống vọng t ư hy nguyện ý thức thể rời đi vọng thư h i nguyệt lựa chọn rời khỏi tọa vâng phong ý thức của nàng thể t r u n g quanh xuất hiện một đạo bạch quang đạo bạch quang này chính là tiếp dẫn nàng trở về bản thể tiếp dẫn chi quang còn muốn chạy ở lại đây đi vũ sơn thấy thế trong tay xuất hiện một tấm đen k ỵ tốt cùng hàn dương cung l ắ p tên muốn ngăn cản vọng thư h i nguyệt rời đi tôn nộ không thấy thế không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng đưa tay một chỉ trực tiếp điểm hướng về phía vũ sơn tịch diệt chỉ tôn nộ không thi triển ra tịch diệt chỉ cảm nhận được tịch diệt chỉ ba động vũ sơn k i n h thường gửi một tiếng t i ệ n tay bày ra mấy đạo phòng ngự liền tiếp theo nhắm chuẩn vọng thư hy nguyệt vu thọ thì tại tôn nộ không công kích vu sơn thời điểm tế ra đánh lén dùng âm hồn đinh vật này chuyên môn công kích ý thức mà lại không có một tia ba động vọng thư h i n g u y ệ t chính là bị nó đánh lén gây thương tích siêu một chi đ e n k ị t vũ tiên bắn về phía vọng thư h i n g u y ệ t cùng lúc đó tôn nộ không tịch diệt chỉ, cũng rơi vào vu sơn t r ê n h hơn vu sơn nguyên bản tràn đầy không quan tâm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng mà một giây sau ý thức của hắn thể liền triệt để biến thành hư vô tôn nộ không xuể bàn tay ra đem vu thọ đánh lén mình âm hồn đinh cả lại nhìn xem tại bàn tay của mình trước không ngừng xoay tròn âm h ù n g đ i n h trong con mắt của hắn l ó e lên một tia khinh thường l u y ệ n ngục thủ đoạn không gì hơn cái này có tôn ngộ không kéo dài vọng thư h i nguyệt thành công thoát ly t ỏ a văn phòng ý thức trở về tự thân tôn ngộ không gặp vọng thư h i nguyệt rời đi cũng không tiếp tục c ầ n giấu thực lực của mình trực tiếp bóp chặt lấy âm h ù n g đ i n h cái gì ngươi Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy vũ thọ t r ấ n kinh hắn khó có thể tin nhìn qua tôn ngộ không trong mắt lộ ra hoảng sợ vẻ bật an tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng đang muốn xuất thủ vũ t h ọ đột nhiên cầu xin tha thứ chấm đã ta nhận vừa ta nhận thua chỉ là một trận thí luyện mà thôi làm gì đổi tận giết tuyệt đâu đúng không vu thọ một bên cầu xin tha thứ một bên bụng trộm lại lấy ra một c h i âm hồn ninh hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy rời khỏi dù sao lúc này rời khỏi hắn trở về cũng không tốt cùng chủ thượng b ằ n g hàn giao tôn n ộ không nhìn xem cầu xin tha thứ vu thọ trong mắt lộ ra vẻ trào phúng hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc luyện ngục người hắn biết rõ vì hoàn thành nhiệm vụ luyện ngục người có thể nói là không từ thủ đoạn bọ dợ nửa chừng tại luyện một người trong mắt là không tồn tại ngay tại tôn nộ không chuẩn bị nhìn xem vu thọ đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì thời điểm nơi xa một bóng người đột nhiên xuất hiện người tới chính là đồng dạng tiếp thu được tụ tập tín hiệu thích la huyền phong thích la huyền phong vừa xuất hiện liền phát hiện vu thọ chuẩn bị đánh lén âm hồn đinh hắn biến sắc vội vàng lớn tiếng nhắc nhở sư đệ coi chừng địch nhân có bẫy l ờ i còn chưa dứt vu thọ đã t ê ra âm hồn đinh một chi này âm hồn đinh so sánh với một chi phẩm giai cao hơn cũng bí mật hơn đi chết đi vu thọ trên mặt lộ g a điên cùng dáng tới cười nhưng mà rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt bởi vì tôn ngộ không thân thể biến mất một giây sau tôn ngộ không thân thể xuất hiện ở vu thọ trước mặt đưa tay một chỉ điểm vào vu thọ mi tâm hạt giống thần bí sợi dễ đâm vào vu thọ thể nội vu thọ không kịp kinh hoàng liền triệt để đã mất đi ý thức sư đệ ngươi đây là bản lĩnh gì thấy cảnh này thích la huyền phong n h ư n không được phát ra một tiếng sợ hai t h ằ n phục hắn không nghĩ tới tôn ngộ không lại có thể một chỉ đánh giết một cái luyện ngục thí luyện giả chương ba trăm bảy mươi hai thích la huyền phong chấn kinh chương ba trăm bảy mươi hai thích la huyền phong chấn kinh tọa vòng phong bên ngoài vọng thư h i nguyện thân thể chấn động trong miệng phun ra một bụng máu tươi sau đó chậm rãi mở mắt thấy là t u ế d i ệ n giới thí luyện giả thối lui ra khỏi thí luyện tốn trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười nhịn không được nói ra diễn trưởng khống giả xem ra các ngươi t u ế d i ệ n giới thiên tài bất quá cũng như vậy thôi thế mà chủ động thối lui ra khỏi thí luyện diễn bình tĩnh nói một trận thí luyện mà thôi tuy là cơ duyên nhưng dũng cảm lấy hay bỏ tương lai tiền đồ cũng không có thể đánh giá ha ha ha, ha hay là diễn trưởng khống giả rộng lượng bất quá các ngươi t u ế diễn giới vốn là so với chúng ta nhiều hai người rời khỏi một cái hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì ghê v ớ m long không giới vực trụ diễn cảnh vừa cười vừa nói l ờ i vừa nói ra h á t m ộ t giới vực cùng tốn toàn cũng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười chỉ có v ạ n tượng giới vực trụ diễn cảnh bởi vì chính mình mang tới thí luyện giả song song vẫn lạc lúc này căn bản không có tâm tình tham dự t r e o trọng v õ n g thư hy nguyện thần sắc cô đơn đứng người lên ngay tại nàng đứng dậy trong nháy mắt vũ sơn đột nhiên thân thể chấn động lập tức đã mất đi sinh mệnh kỳ t ư c một màn này để nguyên bạn còn tại cười to tốn đốn lúc dáng tươi cười cứng nở hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vừa mới còn tại trò cười tuế diễn giới trong nháy mắt luyện n g ụ c thí luyện giả liền trực tiếp chết tại chỗ nhanh như vậy v õ n g thư h i nguyện nhìn thấy vu sơn chết cũng là trong lòng giật mình vu sơn lúc này đột nhiên chết nói nguyên nhân không cần nói cũng biết khó trách có thể trở thành trưởng khống giả đệ tử như thế thực lực hoàn toàn chính xác không phải ta có thể sánh được v õ n g thư h i nguyện cảm khai nói vừa rồi rời khỏi thời điểm nàng còn lo lắng cho mình sau khi rời đi tôn ngộ không gặp được nguy hiểm hiện tại xem ra ngược lại là chính mình quá lo lắng v õ n g thư h i nguyện đang chuẩn bị đi bãi kiến diễn kết quả vừa đi ra hai bước liền nghe được luyện mục trưởng khống giả tốn đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gạo g é t p ha ế v ậ ha i cái ha ha tốn minh ngươi đừng nóng giận thôi dù sao tòa vong tháp vốn là nguy cơ trùng trùng tham gia thí luyện nào có tuyệt đối an toàn chỉ tiếc người của ngươi không giống thuế diễn giới thiên tài như thế biết tiền thối vạn tượng giới vực trụ diễn cảnh vừa cười vừa nói vạn tượng giới vực thí luyện giả vẫn lạc thời điểm tốn h ả không ít t h à o phương hắn bây giờ h ắ nếu đương nhiên không có như trào p n vậy diễn cũng sẽ không đem tọa vong phong phong ấn tại thuế diễn sơn mà là trực tiếp mở ra tùy ý thuế diễn giới thế hệ trẻ tuổi tùy ý xông xáo theo v ạ n tượng giới vực cùng luyện mục hai cái này giới vực lần lượt mất đi chiến đấu tư cách bây giờ tọa vòng phong thí luyện liền chỉ còn lại có thuế diện giới ba tên thí luyện giả cùng lòng không giới vực cùng hắc mục giới vực tất cả hai tên thí luyện giả cái này bảy tên thí luyện giả sẽ quyết định thí luyện thứ tự vọng thư hy nguyệt thối lui đến diễn trước mặt cung kính thi lễ một cái mặc dù nàng nửa đường thối lui ra khỏi thí luyện nhưng nàng lần này tọa vòng phong c h i hành vẫn như cũ thu hoạch không nhỏ tự thân tôn linh phôi thai trưởng thành cũng đến sắp hoàn thành đột phá thời điểm diễn hài lòng nhìn vọng thư hy nguyện một chút sau đó đưa tay một chỉ giúp nàng thanh trừ trong ý thức bởi vì âm hồn linh mà tạo thành tổn thương nói ra không sai không sai trở về bế quan tu lượn đi đợi ngươi đột phá vọng thư nhất tộc lại có thể thêm ra một cái tôn vũ cảnh đa tạ chủ thượng vọng thư hy nguyệt h n cảm kích nhìn diễn nàng biết nếu như không có diễn trợ giúp lấy thực lực của nàng muốn triệt để khôi phục chí ít cần tốn hao mấy tháng thời gian diễn tiện tay vung lên l i ề n đã giảm b ấ t đi nàng mấy tháng khổ công diễn cũng không có hỏi đến tọa vong tháp bên trong đến tội cùng xảy ra chuyện gì cũng không có hỏi vọng thư hy nguyện x ô n g qua tầm thứ mấy tại vì vọng thư hy nguyện trừ bỏ trong ý thức thai hỏa ngầm đằng sau liền ra hiệu vọng thư hy nguyện có thể lui xuống tòa vong tháp bên trong thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn tôn nộ g không đối với tôn nộ g không đánh giết vu thọ thủ đoạn phi thường tò mò tôn nộ g không bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra ta vừa rồi sử dụng là ta từ quái vật c h i vương trong chi nhớ lấy được áo nghĩa thần thông có thể trực tiếp phá hủy ý thức nguyên lai là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ thủ đoạn khó trách ta chưa từng đọc qua đáng tiếc ta mặc dù cũng đã nhận được một chút loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thần thông ký ức nhưng đều là một chút tàn khuyết không đầy đủ ký ức mà lại cũng đều y lực tưởng thưởng thích la huyền phong biết được tôn nộ g không thi triển chính là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thủ đoạn không khỏi hâm mộ nói ra tôn nộ g không vừa cười vừa nói ta được đến áo nghĩa thần thông cũng nhiều là tàn khuyết không đầy đủ phổ thông thần thông cũng chỉ có cái này tịch diệt chỉ cùng linh viên đạo tinh bộ miễn c ư ơ n g lên được mặt bàn chúc mừng sư đệ người cái này áo nghĩa thần thông đặc biệt nhằm vào ý thức khắp nơi tọa vong tháp bên trong có thể nói là như hổ thêm cánh lần này hai chúng ta hẳn là đều có thể phá mất không ao r ớ c sư minh đ i chép thích la huyền phong vừa cười vừa nói đối với thí luyện ba vị trí đầu hắn là tình thế bắt buộc bây giờ tôn ngộ không lại cho thấy lực lượng cường đại như thế h i ệ n nhiên bọn hắn thu hoạch được ba vị trí đầu cơ hội lại lớn rất nhiều đúng rồi thi nguyện đâu tại sao không có thấy nàng thích la huyền phong đột nhiên kịp phản ứng hắn hơi biến sắc mặt có chút lo lắng dò hỏi tôn ngộ không nói ra sư minh yên tâm thi nguyện chỉ là bị trọng thương thối lui ra khỏi thí luyện không có nguy hiểm tính mạng nghe nói v ọ n thư hi nguyện không có nguy hiểm tính mạng thích la huyền phong không khỏi thở dài một hơi có chút tiếp hận nói đáng tiếc vốn đang coi là hy nguyệt lần này cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đột phá đến tôn vũ cảnh nàng lúc này rời khỏi chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành đột phá tôn nộ không nghe vậy an ủi hy nguyệt thiên phú không kém mặc dù thối lui ra khỏi thí luyện nhưng nàng hẳn là cũng đạt được không ít chỗ tốt cho dù không cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành đột phá nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không kém chúng ta q u á xa thích la huyền phong nhẹ gật đầu đối với vọng thư hy nguyệt thiên phú hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ biết t i ê n phú của nàng mặc dù không bằng chính mình nhưng cũng kém không có bao nhiêu bất quá ta hiện tại ngược lại là có chút bận tâm đông nghiêu Giác la từ khi tiến vào tọa vong phong đằng sau ta liền không có gặp q u a hắn hắn không phải là xảy ra chuyện đi tôn nộ không tiếng nói nhất chuyện bởi vì thích la huyền phong muốn cầm xuống thí luyện ba vị trí đầu mà bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có ba người nếu như đông nghiêu giác la xảy ra chuyện cho dù bọn hắn cầm xuống trước hai tên người thứ ba vẫn như c ũ sẽ rơi vào giới khắc vực thí luyện giả trong tay nghe thấy lời ấy thích la huyền phong trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng lo lắng bởi vì hắn đồng dạng chưa từng nhìn thấy đông nghiêu dân la chương ba trăm bảy mươi ba cùng long dương lần đầu giao phong chúng ta hay là tiếp tục lên đường đi sư đệ tầm thứ bảy quái vật thực lực hẳn là sẽ càng thêm cường đại chúng ta muốn hay không sớm tập hợp một chỗ để tránh xảy ra bất chắc thích la huyền phong mở miệng nói ra mặc dù tôn nộ g không cho thấy thực lực cường đại nhưng hắn hay là lo lắng tôn nộ g không gặp được nguy hiểm tôn nộ g không nghe vậy mỉm cười nói ra sư minh yên tâm đi ta không có việc gì nếu quả thật gặp được nguy hiểm ta sẽ thông qua lệnh bài hướng ngươi cầu viện cũng tốt sư đệ cẩn thận một chút nhất là long không giới vực cái kia gọi là long dương g i a hỏa hắn cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác nếu như ngươi gặp hắn tận lực tránh cho cùng hắn sinh ra xung đột thích la huyền phong dặn dò đồng dạng là làm cao đ ẳ n g chủng tộc xuất t h â n hắn càng có thể cảm nhận được long dương cường đại cho dù là có được mấy món bảo vật t r o người n g hắn đối mặt long dương thời điểm cũng có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm long dương sao sư minh ta nhớ kỹ tôn nộ không nhẹ gật đầu hai người lách mình hướng phía tầng thứ bảy lối vào mà đi đợi đến hai người rời đi về sau qua hồi lâu đông yêu r ắ c la đi tới vọng thư hy nguyện cầu viện địa phương hắn tóc mày trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc kỳ quái rõ ràng nhận được tín hiệu tụ tập làm sao bọn hắn một người đều không tại sẽ không phải xảy ra chuyện đi đông liêu giác la sắc mặt đứng trọng hắn đứng tại chỗ đợi đã lâu gặp bây giờ không có người xuất hiện hắn lúc này mới tiếp tục hướng phía tầng thứ bảy lối vào đi đến xem ra thuế d i ệ n giới hy vọng đã rơi vào ta trên người một người những người khác hẳn là đã gặp phải nguy hiểm bị đ à o thải đông liêu giác la trên nét mặt lộ ra một tia b i thương hắn thấy cái tia hướng bọn hắn cầu viện đồng bạn cũng đã bị đ à o thải mà những người khác thật lâu không đến rất có thể cũng là gặp phải nguy hiểm toàn bộ t u ế diễn giới thí luyện giả bên trong cũng chỉ còn lại có chính mình cái này dòng đập đình còn có thể tiếp tục vì thuế d i ệ n giới vinh quang m à p h â n đấu n oanh cùng lúc đó tòa vong tháp tầng thứ bảy long dương lần nữa đi tới tầng thứ bảy quái vật c h i vương trước mặt tầng này quái vật c h i vương là một đầu cựu đầu âm q u ê x à r ắ n cặp nong trên thân thể mọc đầy con mắt nhìn phi thường quỷ dị tầng này quái vật c h i vương thực lực đã không kém gì bình thường tôn vũ cảnh sơ kỳ cảm thụ được quái vật c h i vương c ư ờ n g đại long dương sắc mặt biến đến nghiêm túc lên mặc dù quái vật tri vương thực lực chỉ tương đương với không có dung hợp tôn linh tôn vũ cảnh sơ kỳ mà dù sao là tôn vũ cảnh thực lực cho dù là há cũng không dám có chút chủ quan chín ngày âm r ắ n cặp năm chín cái đầu đồng thời hướng phía long dương phát khởi công kích đối mặt cựu đầu âm khuê xà công kích long dương không dám k i n h thường trong tay long kích đè ép trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh lẽo oanh song phương bạo phát chiến đấu kịch liệt trong lúc nhất thời khó phân thắng bại mà lúc này tôn ngộ không cũng tương tự đi tới tầng thứ bảy so với những ngày phổ thông quái vật quái vật c h i vương trong trí nhớ áo nghĩa thần thông càng thêm mấu chốt hay là trước tiên đem quái vật tri vương diệt sắt đằng sau lại đến thôn vệ những ngày phổ thông quái vật đi nhìn qua bốn phía đánh tới quái vật phổ thông tôn nộ g không tâm niệm vừa động đem chung quanh quái vật thôn vệ không còn đằng sau thì t r i ể n ra linh viên đạm tinh bộ hướng phía quái vật khí tức cường đại nhất khu vực bay đi cái chỗ kia thường thường đều là quái vật tri vương nơi ở hành khi tôn ngộ không đổi tới quái vật tri vương nơi ở lúc vừa hay nhìn thấy ngay tại đại chiến long dương cùng cựu đầu âm khuê xả cảm thụ được cựu đầu âm khuê xả khí tức tôn ngộ không trong mắt không khỏi lóe lên một vòng tinh quang thật mạnh sợ là đã có tôn vũ cảnh thực lực không biết lúc trước không ao đỡ sư mình có hay không đánh bại qua t ầ n thứ bảy quái vật tri vương tôn nộ không nhìn qua gào thép cựu đầu âm khuê xả không khỏi ở trong lòng cảm khái nói mặc dù mỗi một tầng đều có một đầu cường đại quái vật tri vương nhưng muốn đi vào tầng tiếp theo cũng không nhất định không phải đánh bại quái vật tri vương chỉ cần có thể tìm tới thông hướng tầng tiếp theo lối vào cho dù không đánh bại quái vật tri vương đồng d ạ n g có thể tiến vào tầng tiếp theo nhưng là cứ như vậy cũng liền đã mất đi đánh giết quái vật tri vương có thể lấy được c h ỗ t ố t lại là hắn đang cùng cựu đầu âm khuê xả đại chiến long dương nhìn thấy tôn ngộ không xuất hiện trong nháy mắt trong lòng không khỏi hơi ngồi một chút phía trước sáu tầng hắn hết thể đánh chết năm đầu quái vật tri vương duy nhất thất thủ chính là bị tôn ngộ không từ trước mặt mình cướp đi lông đỏ viên hầu quái vật bây giờ gặp tôn ngộ không lại tới cùng mình cướp đ o ạ n quái vật c h i vương long dương trong lòng thần trường nhưng mà đúng vào lúc này cựu đầu âm khuê x à đã nhận ra sự khác thường của hắn đột nhiên phun ra một đạo đục ngầu có nước thẳng đến long dương mặt long dương phát giác được nguy hiểm vội vàng thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa đem thân thể từ tại chỗ dịch chuyển khỏi lúc này mới không có bị cựu đầu âm khuê x à lực lượng gây thương tích ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm đã thấy tôn ngộ không đưa tay một chỉ rơi vào cựu đầu âm khuê xả trên thân liên loại công kích trình độ này căn bản không có khả năng làm bị thương cựu đầu âm khuê xả long dương theo bản năng cảm thấy tôn nộ không hẳn là khinh địch nhưng mà một giây sau để hắn khiếp sợ sự tình lần nữa phát sinh cựu đầu âm khuê xả bị đánh trúng trong nháy mắt thân thể càng lần nữa biến thành hư vô cái này sao có thể cái này chín ngày âm rắn cặp nong thế nhưng là tôn vũ cảnh thực lực a long dương n gây n g ẩ n cả người hắn lúc này chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lưng trực tiếp lẻn đến cái óc nắm l o n g c á tay đều theo bản năng trở nên có chút khẩn trương tôn nộ không đánh chết cựu đầu âm khuê xả đằng sau quay đầu nhìn về hướng long dương gia hòa này tựa hồ chính là lòng không tộc thiên tài người này thực lực không kém nếu là sư minh gặp được hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn ta muốn hay không thừa cơ diện trừ hắn là sư minh trừ vừa ẩn hoạn tôn nộ không trong lòng suy tư con mắt không khỏi liếc nhìn long dương long dương chú ý tới tôn nộ không ánh mắt không có hào ý kia nghĩ đến tôn nộ không diện sát k i ể u đầu âm khuê xà hơi hợt hắn không khỏi trong lòng giật mình vô ý thức lấy ra một tôn long văn bảo kính trước hết ra tay là mạnh long văn bảo kính vừa ra tôn nộ không cảm giác ý thức thể chấn động hắn biến sắc vội vàng thi triển linh viên đạo tinh bộ lách mình biến mất ngay tại chỗ long dương thấy thế hai tay kết ấ n long văn bảo kính bắn ra một đạo kim hoàng quan g mang quan g mang những nơi đi qua tất cả q u á i vật toàn bộ hóa thành khói xanh thật là lợi hại bảo vật tôn nộ không trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới long dương trên thân thế mà còn có lợi hại như vậy bảo vật long dương thao túng long văn bảo kính không ngừng truy tung tôn nộ không khí t ứ c đột nhiên hắn biến s á c trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ lo âu không thấy thế mà đào thoát ta long dương bảo kính truy tung long dương trong ánh mắt hiện lên một vòng lo lắng nghĩ đến một chỉ kia diện sát cựu đầu âm khuê xả hình ảnh sắc mặt của hắn không khỏi trở nên càng ngưng trọng thêm. thi triển quy hư thần thông đào thoát long dương bảo kính khóa chặt tôn nộ g không, lúc này cũng là một trận hoảng sợ trừ bảo kính bên ngoài, hắn còn tại long dương trên thân, cảm nhận được một loại khác bảo vật khí tức. thân phận của người này chỉ sợ không đơn giản à, hắn sẽ không phải cũng là cái nào đó trụ diễn cảnh chi từ đi. nếu là như vậy, giết hắn, sợ là sẽ phải cho sư tôn mang đến tiền phức tôn nộ g không rơi vào trầm tư, suy tư liên tục đằng sau, hắn hay là lựa chọn từ bỏ đánh giết long dương. chương ba trăm bảy mươi bốn, g ư ơ i đoạt ta ba đầu k h á i vật chi vương chương ba trăm bảy mươi b ố người đoạt ta ba đầu quái vật c h i vương lần này quái vật c h i vương trong chi nhớ đi lại lại là thủy c h i bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn ngộ không n h ư mày hắn cũng không có tìm hiểu ra thủy c h i bản nguyên áo nghĩa bởi vậy cái này thủy c h i bản nguyên áo nghĩa thần thông với hắn mà nói cơ bản không có cái tác dụng gì bất quá dù sao cũng là một môn tôn vũ cấp áo nghĩa thần thông coi như không hoàn chỉnh hiến cho sư tôn hẳn là cũng có thể đổi không ít điểm cống hiến nói không chừng còn có thể đổi một chút không gian bản nguyên áo nghĩa thôn phệ bản nguyên áo nghĩa có thể là kim tri b ộ nguyên hỏa chi bản nguyên áo nghĩa đâu tôn ngộ không suy tư sau đó liền đem trong trí nhớ áo nghĩa thần thông đi xuống chuẩn bị sau khi ra ngoài giao cho sư tôn diễn sau đó tôn nộ không tiếp tục dọn dẹp tầng thứ bảy quái vật mà long dương gặp tầng thứ bảy quái vật tri vương đã bị tôn nộ không t i ệ t s á t trực tiếp thẳng trước hướng tầng thứ tám mục tiêu của hắn vẫn như cũng là quái vật tri vương tôn nộ không dọn dẹp tầng thứ bảy đại bộ phận quái vật đằng sau cũng tiến nhập tầng thứ tám mà lúc này long dương đã cùng tầng thứ tám quái vật tri vương một đầu toàn thân tản ra khí tức tử vong ngã tích đại chiến mấy trăm hội hợp là quái vật tri vương khí tức ba động này sẽ không lại là ra hỏa kia tại cùng quái vật c h i vương đánh đi tôn nộ g không tiến vào tầng thứ tám đằng sau theo thường lệ bắt đầu tìm kiếm lên quái vật c h i vương tung tích hắn bắt được quái vật c h i vương khí tức đồng thời cũng cảm nhận được long dương cùng quái vật c h i vương đại chiến lúc sinh ra ba động tôn nộ g không khe nhữ mày bất quá vì đạt được quái vật c h i vương trong trí nhớ áo nghĩa thần thông hắn hay là lựa chọn hướng phía chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng bay đi q u a n h long dương huy động long kích đem ngạc tích lật tung trên mặt đất ngạc tích xoay người mà lên trong miệm phát ra tức giận gào thét đúng lúc này tôn nộ không thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn nhìn thoáng qua long dương. trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười quái vật này chi vương ta muốn tôn nộ g không đưa tay một chỉ tịch diệt chỉ rơi vào ngạc tích trên thân ngạc tích thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô bị hạt giống thần bí hấp thu ngươi một màn này để long dương vừa tức vừa kinh khi chính là quái vật chi vương lại bị tôn nộ g không đoạn kinh hãi thì là tôn nộ g không diệt sát quái vật chi vương thủ đoạn loại này một chỉ có thể diệt sát quái vật chi vương đồng dạng cũng có thể diệt sát chính mình nghĩ tới đây long dương không chút do dự trực tiếp lấy ra long dương bảo kính tôn nộ không thấy thế n h ữ mày tấm gương này tinh quang đối với ý thức thể có cường đại tổ thương mặc dù mình có thần bí hạt giống bảo vệ ý thức có thể đối mặt bảo vật như vậy hắn hay là không muốn nếm thử nghĩ tới đây tôn nộ không đội bằng nói khoan đ ộ n g thủ đã long dương nghe vậy không khỏi một trận hắn khẩn trương nhìn xem tôn nộ không nói ra ngươi muốn làm gì tôn nộ không ho nhẹ một tiếng nói ra ngươi hẳn phải biết bằng vào thực lực của ta giết ngươi cũng không khó khăn ta sở dĩ không cùng ngươi đậu thủ ngươi cũng đã biết nguyên nhân long dương nghe vậy không khỏi xưng sở hắn nhũ mày hỏi vì cái gì tôn nộ không nói ra bởi vì ta người này xưa nay ân đoán rõ ràng chỉ giết người đắm chết người ta ngày xưa không đ oán ngày nay không thủ ta tự nhiên không nguyện ý để cho ngươi thiên tài như vậy vẫn lạc tại trong tay ta h ừ ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao minh nhưng là giết ta ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ long dương ngừ lạnh một tiếng hắn thừa nhận chính mình không cách nào ngăn cản tôn nộ g không cái kia cổ quái một chị nhưng cũng tự tin trên người mình bảo vật tôn nộ g không tuyệt đối không cách nào ngăn cản tôn nộ g không nghe vậy cũng không có phản bác mà là n g h e m mặt nói cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lấy cái chết tương bác không biết long dương công tử nghĩ như thế nào long dương ánh mắt biến ảo lúc này trong lòng của hắn đồng dạng phi thường xoắn suýt hắn lúc này đã sớm thu được đầy đủ năng lượng tùy thời có thể lấy đột phá đến tôn vũ cảnh sở dĩ không đột phá là đúng đúng thắng được t h í luyện về phần diệt s á t quái vật c h i vương thứ nhất là khiêu chiến chính mình thứ hai cũng là vì quái vật c h i vương trong trí nhớ áo nghĩa thần thông tôn nộ không xuất hiện để hắn cảm nhận được uy hiếp chính mình hao hết khí lực đều không thể đánh bại quái vật c h i vương tại tôn nộ không trong tay lại trèo trống không quá một chỉ ngươi đoạt ta ba đầu quái vật tri vương long dương trầm giọng nói trong mắt tràn đầy bất mãn tôn nộ không nghe vậy. có chút xấu hổ bất quá quái vật c h i vương năng lượng vẫn chứa đối với hạt giống thần bí tới nói phi thường trọng yếu mà chính mình đồng dạng cần quái vật c h i vương trong trí nhớ áo nghĩa thần thông bất kể như thế nào hắn không có khả năng từ bỏ đánh giết quái vật c h i vương nghĩ tới đây t ô n nộ không không khỏi nghiêm mặt nói long dương minh lời ấy sai rồi mặc dù những quái vật này c h i vương là người phát hiện trước nhưng ngươi dù sao còn không có đánh bại bọn chúng ta là gặp ngươi không đ g ư ợ c lại mới lựa chọn xuất thủ tương trợ cũng tận h u tay đánh chết ba tên kia sao có thể nói là ta đoạt ngươi ba cái quái vật tri vương đâu ừ các ngươi t u ế diễn cung tuyệt học chẳng lẽ lại là quỷ b i ể n a bất quá ta thừa nhận ngươi nói hoàn toàn chính xác có chút đạo lý ngươi mặc dù là ở trước mặt ta đem quái vật chi vương đánh chết nhưng ngươi lại không phải thừa dịp ta cùng quái vật chi vương lưỡng bại cầu thương lúc xuất thủ mà là tại quái vật chi vương dưới trạng thái đỉnh phong đem nó đánh giết cũng không có chiếm ta thiện nghi nghĩ đến tôn nộ g không ba lần xuất thủ ở trước mặt mình đánh giết quái vật chi vương c h ẳ n g cảnh long dương thở dài một hơi hắn là cái cao ngạo người có thể tôn nộ không thủ đoạn đã đánh nát hắn cao ngạo hắn thừa nhận chính mình không sánh bằng tôn nộ không cho dù tôn nộ không sinh mệnh bản nguyên không bằng chính mình huyết mạch cũng không bằng chính mình. gặp long dương thừa nhận không bằng chính mình tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút xấu hổ hắn biết rõ nếu quả thật luật bản sự chính mình chưa hẳn so ra mà vượt l o n g dương dù sao long dương sinh mệnh bản nguyên mạnh hơn chính mình lại là cao đẳng chủng tộc xuất thân nắm giữ không biết bao nhiêu huyền diệu áo nghĩa thần thông chỉ tiếc tại cái này lấy ý thức thể làm chủ tọa vong tháp bên trong mạnh hơn thiên tài đều không phải là đối thủ của mình cho dù là chân chính tôn vũ cảnh tiến nhập tọa vong tháp chính mình cũng có thể nhẹ nhõm đem nó diệt sát long dương minh kỳ thật ta cũng hoàn toàn chính xác có chút quá phận như vậy đi vừa rồi đánh chết giá hỏa này trong trí nhớ có một môn không c h ọ n vẹn tử vong áo nghĩa thần thông nếu như ngươi cần ta có thể cùng ngươi cùng hưởng tôn nộ không mở miệng nói ra long dương bằng thẳng để hắn đối với người này sinh ra một t i a hào cảm tử vong áo nghĩa thần thông ta không dùng được thôi ta chuẩn bị tiến về tầng thứ chín ngươi sẽ không lại dành với ta đi long dương nghe nói tử vong áo nghĩa thần thông lúc này lắc đầu hắn đối với tử vong áo nghĩa thần thông không có hứng thú ách được chưa ta có thể đem tầng thứ chín quái vật tri vương tặng cho ngươi bất quá làm trao đổi ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện t ô n nộ không nghi nghĩ mở miệng nói ra dù sao tòa vong tháp bên trong k h á i vật đông đảo hắn cũng không nhất định nhất định phải đoạt k h á i vật kia tri vương bất quá hắn cũng không muốn đem k h á i vật tri vương trắng nhường ra đi ngươi nói chỉ cần không cùng ta đoạt k h á i vật tri vương điều kiện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi long dương nghe vậy cao ngạo nói